Mời các bạn cùng nghe phần 2 của chuyện gục trước dịu dàng. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com 16, đôi khuyên tai ngọc trai trải qua bao nhiêu thăng trầm cuối cùng vẫn được tư họa giữ lại, cất ở trong hộp đựng trang sức chỉ là chẳng bao giờ đeo nó nữa. Hai ngày nay gần đây, bọn họ nhận thấy tinh thần của tư họa suy sụp trong lòng cất giấu những chuyện không cách nào giải tỏa được mà cũng không thể nói với người khác. Lúc từ trường trở về, đi qua quầy lễ tân tiểu na gọi cô lại, đưa cho cô xem những phụ kiện handmade mới. Tư họa không hứng thú với những món đồ trang trí bằng ngọc chai màu xanh nhạt cho lắm, thỉnh thoảng ẩm ừ vài câu, không bao lâu sau liền kiếm cớ rời đi. Môn tuyển không ở đây, hoặc có thể là đã đi khỏi đây rồi. Vừa lúc tới giờ ăn cơm, tư họa đi xuống nhà ăn lấy chút đồ ăn qua loa cho xong bữa tối. Sau khi về phòng tư họa lôi bảng vẽ ra, đặt ở ban công, ngắm nhìn mặt trời sắp lặn ở phía đường chân trời rồi cầm bút lên vẽ. Thành quả lại không được như mong đợi tư họa bỏ bút xuống, lười nhắc nằm dài ở đó. Làn gió đêm khẽ lứt qua gương mặt cô chậm chậm nhắm mắt lại. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ trước mắt trở xuất hiện một bóng hình kéo ký ức của cô trở về vài năm trước. A Diên, ngôn tuyển cuối người, bàn tay đang cầm theo chăn bỗng cứng ngắc dừng lại giữa không chung. Lời cô gái nói trong lúc mơ nghe không rõ lắm, ngôn tuyển bèn cúi người lại gần, cẩn thận đắp chăn lên cho cô tránh cơn gió lạnh ngoài cửa sổ thổi tới. Anh vẫn còn chưa kịp đứng thẳng người dậy thì thư họa đã chầm chậm mở mắt. Bởi vì ngủ không sâu nên chỉ cần hơi có động tĩnh là sẽ tỉnh giấc. tư họa ngẳng đầu lên, chiếc chăn đang đắp trên người cũng theo đó trượt xuống. Ngôn tiên sinh, tư họa lờ mờ nhận ra, cô cúi người xuống nhặt chiếc chăn lên rồi ôm ở trong lòng, kinh ngạc nhìn ngôn tuyển. Đã ba ngày rồi, vậy mà anh vẫn chưa rời đi. Xin lỗi, làm em thức giấc rồi. Ngôn tuyển đứng lại, là tôi nên cảm ơn anh mới phải. Tư họa cầm chiếc chăn trong tay tự nhủ người này thật là kỹ tính quá đi. Buổi tối nhiệt độ giảm, cẩn thận kẻo bị lạnh. Những lời quan tâm vô tình toát lên sự dịu dàng khiến cho người nghe có cảm giác được che chở. Chỉ là một hành động nhỏ bé bình thường, nhưng lại khiến tư họa cảm thấy ấm áp gấp bội. Tôi biết rồi, tôi đổi vị trí ngay bây giờ đây. Tư họa đứng lên, trả lại chăn cho anh rồi thu dọn dụng cụ vẽ lại, mang vào trong phòng. Ngày hôm sau là thứ bảy, học sinh được nghỉ nên tư họa cũng được nghỉ theo. Đồng hồ báo thức vừa gieo tư họa đã tỉnh rồi, không nằm ườn trên giường ngủ nướng nữa. Lúc xuống tầng cô còn ăn trực một bữa sáng ở chỗ ngôn tuyển. Bữa sáng hôm nay là món gì vậy? Cháo tôm. Tiếp xúc với nhau một thời gian, tư họa phát hiện ra bản thân ngày càng tham trước đây thì ngại không muốn nhờ vả, còn giờ thì chỉ mong sao bữa nào ngôn tuyển cũng xuống bếp để thỏa mãn cơn thèm ăn của cô. Cũng hết cách ai bảo tài nghệ bếp núc của ngôn tuyển cao siêu, nấu ra những món ngon khiến người ta nghiện vậy chứ. Thậm chí không cần ngôn tuyển lên tiếng mời, tư họa đã không kìm được mà lao qua rồi. Có ngôn tuyển ở đây, việc dừa bắt gần như cũng không đến lượt tư họa phải làm, cô đã quen với việc chờ đợi cũng coi như là cùng nhau làm đi. Hôm nay em định làm gì? Ngôn tuyển bỏ bát đũa hai người đã sử dụng vào trong bồn rửa tùy ý dẫn ra một chủ đề chủ động mà lại tự nhiên, không khiến người khác ngại ngùng. Tôi vẫn chưa nghĩ xong nên sắp xếp như nào. từ họa đứng dựa ở cửa tiện tay vén mấy sợi tóc đang xóa ở sườn mặt ra sau tay. Nếu không có gì thay đổi thì chắc là sẽ ra biển đi dạo một chút hoặc là tự nhốt mình trong phòng xem có thể ép bản thân vẽ được gì đó không? Em muốn đến tiệm cà phê ngồi một lúc không? Ngôn tuyển mở vòi nước, dòng nước ấm trong veo chạy qua làm sạch bát đũa, động tác trên tay anh nhanh nhẹn có thể nhìn ra anh không lạ lẫm với mấy việc như này. Hà, vốn dĩ tư họa không thích uống cà phê cô thấy vị rất đắng, cho dù có cho thêm đường thì cũng không thể khiến cô thấy thích được. Nhưng sau này cô phát hiện ra tiệm cà phê quả thực là một nơi để nói chuyện, để ngần ngơ cực tốt. Ngồi ở một môi trường tĩnh lặng như vậy có thể làm dịu đi sự bồn chồn không yên trong lòng, khiến cho tâm trạng con người ta dần dần chấn tĩnh lại. Lúc này hai người đang đối mặt với nhau, nhưng môn tuyển không biết được những khúc mắc lằng nhằng trong lòng cô chỉ nói tôi có chút chuyện phải qua bên đó xử lý, vừa hay có thể đưa em đến gần đó đi dạo thư giãn một chút. Vậy cũng được, có chút do dự nhưng rồi Tư Hỏa cũng đồng ý với lời mời của anh. Hai người đi bộ về phía trước, quán cà phê cách Homestay 4 mùa khoảng 1 km đi bộ khoảng mười mấy phút không xa cũng không gần. Chủ yếu là quán đó ở gần biển tiệm cà phê và bờ biển chỉ cách nhau một con đường. Tư họa nhìn thấy biển hiệu trên đó có viết vài chữ kiểu chữ nghệ thuật tiệm cà phê Mercury. Cổng vào là cửa sắt hai cánh kiểu châu U, hàng rào xung quanh được sơn toàn bộ màu trắng, dưới đất trải thảm trống trượt màu đỏ kéo dài vào đến tận bên trong. Sau khi bước vào tư họa mới phát hiện bên trong thú vị hơn nhiều so với tưởng tượng của cô. Bên phải là khu vực bàn ăn để cho khách hàng gọi món và sử dụng. Khu bên trái lại toàn là giá sách bên trên xếp đầy các loại sách và tạp chí khác nhau, nếu như có thời gian rảnh và tâm trạng nhàn hạ thì ngồi ở đây vừa uống cà phê vừa đọc sách sẽ không cảm thấy nhàm chán. Tư họa tưởng mình là khách hàng theo chân ngôn tuyển đến đây để tiêu tiền cho đến khi nhân viên cửa hàng cung kính đứng trước mặt ngôn tuyển gọi một câu xếp. Sợ ý quá rồi, vừa nãy lúc đi trên đường cô còn muốn mời anh xem như là báo đáp. Ngôn tuyển dặn dò công việc cho nhân viên ngay tại đó không hề ngại về sự tồn tại của Tư Hỏa. Đợi đến khi nhân viên của quán rời đi, hai người mới ngồi xuống một bàn gần cửa sổ, gọi một ly cà phê mà mình thích. Ngồi đối diện với ông chủ quán cà phê Tư họa cảm thấy vinh hạnh vô cùng, chỉ lên logo của quán hỏi, anh đặt tên quán là Mercury có hàm ý gì đặc biệt không? Mercury là tên tiếng Anh của sao thủy, cũng là tên của vị thần Ecmes trong thần thoại Hy Lạp cô không chắc là có phải liên quan gì đến hai cái này hay không? Ngón tay cong cong tự nhiên đặt trên bàn gõ nhẹ vài tiếng, ngôn tuyển hỏi, em đã nghe qua hiện tượng sao thủy đi qua mặt trời chưa? Tôi có biết một chút. Tư họa gật đầu, tiếp tục nói, theo các nhà khoa học, khi quỹ đạo của sao thủy và mặt trời cùng nằm trên một mặt phẳng, mà mặt trời, sao thủy, trái đất cùng nằm trên một đường thẳng thì sẽ xảy ra hiện tượng sao thủy đi qua mặt trời. Tư họa nói mà không cần phải suy nghĩ, có thể thấy kiến thức hiểu biết của cô rất rộng. Ngôn tuyển gật đầu chậm rãi giải, giải thích khi tôi lên kế hoạch chính thức mở một quán cà phê thì trên trời xuất hiện hiện tượng sao thủy đi qua mặt trời, cái tên Mercury chính là từ đó mà ra. Tôi nhớ hiện tượng kỳ lạ này xuất hiện hình như là vào 7 năm trước, anh sớm như vậy mà đã tư họa kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mắt. Cô từng nghe Tiểu Na nói về tuổi tác của ngôn tuyển, năm nay anh 26, 27 tuổi, là một người thành công trẻ tuổi. Nếu như 7 năm trước mở một tiệm cà phê ở đây, vậy thì thật là tốc độ trưởng thành khiến cho những người cùng tuổi chạy theo không kịp. Ngôn thuyền lắc đầu cười, lúc này mới giải thích chính xác mà nói thì mẹ tôi mới là bà chủ thật sự của tiệm cà phê này. Cả nhà anh đều tới chạy tân thành để làm xếp hà. Tư họa vô tư nói đùa một câu, bầu không khí bỗng trở nên vui vẻ hẳn. Nhân viên quán bưng một cái khay đi tới, đặt tách cà phê hai người gọi lên trên mặt bàn, phần quay tách để gần với tay trái của tư họa. Cảm ơn, Tư họa khẽ nói cảm ơn rồi cầm kẹp lên gắp một viên đường đã được chuẩn bị trước bỏ vào thìa cà phê chiếc thìa men theo thành cốc chìm xuống. Cô cầm chiếc thịa khuấy nhẹ tiếng va chạm với thành cốc không khỏi vang lên. Đợi sau khi đường tan hết cô mới xoay cái tách để phần tay cầm chuyển sang bên phía tay phải tiện cho việc thưởng thức. Một động tác đơn giản cũng đủ để thấy được khu thưởng thức của một người. Hai người không hề cố ý thể hiện điều gì, chỉ là rất nhiều thói quen đã ngấm vào trong máu, đối với họ việc giữ phép lịch sự là một việc rất bình thường và đương nhiên phải làm. Cùng lúc đó Tư Hỏa cũng phát hiện ra cách mà ngôn tuyển uống cà phê có gì đó hơi khác. Anh bỏ viên đường vào trong tách nhưng lại không khuấy đều lên tựa như muốn đợi nó tự mình tan ra. Bỏ đường vào rồi không khuấy đều lên à? Tư Hỏa có chút tò mò, hai tay đang cầm đĩa cũng dừng lại. Tự đắng ngắt dần dần trở nên ngọt ngào, không phải là sẽ càng thú vị hơn sao? Tay trái anh bưng chiếc đĩa tay phải nắm lấy quai tách động tác nho nhã vô cùng. Tư họa âm thầm quan sát anh, cái hồi làm thêm lúc học đại học đó, vì muốn tiết kiệm tiền đi làm tư họa đã tiếp xúc với rất nhiều người. Cho dù là những người ở tầng lớp bình thường hay là sau này nhờ có hạ diên tiêu mà quen được với mấy người có tiền, có thân phận, có địa vị, đánh giá bên ngoài có tốt thế nào đi chăng nữa cũng không có một ai có thể so sánh với ngôn tuyển. Người đàn ông này gần như là hoàn hảo, từng hành động, lời nói đều làm cho người ta không bắt được lỗi nào. Có lúc tư họa nhìn anh, bỗng có một cảm giác không được chân thực. Bắt được ánh mắt chăm chú của cô, ngôn tuyển cầm lấy tách cà phê, gương mặt dần xuất hiện nụ cười. Nhìn gì đó, nhìn anh, đẹp trai không, cũng đẹp trai phết ấy. Lời trong lòng chót nói ra miệng rồi tư họa mới giật mình bừng tỉnh, lúc đó cả người liền ngây ra. Vô thức đưa tay chạm vào má có hơi nóng. Người đàn ông đang ngồi trước mặt cô khẽ cười, đặt tách cà phê đã uống hết xuống, đi thôi tôi đưa em đến chỗ này. Người mà cô vừa mới nói từng hành động lời nói của anh đều vô cùng lịch sự bỗng nhiên như biến thành người khác kéo cô ra khỏi quán cà phê chạy một mạch về hướng bãi biển. Hôm nay tư họa đi đôi giày bệt tránh để cắt chui vào trong giày, cô cười giày ra trước khi đặt chân xuống, sách trên tay. Chúng ta tới đây làm gì? Cô tiến lên trước vài bước dẫm vào bãi cát vàng mềm mại, dưới chân ngập tràn màu sắc này. Hôm nay thời tiết rất đẹp, đưa em đi phơi nắng một chút. Nguồn tuyển cũng cởi bỏ hình tượng cao quý, nho nhã hoàn mỹ, giống như cô, không câu nệ gì cả. Một người đang đứng tận trên mây bỗng rừng chạy tới mặt đất đồng hành cùng với cô cảm giác xa cách bỗng chốc biến mất. Tư họa chân thành cảm nhận được người này không phải là không thể lại gần. Tư họa ngẩn đầu nhìn lên bầu trời, mặt trời có chút chói mắt cô dơ tay phải lên che lại. Đã đi tới biển rất nhiều lần, những lần trước đều là cô một mình cầm theo bảng vẽ hoặc tập thiết kế tới. Phong cảnh nhìn thấy trong mắt nhưng cô lại không thể dùng trái tim để cảm nhận sự ấm áp của trời xanh, sự dịu dàng của mây trắng, sự nhẹ nhàng của gió biển và sự mềm mại của những hạt cát vàng. Cô bắt đầu suy nghĩ lại về bản thân mình, bởi vì trong lòng rất buồn, cuộc sống bên ngoài nhìn càng yên bình thì lại càng chứng tỏ rằng miệng vết thương đã bị đâm thành hàng trăm hàng nghìn lỗ hồng, bắt đầu thối sữa Rõ ràng rất muốn rũ bỏ người và chuyện đã đem lại đau khổ cho cô, nhưng trên thực tế lại luôn bị những điều đã qua ấy níu chặt cho dù rời khỏi những người đó, rời khỏi thành phố đau thương đó cũng không có tác dụng gì. Đến cuối cùng cô vẫn không thể buông tha cho bản thân, càng không biết phải làm thế nào mới có thể thoát ra khỏi những ký ức đau khổ ấy để bắt đầu một cuộc sống mới. Tư họa, đang mải chìm đắm trong những ký ức mục nát đó, bỗng nhiên nghe thấy có người gọi tên mình tư họa vô thức quay đầu lại. Em xem. Anh như người đứng đằng trước cánh tay trái gập một góc 90 độ, 5 ngón tay thon dài từ từ mở ra. Tay phải phía sau lắc nhẹ, những quả bong bóng đủ màu sắc từ lòng bàn tay bay ra, giống như từng quả cầu thủy tinh kích thước to nhỏ khác nhau bay ngợp khắp trời. Cảnh tượng đẹp đẽ đã thu hút toàn bộ ánh nhìn của Tư Hỏa. Cô chậm chậm quay người lại, bước từng bước lại gần phía ngôn tuyển, không tự chủ mà vươn tay ra, dùng ngón tay đón lấy. Những quả bong bóng rực rỡ sắc màu ấy vỡ tan ngay lập tức khi bị chạm vào, để lại những vệt nước trên quần áo, trên cánh tay của con người. Sao anh làm được hay vậy? Tư họa đầy bất ngờ nhìn anh. Ngôn tuyển buông tay, giả vờ thần bí nói, một màn ảo thuật nho nhỏ. Ôi trời, Rốt cuộc là có cái gì anh không biết không vậy? Trong phút chốc, tư họa cảm thấy ngưỡng mộ anh vô cùng. Lúc này, một cậu bé chạy tới bên cạnh ngôn tuyển, nắm lấy áo anh lắc lắc. Anh ơi, máy thổi bong bóng của em. Ngôn tuyển cuối người nói với cậu bé, cậu bạn nhỏ, đã nói là cho anh mượn máy thổi bong bóng một lúc rồi mà, lát nữa sẽ mua kẹo cho em làm quà cảm ơn, sao nói lời lại không giữ lời thế. Mẹ em nói là người lạ nào mà cho kẹo thì là người xấu. Cậu bé ra vẻ rất tự tin, sức nhẫn nải của ngôn tuyển cực tốt anh chỉ vào mặt mình rồi cười nói, em nhìn anh xem có giống người xấu không. Cậu bé nhíu mày nhìn một lúc vẻ mặt nghiêm túc, mẹ em nói đàn ông càng đẹp trai càng dễ lừa con nít. Ngôn tuyển giờ khóc giờ cười, chỉ đành trả lại mái thổi bong bóng cho cậu bé. Hiếm khi thấy được dáng vẻ ngôn tuyển bị một đứa trẻ ép đến nỗi không biết phải nói gì tư hỏa không kìm được mà bật cười thành tiếng, ngôn tuyển anh thật biết lừa người. Có sao, ánh mắt chuyên chú rơi trọn trên gương mặt rạng rỡ của cô tâm trạng ngôn Tuyền vui vẻ bước qua bãi cát vàng mềm mại đi về phía cô. Có, tư hỏa chỉ vào Việt nước vẫn chưa mất đi trên quần áo mình, nghiêm túc lên tiếng tố cao anh lừa tôi là anh biết làm ảo thuật. À thì ngôn tuyển phối hợp với lời tố cáo của cô, lặng lẽ lau đi dấu vết còn sót lại của nước thổi bong bóng trên ngón tay, lộ ra biểu cảm đã nhận tội, xem ra lời cậu bạn nhỏ kia nói cũng không ngoan ức rồi. Từ dung thành cho đến cảnh thành, đã bao ngày trôi qua, hôm nay là lần đầu tiên tư họa cảm nhận được niềm vui thực sự tự tận đáy lòng. Sau ngày hôm đó, ngôn tuyển lại rời khởi tân thành. Mỗi ngày khi trở về bốn mùa tư họa đều nhớ tới người bạn có tông tích bất định này, chủ yếu vẫn là nhớ những món ngon anh làm. Không biết bắt đầu từ bao giờ tư họa đã không còn đi đến nhà ăn nữa. Cô tự mình mua gạo và thực phẩm bỏ trong tủ lạnh thật sự coi bốn mùa là căn nhà nhỏ của mình, bắt đầu nghiêm túc đón nhận cuộc sống mới. Giữa tháng 12, các thành phố khác đã bắt đầu bước vào mùa đông lạnh lẽo, kha dài vân than phiền trong điện thoại, buổi sáng mình thật sự không muốn dậy chút nào, ra khỏi ổ chăn ấm áp là cảm thấy bản thân như rơi vào trong tủ lạnh suýt chút nữa thì chết khóng. Cô ấy miêu tả lại mùa đông ở Dung Thành một cách vô cùng khoa trương, thật ra là do thể chất của cô ấy sợ lạnh hơn người bình thường. Tư họa kể cho cô nghe về cảnh sát ở Tân Thành, rất tự nhiên mà nhắc đến vấn đề nhiệt độ, ở chỗ mình thì vẫn ổn, ban ngày có ánh mặt trời nên cực kỳ ấm áp, buổi tối nhiệt độ sẽ giảm nhưng cũng chỉ giống như mùa thu thôi. Khá dài vân ghen tị vô cùng, nói nhất định sẽ phải đến Tân Thành chơi. Được rồi, thời gian nghỉ chưa cũng sắp hết rồi, buổi chiều mình còn có lớp không nói chuyện với cậu nữa họa ngắt điện thoại rồi chuẩn bị bài giảng cho buổi chiều. Buổi chiều cô có một tiết dạy cho các bạn nhỏ lớp 3. Mặc dù cô chỉ là giáo viên mỹ thuật thế nhưng lúc dạy các bạn nhỏ vẽ thì không hề qua loa được cần phải tận dụng từng giây từng phút trên lớp để truyền đạt kiến thức cho các em ấy. Không phải là tất cả các bạn nhỏ đều nghe hiểu thế nhưng cũng có mấy bạn có thiên phú chăm chỉ học tập sự vất vả của cô cũng coi như là không vô ích. Tiết dạy của Tư họa là tiết đầu tiên của buổi học chiều, đang chuẩn bị đến phòng học thì giáo viên dạy toán đột nhiên chạy tới, nói là chiều này cô ấy có chút việc cần về sớm, hy vọng cô có thể đổi giờ dạy cho cô ấy. Chuyện này cũng không có gì to tát Tư họa đồng ý lời nhờ và của giáo viên đó. Tiết mỹ thuật đổi xuống thành tiết cuối cùng, đám trẻ đang mong chờ được tan học nên có chút không tập trung, coi giờ mỹ thuật là giờ tự học để chơi đùa. Khi sắp đến giờ tan học một bé gái bỗng chạy lên bục giảng gọi cô, cô Tư ơi, bạn Lý Nguyên Châu nói là bạn ấy bị đau bụng. Tư họa đi theo cô bé xuống dưới, nhìn thấy một cậu bé đang ôm chặt bụng, mặt nhăn nhó. Danh danh danh, đúng lúc tiếng chuông tan học vang lên, tư họa nói một tiếng tan học các học sinh khác vội vàng đeo cặp sắp rồi chạy ra khỏi lớp. Tư họa đưa cậu bé bị đau bụng xuống phòng y tế, sau khi giáo viên y tế của trường kiểm tra xong thì đề nghị đưa cậu bé tới bệnh viện. Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm trọng của giáo viên y tế tư họa không dám chậm trễ, lập tức đưa cậu bé ra ngoài gọi xe. Lý Nguyên Châu, em có nhớ số điện thoại của bố mẹ không? Lý Nguyên Châu lúc này mơ mơ hồ hồ nằm trong lòng tư họa đã không còn nghe thấy gì nữa. Tư họa gấp gáp mở danh bạ lên gọi cho giáo viên chủ nhiệm, ngón tay vừa trượt xuống đã phát hiện ra mình gọi nhầm cho môn tuyển, đúng lúc định tắt đi thì màn hình bị đơ cuộc gọi kết nối thành công. Tư tiểu thư, thật ngại quá. Vừa nãy là tôi gọi nhầm, xảy ra chuyện gì sao? Môn thuyền nghe giọng nói của cô, phát giác đã xảy ra vấn đề. Tư họa lợi ít ý, ý nhiều, kể ngắn gọn chuyện của Lý Nguyên Châu cho anh, bây giờ tôi đang đưa cậu bé tới bệnh viện. Môn thuyền đáp tôi qua đó ngay bây giờ đây. Tư họa đang lo lắng vô cùng, không nghe giả ý của câu nói đó là gì, sau khi ngắt điện thoại bắt đầu gọi cho giáo viên chủ nhiệm, lấy được cách thức liên lạc với mẹ của Lý Nguyên Châu. Cô gọi điện cho mẹ cậu bé, đối phương nghe thấy con mình xảy ra chuyện, gấp đến độ sắp khóc nhưng vẫn bất đắc dĩ lên tiếng nhờ cậy tư họa. Bây giờ tôi đang ở thành phố khác lập tức quay về, làm phiền cô giáo giúp tôi chăm sóc Lý Nguyên Châu một lát tôi sẽ trở về ngay. Lúc này tư họa mới biết gia đình của Lý Nguyên Châu là gia đình đơn thân, nếu đã như vậy thì người làm giáo viên như cô đây phải giúp đỡ rồi. Khi xe sắp đến bệnh viện tư họa nhận được điện thoại của ngôn tuyển gọi tới cô vừa ôm cậu bé xuống xe thì ngôn tuyển đã xuất hiện trước mặt Sao anh, có gì nói sao, cậu bé sao rồi? Đã mất ý thức rồi. ngôn tuyển đón lấy Lý Nguyên Châu từ tay tư họa ôm cậu bé vào phòng cấp cứu. Bác sĩ vừa nhìn thấy tình hình của cậu bé, sắc mặt lập tức trầm xuống anh chị làm bố mẹ kiểu gì vậy hả? Để con bệnh nặng đến mức này mới đưa tới bệnh viện. Chúng tôi không phải, không đợi nghe hai người họ giải thích vị bác sĩ tính tình nóng này đã cắt ngang, nhanh lên, đặt cậu bé lên giường. Tất cả vì sự an toàn của cậu bé, Tư Hòa cũng quên luôn sự hiểu lầm vừa nãy chưa giải thích xong. Cũng may, bệnh của Lý Nguyên Châu không nguy hiểm tới tính mạng. Đợi đến khi mẹ Lý Nguyên Châu chạy tới thì trời cũng đã tối, cuối cùng Tư Hòa cũng có thể giao cậu bé lại cho mẹ cậu. Hai người từ bệnh viện bước ra, nhìn thời gian, đã sắp 9 giờ tối rồi. Cũng may không có chuyện gì lớn, Tư Hòa thở vào một tiếng, thuận miệng nhắc vị bác sĩ vừa nãy tính tình có hơi nóng vội một chút, những lời ông ấy nói anh đừng để tâm Vị bác sĩ đó cũng là vì thương xót cho đứa trẻ, sau đó biết được bọn họ không phải là bố mẹ của cậu bé cũng đã rất thành khẩn nói lời xin lỗi, thật ra thì đều là người tốt cả. Trông tôi giống người nhỏ mọn lắm hả? Ngôn tuyển nói đùa, là tôi nói sai rồi. Tư họa vội xin lỗi anh, ngữ khí cũng trở nên nhẹ hơn, xoa xoa chiếc bụng rỗng đã đói đến mức cảm giác như da bụng dán cả vào da lưng, nói đến bụng tôi cũng thấy đói luôn rồi. Hay là ăn chút gì đó ở ngoài rồi về? Ngôn tuyển đề nghị. Tôi có thể ăn chút gì đó ở ngoài rồi trở về nhà ăn một bữa thịnh soạn không? Cô thuận theo cách dùng từ của ngôn tuyển, không hề để ý rằng có cái gì đó sai sai, những món ngon có thể so sánh với đầu bếp 5 sao đã hiện lên trong đầu. Ngôn tuyển cười, nếu như em có thể nhịn được, người này thật sự là làm người tốt vô điều kiện mà tư họa nào dám làm khó anh lúc nửa đêm thế này, tôi nói đùa đó, đi thôi, hôm nay anh vất vả rồi, bữa này tôi mời nhé. Hai người ăn cơm, nói vài chuyện linh tinh. Cũng may, buổi chiều môn tuyển vừa về tới bên này thì nhận được cuộc gọi nhầm của Tư họa Cũng may là có anh không thì một mình Tư họa đưa theo một đứa trẻ đã mất ý thức như thế thật sự sẽ không kịp xoay sở. Quả thực là đã hơi trễ rồi, đợi đến lúc xử lý xong bữa tối, về tới homestay 4 mùa thì đã là 10 giờ tối. Lúc đi qua hành lang phát hiện bóng đèn chớp tắt liên tục Tư họa có chút lo lắng, đèn này không phải là sắp hỏng rồi chứ. Không sao, ngày mai tôi sẽ tìm người tới thay. Ngôn tuyển đi bên cạnh cô, nếu không phải tình huống đặc biệt lúc hai người đi cùng nhau, ngôn tuyển nhất định sẽ không để cô tụt lại phía sau. Thật là ngưỡng mộ các anh, buổi tối tôi đi đến những chỗ này, cho dù là đèn chiếu trên đầu thì cũng chỉ biết đó là một con đường thôi, còn lại thì chẳng nhìn rõ cái gì hết. Nhìn thấy ánh đèn chớp rồi tắt tư hỏa có chút cảm khái. Nghe ra được sự tiếc nuối trong lời nói của cô, ngôn tuyển ngẩn đầu nhìn bóng đèn, dựa vào thị giác mà tính toán độ cao của đèn rồi bỗng dưng lên tiếng tôi biết rồi. Cái gì cơ, tư họa quay đầu qua, nghe không hiểu câu nói không đầu không đuôi đó. Tạm thời bí mật, anh nở nụ cười thần bí tầm nhìn rời khỏi cái đèn, tiếp tục nhìn về phía trước. Tư họa biểu môi, không ngờ là ngôn tuyển cũng được học được cách ăn nói mập mờ trước mặt cô. Lần này ngôn tiên sinh tới định ở lại mấy ngày vậy? Cô muốn tính xem mình có thể ăn được mấy bữa cơm? Một ngày, ngôn tuyển trả lời vô cùng dứt khoát. Vậy thôi hà thật đáng tiếc. Lần này quay lại, quả thực là có chuyện muốn nói với em. Ngôn tuyển bước chậm lại, tư hỏa cũng theo đó dừng lại, có chuyện gì? Trong sự đan xen giữa cửa lớn sáng rực và đèn đường mờ ảo, ngôn tuyển nhìn chăm chú vào mắt cô và chân thành đưa ra lời mời, tôi đang lên kế hoạch cho một chuyến đi chơi núi tuyết, không biết tư tiểu thư có bằng lòng đi cùng với tôi hay không? Tư hỏa kinh ngạc, không ngờ mình chỉ thuận miệng nhắc một câu mà cơ hội đã tới nhanh như vậy. Thế nhưng là một giáo viên mỹ thuật vô cùng có trách nhiệm cô nối tiếc tôi bây giờ không được nghỉ. Tết dương lịch được nghỉ 3 ngày, hơn nữa em là giáo viên mỹ thuật gần đến lúc thi cuối kỳ nhà trường sẽ cho dừng lại các tiết năng khiếu. Ngôn tuyển nói với cô, sau Tết dương lịch giáo viên và học sinh đều bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ, ngược lại các tiết dạy của một giáo viên mỹ thuật như cô sẽ ít đi thậm chí là bị dừng lại luôn. Tính toán một chút thì thời gian cũng dư giả thật. Cô không biết tại sao ngôn tuyển lại nắm rõ quy định của nhà trường hơn cả cô thế nhưng lời mời đi chơi núi tuyết có chút sao độc. Có thể cho tôi suy nghĩ một lát không? Từ họa không phải là một người hành sự nông nổi, làm việc gì cũng đều phải suy nghĩ đã, ví dụ như bây giờ. Tất nhiên rồi, ngôn tuyển gật đầu. Vì đã ăn bữa tối ở bên ngoài nên hai người một chức một sau trực tiếp đi về phòng của mình, đây cũng là lý do khiến tư họa cảm thấy sống ở đây vô cùng tự do chứ không gượng ép bởi vì bọn họ đều hiểu ý nhau mà không làm phiền đến đối phương. Sau khi về phòng tư họa mới nhìn thấy những thứ liên quan tới công việc chuẩn bị cho quý tới của phòng làm việc mà Kha Giai Vân gửi đến vài tiếng trước. Tư họa hiểu rõ đối phương đang muốn nhắc nhở cô sớm quay về thế nhưng cô biết rất rõ bây giờ chưa phải là lúc. Tư họa đứng bên cửa sổ, do dự không biết nên trả lời Kha Giai Vân như nào, cảnh sắc bên ngoài bỗng chốc bao trùm một màu đen. Cửa sổ của căn phòng này vừa hay hướng về phía hành lang, cô ngẩn đầu lên nhìn, tất cả đèn ở đó đều đã tắt cả rồi. Xem ra không phải vấn đề của bóng đèn, cũng may bây giờ cô không cần phải ra ngoài, ngày mai tìm người tới sửa chắc là vẫn kịp. Ngày thứ hai, Tư họa đến trường dạy học như mọi ngày, lúc đi qua quầy lễ tân có nhắc tiểu na về chuyện kiểm tra lại bóng đèn. Buổi chiều Tư Hỏa chưa vội về ngay vì cô được mẹ của Lý Nguyên Châu mời đi ăn cơm. Mẹ Lý Nguyên Châu là một người rất thực tế, bởi vì chuyện của con trai mà cảm kích Tư họa vô cùng, còn đặc biệt tới trường tìm cô, nói nhất định phải mời cô một bữa cơm thay lời cảm ơn, hơn nữa còn nhắc đến cả ngôn tuyển. Cô gọi điện thoại cho ngôn tuyển, anh nói có chút chuyện không đến được thế là cuối cùng chỉ có Tư họa đi ăn bữa cơm cảm ơn này. Mẹ Lý Nguyên Châu rất nhiệt tình kéo tay cô nói đủ thứ chuyện, sau đó còn nhờ cô quan tâm tới Lý Nguyên Châu nhiều hơn chút ở trường. Thật sự không nỡ từ chối thiện chí của người mẹ đơn thân này, tư họa đã ngồi với mẹ Lý Nguyên Châu rất lâu, nghe cô ấy kể rất nhiều chuyện. Lúc rời khỏi nhà hàng, sắc trời đã tối. Lúc về đến homestay 4 mùa vẫn là tiểu na đang trực ở quầy lễ tân, tư họa không nhịn được bèn hỏi một câu, đèn ở hành lang đã sửa xong chưa? Nếu như chưa sửa xong thì bây giờ cô có thể chuẩn bị bật đèn flash của điện thoại lên rồi. Chị tư họa rốt cuộc thì chị cũng về rồi. Tiểu na nhìn thấy cô bỗng chốc trở nên vui mừng khôn xiết lượn cả nửa vòng đi ra ngoài. Vô cùng thần bí ghé vào tai cô nói có một bất ngờ cực kỳ cực kỳ lớn. Tư họa nghe không hiểu cho đến khi tiểu na kéo cô chạy nhanh về phía hành lang. Còn đường phía trước không có đèn chiếu sáng chỉ nhìn thấy một màn đen kịt tư họa có hơi thất vọng đèn vẫn chưa sửa xong hả. No, no. No, tiểu na đẩy sau lưng cô chị đi tiếp về phía trước đi. Bước qua cổng vòm đi vào trong hành lang, khung cảnh xung quanh đều có sự thay đổi. Hai bên hành lang đột ngột phát sáng theo từng bước đi. Mỗi nơi mà chân bước tới đều sẽ tỏa sáng rực rỡ. Trước mắt cô hiện giờ cả đoạn hành lang ngập tràn ánh sáng ấm áp chiếu dọi con đường về nhà. Cả thế giới trong mắt tư họa đều bừng sáng lên, tư họa bước từng bước về phía trước chầm chậm tiến gần về nhà. Người đàn ông ấy mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, tay áo sắn lên, đang ngồi sổm trên mặt đất để hoàn thành khâu lắp chiếc đèn cuối cùng. Nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, không cần ngẩn đầu cũng biết được người đi tới là ai, môn tuyển bỗng dưng lên tiếng, có thể nhìn rõ rồi chứ. Ừ tư họa nghe thấy giọng nói của mình đang run, vậy thì bây giờ tư tiểu thư có thể suy nghĩ về việc đi núi tuyết cùng với tôi rồi chứ. Ngọn đèn cuối cùng được thắp sáng, anh từ từ đứng dậy, dáng người cao lớn, mạnh mẽ, ngập tràn cảm giác tin cậy. Khoảnh khắc thế giới trong mắt được thắp sáng ấy, Tư họa cảm thấy an tâm vô cùng. Lần này, cuối cùng cô cũng có thể nhìn rõ con đường dưới chân trong đêm tối rồi. Cùng lúc đó, Dung Thành, Tư họa rất thông minh trong việc giấu kín thông tích của mình, cách thức liên lạc cũng thay đổi hết. Cộng thêm sự giúp đỡ của Kha Dài Vân, tần tục tìm kiếm cô cũng mất khá nhiều thời gian, tìm thấy rồi cô ấy đang ở Tân Thành, cậu định lúc nào đi tìm cô ấy. Ngữ khí của Hạ Diên Tiêu không nhanh không chậm đáp sắp tới Tết Dương Lịch các dự án trong tay cũng vừa lúc xử lý xong. Tần tục đã hiểu ý của câu này nghĩa là Hạ Diên Tiêu dự định khi năm mới sắp đến sẽ đi tìm Tư Họa hy vọng sẽ có một khởi đầu hoàn toàn mới. chương 17, vào đêm trước ngày đầu của năm mới Tư Họa mang theo một chiếc vali đơn giản bắt đầu hành trình du lịch cùng ngôn tuyển. Vị trí ghế ngồi ở hạng phổ thông. Lúc đặt vé máy bay cô ngồi với ngôn tuyển, vô thức chọn ghế ngồi hạng phổ thông theo thói quen của mình, nhưng lại nghĩ đến những người như Hạ Diên Tiêu và Tần Tục mỗi lần ngồi máy bay không phải là máy bay tư nhân thì cũng là hạng thương gia. Ông chủ ngôn nhất định không thiếu tiền, gia tài có khi còn nhiều hơn tưởng tượng của cô chắc sẽ không ngồi hạng phổ thông đâu. Nghĩ đến điểm này, tư họa dừng nghĩ ngợi, chưa nói cho ngôn tuyển vị trí mà cô nhìn chúng mà hỏi đối phương trước ngôn tiên sinh chọn được chỗ ngồi chưa. Theo như ý kiến của tôi, những hàng ghế này tương đối tốt tư tiểu thư xem thích chỗ nào. Ngôn tuyển đặt điện thoại giữa hai người chỗ ngồi mà anh đang chỉ là hạng phổ thông. Tư họa cảm thấy rất kinh ngạc, thì ra không phải tất cả những người giàu có đều thích ra vẻ ta đây. Tư họa liền nói đùa với anh tôi tưởng rằng anh sẽ chọn hạng thương gia chứ. Đều là phương tiện giao thông, ngồi đâu cũng như vậy. Đương nhiên anh sẽ không nói là mình mới vừa nhìn trộm màn hình điện thoại của Tư Hỏa, chỉ nhìn một cái là biết được tiếp theo nên chọn thế nào. Thế là Tư Hỏa chọn vị trí ghế ngồi cạnh cửa sổ của hãng phổ thông một cách thoải mái không hề có gánh nặng tâm lý. Chi phí du lịch là Tư Hỏa tự chi, ngôn tuyển rất hiểu cô, không trực tiếp đề xuất bao luôn chi phí du lịch của cô, nhưng khi hai người cùng dùng bữa hay những chi tiêu nhỏ, ngôn tuyển sẽ thanh toán trước cô một bước. Như thế vừa không làm cho người khác cảm thấy anh kéo kiệt vừa giữ được sự tôn trọng với Tư họa Lên máy bay chưa được bao lâu Tư họa đã dựa vào ghế ngồi và chợp mắt. Ở cùng với môn Tuyền cô luôn vô thức thả lòng. Sau khi máy bay ổn định, tiếp viên hàng không đẩy xe thức ăn và phát bữa sáng cho khách hàng theo trình tự. Môn Tuyền quay đầu nhìn thấy người con gái đang ngủ, nhất thời không biết có nên đánh thức cô hay không. Khi xe đẩy thức ăn tới hàng ghế của họ, đúng lúc này Tư họa mở mắt ra. Muốn ăn món gì, môn tuyển hỏi cô, mì đi, tư họa yêu cầu một phần mì và ly nước lọc môn tuyển ngồi giữa liền nhận dùm cô, để trên cái bàn nhỏ. Đồ ăn vẫn còn nóng, trước khi tư họa mở hộp nghe thấy người đàn bà trung niên ngồi cạnh lối đi đang bắt bẻ đồ ăn. Cô theo bản năng nhìn trộm người đàn ông ngồi cạnh thấy anh đang cầm suất ăn nhạt nhẽo trên máy bay, không hề có chút không khó chịu nào. Người đàn ông này rốt cuộc là người như thế nào? Mặc những bộ đồ được thiết kế có 102 lại có thể sinh hoạt như những người bình thường. Nhanh chóng giải quyết bữa sáng tư họa lấy tay che miệng im hơi lặng tiếng ngáp một cái. Ngôn tuyển ngồi cạnh cũng buông nghĩa xuống, hỏi cô buồn ngủ à? Vẫn còn có chút buồn ngủ. Buổi sáng dậy hơi sớm, lúc này đang rất buồn ngủ. Em ngủ một chút đi, còn hơn một tiếng đồng hồ nữa lần. Ngôn thuyền nâng tay lên nhìn đồng hồ, sau đó di chuyển hết hộp đựng bữa sáng còn sót lại trên bàn tư họa qua bàn mình, đợi tiếp viên đến dọn dẹp. Được, lại ngắp một cái, trong viền mắt có một tầng nước mờ mờ chảy ra tư họa lại một lần nữa nhắm mắt. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ cảm giác có ai đó nói gì bên tay, ngôn thuyền yêu cầu tiếp viên lấy thêm một cái chăn giúp cô đắp lên người. Quá nửa đoạn đường tư họa lại tỉnh dậy một lần nữa, cổ nằm lệch tới mức có hơi đau. Cô theo bản năng tìm một cái gối thoải mái, để tránh cho giấc ngủ bị gián đoạn cô còn không mở mắt cuối cùng lại chìm vào giấc ngủ sâu. Ngôn tuyển thấy vai của mình bị lầm tưởng thành cái gối thì vẫn giữ nguyên tư thế, quay đầu nhìn sang người con gái bên cạnh trên môi nở nụ cười nhẹ. Chỗ ngồi này thoải mái hơn hạng thương gia nhiều. Sau một tiếng rưỡi, máy bay vững vàng hạ cánh tư họa từ từ mở mắt mùi hương nhàn nhạt vần vơ quanh mũi, ý thức dần dần quay trở lại. Cô muốn động đậy cánh tay của mình, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng lắm Vội vàng lấy tờ khăn giấy từ trong túi ra lao khóe miệng quay đầu lại nhìn cô lập tức chừng mắt Cô đã làm ra chuyện gì thế này Lúc tỉnh dậy phát hiện đầu mình dựa vào vai của người khác cũng thôi đi Vì sao trên tay áo của môn tuyển lại còn có cả dấu nước miếng vậy Tư hỏa, ngày nào cũng muốn đâm đầu vào hố Cô không nên uống ly nước lọc đó trước khi ngủ Ngủ đủ chưa, ngôn tuyển cuối đầu nhìn cô ánh mắt cố tình né tránh không phát hiện tỏ vẻ không nhận ra Đủ rồi đủ rồi Thư Họa trột dạ phình má, ngại đến mức còn không dám xin lỗi. Vậy bây giờ chúng ta có thể trả chăn cho tiếp viên rồi, phải chứ? Ngôn tuyển phá vỡ cục diện ngại ngùng một cách Tư Tốn. Tôi nghi ngờ anh đang dỗ con nít. Tư Họa bỏ chăn ra khỏi người. Con gái đương nhiên phải dỗ rồi. Anh Tư Tốn trả lời. Trong mắt của Tư Họa quay một vòng, cố ý hỏi anh biết loại người nào hay nói những lời đó không? Hừm, ngôn tuyển nhách mày Hành khách trên máy bay lần lượt rời khỏi, hai người một trước một sau đi vào lối đi tư họa kề sát vào tay anh nhẹ nhàng nói ra hai chữ. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của ngôn tuyển tư họa lách người rời đi trước. Sau khi ngôn tuyển hoàn hồn thì chỉ cười bất lực tốc độ của chân tăng lên, đi theo sau cô. Sau khi lấy hành lý tư họa hỏi lịch trình sau đó, rời khỏi sân bay rồi bắt xe qua đó sao? Không, ngôn tuyển nhẹ nhàng lắc đầu cầm lấy hành lý đi song song với cô em đi theo tôi là được. Một giây sau Tư họa đã biết ý nghĩa của câu nói đó, đến một thành phố lạ lẫm thế mà còn có người xưng là bạn của ngôn tuyển đích thân lái xe đến đón. Ngồi trong chiếc xe thoải mái, Tư họa lại cảm thán một lần nữa, cảm giác được người khác lên kế hoạch rõ ràng thật là tốt. Chủ nhân của chiếc xe ngồi ở ghế phụ kế bên là tài xế. Tư họa thấy từ đầu đến chân anh ta đều là hàng hiệu, cũng là một thiếu gia giàu có. Hai người quan sát nhau, đối phương quay đầu lại, anh Tuyển, vị này là chị dâu. Không phải chúng tôi chỉ là bạn bè. Tư họa lập tức giải thích sợ tổn hại đến danh tiếng của ngôn tuyển. Đừng ngại mà chị gái nhỏ giới thiệu một chút tôi tên Tống Tuấn Lâm. Tống Tuấn Lâm vuốt vuốt cái mái kiểu hàn trước chán của mình như đứa trẻ to xác chữ Tuấn của phong thần Tuấn Lãng. Chữ Lâm là chữ Vũ và hai chữ Mộc. Miêu tả sự đẹp trai. Chữ Lâm là gồm một chữ Vũ và hai chữ Mộc tạo thành. Xin chào tôi tên Tư họa chữ Hòa có bộ nữ. Học cách giới thiệu của đối phương tư họa giải thích về tên của chính mình. Chữ hỏa có bộ nữ, tên của chị gái nhỏ thật đẹp thật xứng đối với anh tuyển của chúng ta. Tống Tuấn Lâm ngồi ở hàng trước cười hì hì trông hơi ngốc ngách. Chúng tôi không phải, sự nhiệt tình quá mức của đối phương làm cho tư họa cảm thấy không quen. Ngôn tuyển lên tiếng cắt ngang Tuấn Lâm, vừa phải thôi. Tống Tuấn Lâm nhún vai, chỉnh lại tư thế, bắt đầu cùng họ trò chuyện về chuyến du lịch đúng lúc gần đây trên núi tổ chức hoạt động gì đó, hai người có thể đi xem sao. môn tuyển, đồ đạc chuẩn bị xong hết rồi à? Không thành vấn đề, đồ đạc của hai người đã chuẩn bị sẵn rồi. Tống Tuấn Lâm búng tay, còn có đồ của tôi sao? Tư họ phủi phủi đầu gối, thân người hơi nghiêng nghiêng, hỏi nhỏ người đàn ông bên cạnh. môn tuyển giải thích đồ trượt tuyết các thứ, đều có thể dùng được. Ồ! Tư họa gật gật đầu, cô đi tân thành cũng không đem theo bao nhiêu hành lý, áo mùa đông để vào hành lý cũng không tiện định mua đồ trước khi lên núi, không ngờ môn tuyển đã chuẩn bị sẵn tất cả. Chiếc xe chạy vào bãi giữ xe tư nhân, Tống Tuấn Lâm đưa cho môn tuyển một chiếc chìa khóa xe chỉ vào một chiếc xe màu bạc xám, xe mà anh tuyển cần, đồ đạc đều ở trên xe hết rồi. Môn tuyển cầm lấy chìa khóa, lấy hành lý của cô từ cốt xe ra để lên chiếc xe khác, sau đó đi kiểm tra đồ đạc trong xe. Áo chống lạnh dụng cụ trượt tuyết còn có một số đồ đặc linh tinh, bao gồm bình giữ nhiệt. Anh Tuyển yên tâm, những món đồ này em đã mua đủ theo danh sách của anh, đảm bảo chỉ nhiều hơn chứ không ít. Tống Tuấn Lâm cũng đứng kế bên xe tư thế tạo ra đường cong hình chữ S trên cơ thể. Cảm ơn, nguồn tuyển vỗ vỗ vai của anh ta quan hệ của hai người có vẻ rất thân thiết. Tư họa che miệng cười nhẹ cố kìm nén để không phát ra tiếng. Trước khi lên xe Tống Tuấn Lâm còn nhiệt tình đưa ra lời mời chị gái nhỏ khi nào về nhớ kiếm em chơi nha. Tư họa, môn tuyển âm thầm thúc sục, cảm ơn cậu, tư họa lễ phép cảm ơn và tạm biệt Tống Tuấn Lâm cùng môn tuyển lên xe. Tư họa đang tìm bản đồ chỉ đường, bây giờ lên núi, đến khách sạn là tầm 12 giờ chưa? Môn tuyển trả lời, lái xe hơn một tiếng, đến đó vừa đúng lúc ăn cơm chưa? Ngôn tuyển tự lái xe từ đây lên núi cần hơn một tiếng đồng hồ, hai người không cần cố ý tìm kiếm chủ để cũng có thể nói chuyện vui vẻ. Rốt cuộc anh là người ở đâu vậy? Tính ra, đây là thành phố thứ tư mà họ ở cùng nhau. Em rất hiếu kỳ về chuyện của tôi à? Anh cười cười, đôi tay nắm lấy vô lăng, quẹo phải. Cảm giác đâu đâu cũng là bạn của anh. Bạn bè ở khắp mọi nơi, chắc có lẽ là vậy. Đống Tuấn Lâm là người tôi quen lúc tham gia thách thức sinh tồn hoang dã ở nước ngoài, lúc ấy chúng tôi được phân vào một đội. Trên đường đi, môn tuyển thoải mái chia sẻ những gì anh đã từng gặp và nghe cho Tư họa hết câu chuyện này đến câu chuyện khác. Tư họa như mở ra cánh cửa của một thế giới mới, càng nghe càng nghiêm túc, gần như quên đi thời gian. Sau đó thì sao, đôi tay đan chéo trước người Tư Hỏa chú ý đến nỗi hai lỗ tai dựng thẳng lên. Sau đó ư... Cùng với sự lên giọng của ngôn tuyển, tư họa cũng ngồi thẳng lưng, bộ dạng chẳng khác nào một học sinh ngoan đang nghe giảng. Ngôn tuyển bất ngờ xoay người, tách một tiếng, giúp cô ấn nút bật mở của dây an toàn. Sau đó chúng ta nên xuống xe rồi. Giọng nói ấm áp vang lên bên tai tư họa đang chìm đắm trong câu chuyện chợt hoàn hồn, không biết xe đã dừng từ khi nào, đã đến nơi rồi. Đặc sắc quá tôi quên cả thời gian luôn. Câu chuyện vừa rồi khiến cô còn muốn nghe nữa, ước gì bây giờ có thể nghe luôn phần sau. Người đàn ông nở nụ cười, ung dung bầy sẵn đường lui cho bản thân, lần sau kể cho em nghe. Được, chắc chắn nhé, lo sợ đối phương sẽ không thực hiện lời hứa tư họa nhanh chóng giao hẹt đôi mắt cô sáng lên lấp lánh. Khách sạn được đặt trước ở trong khu tham quan, phòng của hai người kế bên nhau. Sau khi đăng ký chứng minh thư, ông chủ đưa cho hai thẻ vào cửa, phòng ở tầng 3. Bỏ hành lý xuống, hai người đồng thời ra khỏi cửa. Khách sạn có nhà hàng riêng, hai người vừa mới ngồi xuống đã thấy một đứa nhóc với đôi chân ngắn ngủi đang đi tới đây, trong tay cầm cuốn menu. Bạn nhỏ em mấy tuổi rồi? Tư họa rất thích tiếp xúc với trẻ em, bởi vì những đứa trẻ mềm mềm này rất dễ thương. Năm nay em 3 tuổi rồi. Đứa nhóc Bibo trả lời cánh tay nhỏ mũ mĩm dơ menu để lên đùi Tư họa. Ông chủ vội vàng chạy đến bế đứa bé đi thật xin lỗi, đứa bé nhà tôi lại nghịch ngợm, làm phiền hai vị rồi. Hai vị xem xem muốn gọi món gì, đứa nhóc không phục lại bạch bạch chạy tới, muốn chen vào giữa hai người cho bằng được. Đang giờ ăn cơm, người đến dùng bữa rất nhiều, bàn nhỏ đều có người hết rồi, chỉ còn lại bàn tròn lớn, để cho tiện thì hai người ngồi cùng một hướng. Đứa nhỏ chen vào giữa, vừa lấp được khe trống giữa hai người. Ông chủ lại một lần nữa kéo đứa bé ra, thằng nhóc kêu a à, à ông chủ thở dài một hơi rồi xin lỗi, thật xin lỗi, đứa bé nhà tôi từ nhỏ đã thích ở gần những người đẹp. Không sao, đứa trẻ rất dễ thương, cứ để nó chơi ở đây đi. Tư họa lên tiếng trước, ông chủ liền buông tay. Đứa trẻ 3 tuổi làm sao có ý đồ xấu được, chẳng qua là thích chị gái xinh đẹp và anh trai đẹp trai mà thôi. Đứa nhỏ cười rất ngây thơ, quay qua ngôn tuyển dơ tay đòi bế, ngôn tuyển hiểu ý liền bế đứa bé lên, quay qua người con gái bên cạnh hai người nhìn nhau cười. tách một vị nhiếp ảnh ra vừa bước vào nhà hàng đã nhanh chóng cầm máy ảnh lên lưu lại khung cảnh đầm ấm này. Những hành khách đến núi tuyết không chỉ để vui chơi, còn có nhiếp ảnh ra mang theo thiết bị chuyên nghiệp để chụp cảnh tuyết, nhiếp ảnh ra nhìn vào bức ảnh mà họ chụp được, vô cùng hài lòng. Tư họa nhảy cằm nghiêng đầu nhìn một cái, nhiếp ảnh ra cầm chiếc máy ảnh đi về phía trước, hỏi xem họ có thể lưu giữ tấm hình này hay không, thật sự xin lỗi vì chụp ảnh ba người mà chưa được sự đồng ý, nhưng khoảnh khắc vừa rồi thật sự rất đẹp, tôi không muốn bỏ lỡ. Ngôn tuyển cũng có hứng thú với nhiếp ảnh nên hiểu rõ tâm lý này, đối phương chịu chủ động lên tiếng giải thích đồng thời hỏi có thể lưu giữ hay không, điểm này anh ta làm rất tốt. Tôi không ngại, nhưng anh cần được sự đồng ý của vị tiểu thư này. Ngôn tuyển chỉ vào người bên cạnh, tiểu thư, ba người không phải là một gia đình sao, nhiếp ảnh ra khó mà tin được. Sau một hồi giải thích đối phương cuối cùng cũng hiểu rõ mối quan hệ của ba người cũng giữ lại được tấm hình theo nguyện vọng. Tôi trông rất già à. Lần trước là Lý Nguyên Châu, lần này lại là mẹ của đứa bé 3 tuổi Từ họa phát hiện, mỗi lần cô đi với ngôn tuyển đều bị người đi đường ngộ nhận thành bố mẹ của đứa trẻ Hiện tại có rất nhiều người mẹ trẻ không thể nhìn ra tuổi tác đừng lo lắng em còn rất trẻ Ngôn tuyển an ủi cô, giấu đi lớp nghĩa khác mà người ta hiểu nhầm Chiều ngày đầu tiên lên núi không có tuyết rơi, hai người ở ngoài dạo một vòng, sau đó nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi Buổi sáng hôm sau, tư họa bất ngờ phát hiện tuyết đang phất phơ trong không trung, hoàn toàn giống câu thơ vị nhược liễu như nhân phong khởi miêu tả. Không như bông liễu theo gió bay, miếng đất trống trước khách sạn đã phủ đầy lớp tuyết trắng, hiện lên dấu chân của người đi đường, ngôn tuyển lấy một cái nón đen trùm lên đầu cô, đi thôi nào, hành trình hôm nay bắt đầu rồi. Họ đang đi bộ đến rừng tuyết gần đó, mặt tuyết vừa ướt vừa trơn, có xe chạy qua. Tư hỏa chủ động tránh qua một bên nhưng lại xém té, ngôn tuyển nhanh tay đỡ lấy cánh tay của cô cẩn thận một chút. Cảm ơn, tư hỏa mượn lực đỡ mới đứng vững được, nắm lấy tôi, ngôn tuyển đã quen với thuộc tính dễ bị trượt chân của ai đó nên không cần phải hỏi nữa. Cũng giống như trước đây tư họa nắm lấy tay áo của anh. Đi thẳng về phía trước rừng cây kế bên đã phủ lên một lớp thuyết trắng xóa tư họa nhìn thấy cả thế giới được bao bọc bởi màu bạc trắng. Rất lâu rồi chưa thấy được trận thuyết lớn như vậy. Tư họa rơ tay ra, bông tuyết rơi trên đầu ngón tay, lập tức tan ra. Màu áo của đoàn người trên cánh đồng tuyết rất đa dạng, hình thành sự đối lập rõ ràng nơi cảnh sắc toàn màu trắng này. Tư họa thấy những bậc cha mẹ chơi cùng với con cái cầm lấy cái sèn, khuôn đúc nặn ra những người tuyết nhỏ, đứa trẻ bên cạnh vỗ tay cười lớn, vui vẻ đầm ấm. khung cảnh này khiến cô nhớ lại ngày trước, hồi nhỏ đến đây cùng bố mẹ, họ cũng sẽ chơi với tôi như vậy. Tôi nhớ lúc đó bố mẹ còn xây cho tôi một người tuyết rất lớn, rất lớn, rất lớn. Cô dùng tay miêu tả cái đầu từ từ cúi xuống. Lúc đó cô còn nhỏ, người tuyết trong mắt cô vừa cao vừa to, tiểu tư họa hễ phàn nàn là bố sẽ cười và bế cô lên cao. Sau này, người tuyết tan chảy, mẹ rời đi, người bố từng thương yêu cô cũng. Cảm giác đau đớn từng hồi dậy lên trong tim tư họa không thể khống chế tâm trạng đang trở nên buồn bã. Nếu mà em thích chúng ta có thể xây người tuyết. Tâm trạng thay đổi trong chốc lát môn tuyển đoán rằng bố mẹ là đề tài nhạy cảm của Tư Hỏa. Tư Hỏa lắc lắc đầu, hít thở sâu cố gắng làm dịu đi tâm trạng tiêu cực đang tràn đầy trong lòng. bụp một quả cầu tuyết nhỏ rơi trên người Tư họa ôm lấy vai quay đầu nhìn kẻ đầu sỏ. Một lớn một nhỏ đứng ở phía trước bàn tay hai người đều có dấu vết của bông tuyết ba người chừng mắt nhìn nhau. Chị ơi, anh ấy ném đó. Một bé trai mũ mỉm lập tức chỉ về phía môn tuyển quay đầu liền chạy. Môn tuyển dơ hai bàn tay ra, không có phủ nhận. Không sao tôi biết môn tiên sinh nhất định không phải là cô ý. Cô tỏ vẻ hiểu chuyện, môn tuyển thở vào một hơi tưởng câu chuyện đã dừng lại ở đây. Lúc anh quay người lại tư họa lén lút ôm một đám tuyết giấu sau lưng, đi từng bước đến gần người đàn ông. Môn Tuyền cô đứng ở đằng sau gọi tên người đàn ông, anh lập tức quay đầu. Hít tư họa hít thở sâu, dơ cao tuyết trong tay, trực tiếp đè lên mặt anh, nói từng chữ rõ ràng, trả thù, này. Thù dài đến vậy ư ngôn tuyển đột nhiên bật cười, ngón tay vuốt qua má, lao đi tuyết trên sống mũi, nhìn cô bằng ánh mắt đầy ý tứ. Cả người tư họa run lên, đột nhiên cảm thấy có luồng gió lạnh từ đâu đó thổi qua. Một giây sau, những bông tuyết bay là tả lao về phía cô tư họa nhanh chóng cúi lưng cầm lấy quả cầu tuyết ném lại, một trận ném tuyết bắt đầu. Anh là con nít hả? Không ai quy định chỉ con nít mới được chơi ném tuyết. Anh ra tay trước, có chứng cứ không? Đột nhiên bị kéo vào một bầu không khí nào đó, hễ mở đầu rồi là rất khó dừng lại, cuối cùng tư họa thở hồng hộc, hoàn toàn không còn kéo kín quần áo từ đầu đến đuôi giống con gấu như lúc đến nữa. Nhìn thấy khuôn mặt bị đỏ bừng vì đông lạnh trong tuyết của cô, môn tuyển cuối cùng cũng dơ tay đầu hàng, tôi chịu thua. Anh nên chịu thua sớm hơn mới đúng. Tư họa buông cánh tay xuống, quả cầu tuyết chưa bị ném lăn xuống đất. Bây giờ cũng không trễ. Ngôn tuyển bật cười một tiếng, đi về phía cô tư họa lùi về sau theo bản năng. Hết huyết rồi, ngôn tuyển dơ hai bàn tay ra để chứng minh sự trong sạch tư họa mới ngầm đồng ý cho anh tới gần. Không nghĩ tới, việc làm đầu tiên của anh khi bước đến là giúp cô phủi đi những bông tuyết sáu cánh trên mũ, sau đó là trên cánh tay và cả phần đỉnh chiếc mũ đen trên đầu. Ướt hết áo rồi, cô hùng hồn lên án, không phát sát rằng mình đang bất chi bất giác để lộ ra con người thật với một người khác. Đừng lo cái áo này chống nước, dù bông tuyết có tan ra thành nước cũng sẽ không thấm vào áo. Anh đã có kế hoạch từ sớm phải không? Tư họa dơ tay vẽ ra chữ ích, như vậy là oan cho tôi rồi. Dù anh có thông minh đến đâu cũng không thể dự đoán được việc tâm trạng tư họa sẽ yêu sầu bởi những ký ức nơi cánh đồng tuyết. Hồi nãy chơi với cô một trận thế mà cô gái này hoàn toàn quên hết chuyện lúc trước. Tính ra thì anh cũng không lỗ khi phải chịu cảnh cả người đầy tuyết này. Búng đi những bông tuyết trên cánh tay, ngôn tuyển đảo mắt nhìn xung quanh chỉ vào một con đường nhỏ trên sườn dốc đi thôi, chúng ta đi sang bên kia. Những cành cây bị đè ngang trên sườn dốc có thể là một con đường mòn do những vết chân người đi bộ tạo ra, nếu không sẽ phải đi đường vòng. Lần này ngôn tuyển đi ở phía trước đưa tay về phía sau, đưa tay cho tôi. Đôi mắt của tư họa nhìn lứt qua một cái từ từ đưa tay cho anh. Đang tính nắm lấy tay áo của người đàn ông như trước, đột nhiên đối phương chủ động nắm lấy cổ tay cô, bàn tay lớn bao trùm lấy bàn tay lạnh cóng của cô. Ở đây rất trơn, nhớ cẩn thận, ngôn tuyển cố tình kéo gần khoảng cách những bước chân, em đi lên những bước chân của tôi đi. Đối phương thẳng thắn vô thư tư hỏa cũng không ra vẻ nữa, dẫm lên những dấu chân, vững vàng đi theo. Trong thế giới băng tuyết này, bàn tay to kia vô cùng ấm áp. Cuối cùng cũng đến chỗ đất bằng, tư họa nhìn thấy xung quanh toàn là những cái cây bị đóng băng, tò mò hỏi bên này có cái gì. Thế giới tự nhiên rất kỳ diệu, nếu nhìn ngắm thật kỹ em sẽ phát hiện những vẻ đẹp mà người thường không thấy được. Ngôn tuyển tiện tay chỉ một chỗ em thấy tảng băng này giống cái gì. Hai cành cây ngắn bị đóng băng, tư họa nhìn kỹ hơn, ngước đầu nhìn thẳng vào mắt anh, phát biểu ý kiến một cách thăm dò, giống đôi cánh của một con bướm. Nghe qua từ phá băng thành điệp chưa? Ngôn tuyển lấy ngón tay đụng vào những tảng băng có hình dạng đã đông lại. Thấy trong phim hoạt hình thì có tính không? Tư họa hỏi ngược lại. Anh không suy xét trong phim hoạt hình có hay không? Chỉ nói, lần sau cho em xem thứ đẹp hơn. Trong hiện thực thật sự có sao? Tư họa tin tưởng lời của anh tỏ ra rất hứng thú. Lần sau cho em xem. Ngôn tuyển lựa chọn giữ lại cảm giác thần bí. Lấy thiết bị máy ảnh từ trong ba lô ra. Lưu lại cảnh sắc này vào ống kính. Tư họa tiếp tục đi về phía trước. a Cái này cũng rất đẹp có thể chụp lại Cô men theo con đường tìm kiếm những khung cảnh đẹp Lại không biết rằng ống kính chụp cảnh đẹp ở sau lưng đã di chuyển về hướng mỹ nhân Tiếp tục đi về phía trước Rừng cây bên này còn chưa đóng băng Tư họa ngẩn đầu lên nhìn Ôi Quả thông từ trên cây rơi thẳng xuống trán Tư họa theo bản năng ôm đầu Cô sờ chán đang định nói gì đó Quay đầu lại đã thấy ngôn tuyển đang cầm máy ảnh hướng về phía cô Đầu của tư họa hơi nghiêng Ngôn tuyển cười với cô Xin lỗi, đã quay video rồi. Tư hỏa, cô thật sự không nên ngẩn đầu lên. Cô không nghe được nửa ý xin lỗi trong câu nói này. Không những thế, người nào đó còn cố ý phát lại video trước mặt cô. Biểu cảm khi bị quả thông đập trúng đầu quả thật vừa ngốc vừa thối. Tư họa xấu hổ đến mức nhanh tay che đi màn hình xóa lẹ đi. Không được nha, ngôn tuyển lắc đầu trên mặt là một nụ cười vô tội. Xóa đi, tư hỏa trực tiếp động tay. Nhận thấy ý đồ của cô, ngôn tuyển lập tức sơ cao máy ảnh. Chiều cao của hai người có sự chênh lệch rất lớn, tư họa nhảy lên nhảy xuống tay với được nhưng lại giật không được. Đừng nhảy nữa, dễ trượt chân lắm. Ngôn tuyển trực tiếp sơ cánh tay khác ra đè đầu của cô. Sát thương không lớn, nhưng tính sỉ nhục cực mạnh. Tư họa chỉ vào máy ảnh đang dơ cao, vậy anh còn không nhanh chóng xóa video cho tôi. Không được nha. Anh vừa cười vừa lắc đầu, vẫn là câu nói ấy, ngay cả biểu cảm và ngữ điệu cũng không thay đổi. ngôn tuyển, tư họa khí thế như hổ quyết tâm dành lấy máy ảnh. Giữa lúc hai người đang rằng co, không biết ai gạt chúng chân ai, cả người đổ nghiêng, nằm xuống mặt huyết. Mũi của tư họa đụng vào lồng ngực cứng rắn của người đàn ông đến đỏ ửng đợi đến khi hoàn hồn trở lại cô phát hiện bản thân đang nằm trên cơ thể của ai đó trong một tư thế cực kỳ ngại ngùng. Ngôn ngữ trong não nhanh chóng được chọn lọc cuối cùng hiện lên một nhận thức duy nhất. Cô đè, ngã, ngôn, tuyển, rồi. Đang muốn bỏ dậy, một đôi tình nhân không biết từ lối mòn nào chui ra, xuất hiện ngay kế họ. Một tình cảnh vô cùng ngại ngùng. Ai ra, xin lỗi vì đã làm phiền đôi tình nhân vội vàng xin lỗi, người đàn ông kéo bạn gái của mình đi về con đường cũ. Từ hỏa chống tay trên tuyết đứng dậy lần nữa, bên tai truyền đến lời đối thoại rõ ràng của cặp tình nhân trên nền tuyết mà cũng có thể chơi đến kích thích như vậy. Họ không lạnh sao? Kích thích thì kích thích nhưng rất dễ tổn thương cơ thể, bảo bối, chúng ta không học nha. Tư họa nhất thời đỏ cả mặt, hai người, dù có muốn tưởng tượng, có thể đi xa một chút rồi mới nói được không? Tư họa xấu hổ đến mức mặt đỏ tía tay, một đôi bàn tay to đột nhiên nắm lấy eo của cô. chương 18, cơ thể bị đôi bàn tay to lớn giữ chặt lấy từ phía sau, cả người tư họa cứng ngắc, không thể nào cử động được. Phần eo là nơi mẫn cảm của cô, nếu như không phải cách một lớp trang phục giày thì cô đã lập tức kêu lên rồi. Còn nằm tiếp ở đây nữa thì tôi phải vào viện mất. ngôn tuyển nắm lấy eo cô gái, trong lời nói châm chọc mang theo ý cười. Còn không dám hét một câu đồ háo sắc sảm sỡ người ta tư họa vội vàng lật người, đầu gối quỷ trong tuyết, mũ không biết rơi sang bên cạnh từ lúc nào, lông ngỗng và bông tuyết lướt qua rồi rơi trên mái tóc cô. Cô khẽ ngầm cái cổ trắng như thuyết lên, môi đỏ răng trắng, đôi tay cũng đỏ lên như muốn nhỏ máu đến nơi. Tư họa tự khinh bỉ chính mình. Sao có thể làm ra chuyện ngu ngốc thế này được chứ? Một tay trống trên tuyết ngôn tuyển ngồi dậy, sờ cái ba lô bị đè bẹp xuống. Sau khi đứng lên liền cúi người nâng tư họa đang ngồi trên đất dậy. Đợi cô đứng vững, ngôn thuyền nhặt chiếc mũ đen rơi bên cạnh lên, phủi phủi tuyết rồi giúp cô đội lại lên đầu, nhẹ giọng dặn dò, mặc dù quần áo không thấm nước nhưng vẫn nên cố gắng đừng để gió lạnh ngấm vào người. Tư họa dơ tay giữ chặt vành mũ tâm tư có chút dao động. Người này, xem ra cũng là một người đàn ông dịu dàng và nho nhã, sức lực cũng rất lớn. Làm ra chuyện xấu hổ còn được chăm sóc tận tình như vậy, tư họa trột dạ không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Tầm mắt di chuyển thì phát hiện ra máy ảnh vẫn còn đang nằm trên đất, cô vội vàng cúi người nhặt lên, trực tiếp đưa cho ngôn tuyển, máy ảnh không phải là rơi hỏng rồi chứ. A chắc là vậy rồi. Ngôn tuyển nhận lấy máy ảnh, ngón tay ấn nút mở nguồn. Xin lỗi, tôi sẽ đền cho anh. Tư họa vội vàng xin lỗi. Sớm biết chỉ vì một đoạn video mà làm ra chuyện cười lớn như vậy thì dù có đánh chết cô cũng không tranh giành máy ảnh với ngôn tuyển. Máy ảnh không quan trọng, quan trọng là những bức ảnh ở trong đó em làm thế nào để đền cho tôi. Ngôn tuyển một tay cầm máy ảnh, một tay giữ ống kính, dáng vẻ không có được câu trả lời quyết không bỏ qua. Từ họa cắn môi, ngầng đầu nhìn anh, một bông tuyết mỏng manh trong suốt đậu trên bờ mi mảnh mai, đôi mắt ngân ngấn nước, hỏng thật rồi sao. Đôi má bị gió tuyết thổi lạnh đến ửng đỏ giống như màu son cố ý thoa lên, ngôn tuyển khẽ mấp máy môi. Người luôn được khen ngợi lại ý cao như anh cũng có giây phút thất thần, cho dù là nói đùa thì cũng không cách nào nói dối tiếp được nữa. Lại có một quả thông màu nâu rơi trên mặt đất, vừa khéo đụng phải chân ngôn tuyển, anh lùi lại một chút hơi cúi xuống tránh tầm mắt của cô. Không hỏng, ngôn tuyển bật lại máy ảnh, màn hình sáng lên. Vừa nãy không phải máy ảnh rơi xuống đất mà được anh đặt trên mặt đất. Từ hỏa tức giận chống nảnh, nhặt quả thông dưới đất cầm trên tay ước lượng khóe miệng cứng ngắc cong lên, ngôn tuy Mí mắt ngôn tuyển khẽ giật một cái. Trong rừng tuyết diễn ra một màn rượt đuổi, nhưng cuối cùng quả thông kia vẫn không thể ném đi, bị bọn họ đem về khách sạn. Sau bữa tối, Tư họa ngồi trên bậu cửa sổ, lưng dựa vào tường, lôi tập phác thảo ra tùy ý vẽ vài nét, vẽ ra một bức tranh cảnh tuyết. Tinh tinh, tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của cô Tư họa cầm điện thoại trên bàn bên cạnh lên xem là Kha Giai Vân. Bạn yêu, dạo này thế nào rồi? Kha Giai Vân không lúc nào là không quan tâm đến Tư Họa hy vọng cô có thể sớm khôi phục lại trạng thái làm việc bình thường. Sau khi rời khỏi Dung Thành, để tránh bị làm phiền, Tư Họa không đăng trạng thái mới trên vòng bạn bè nữa cho nên chỉ có thể gọi điện thoại. Tốt hơn trước một chút rồi. Tối nay chơi một trận, tinh thần cũng thấy thoải mái hơn nhiều so với trước kia. Lúc vẽ gần như là không cần suy nghĩ quá nhiều đến việc đưa bút như thế nào trong đầu nhớ lại những điều tai nghe mắt thấy hôm nay là có thể tự nhiên vẽ thành cảnh. Tốt quá rồi, Kha Giai Vân thở vào một tiếng, dường như nhìn thấy được hy vọng có thiết kế mới chưa. Mình rất xin lỗi, đầu óc trống rỗng, nhất định phải ép bản thân đi vào ngõ cụt. Không sao, Kha Giai Vân động viên cô, được vài câu nói đến chuyện khác rồi lại nhắc đến chuyện đi du lịch mấy ngày nữa rảnh rỗi mình định đi Tân Thành chơi, lúc đấy hai đứa mình cùng đi đi. Cái đó mình không ở Tân Thành, mấy phút tiếp theo tư họa đều kể về chuyện mình đến núi tuyết du lịch. Cậu đi cùng với ông chủ homestay đó hả? Kha Giai Vân càng nghe càng thấy có gì đó không đúng. Hỏi một lượt từ diện mạo đến tuổi tác và gia thế của Ngôn tuyển. Một người đàn ông không thể nào vô duyên vô cớ đối xử với cậu tốt như thế được trừ khi có mục đích khác. Anh ấy vốn là một người hiền lành và tốt bụng. Cho dù là cuối người lắng nghe hay là sự giúp đỡ tình cờ, có lẽ nếu đổi thành người khác thì anh ấy cũng vẫn làm như vậy. Nếu nói về chuyện đi du lịch trong câu chuyện của Ngôn tuyển không thiếu phụ nữ. Cô cũng chỉ là một trong số đó thôi. Thế cậu thì sao? Tại sao cậu lại nhận lời đi cùng với anh ta? Cậu có thiện cảm với anh ta à? Trong trí nhớ của Kha gia Vân, ngoài công việc ra thì Thư Họa rất ít qua lại với người khác giới. Việc đồng ý đi du lịch riêng cùng với một người đàn ông như vậy, không giống với phong cách của tư Họa trừ khi... Không phải như cậu nói đâu, mình chỉ cảm thấy giống như là gặp được tri âm thôi. Từ họa lập tức lên tiếng giải thích cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Kha Giai Vân, anh ấy quen biết rộng, hiểu biết nhiều kiến thức cho dù nói gì thì anh ấy đều có thể tiếp chuyện được. Hoặc là có thể do kiến thức của mình quá hạn hẹp cho đến giờ chưa có chủ đề nào là anh ấy không tiếp lời được. Mặc dù cô biết nếu như tiếp xúc với một người có hành động và ngôn ngữ khiến người khác cảm thấy vô cùng thoải mái và không bắt được lỗi nào thì nhất định IQ và IQ của đối phương phải cao hơn mình. Không thể không thừa nhận là một người rất coi trọng tiểu tiết thì sự dịu dàng và chu đáo của ngôn tuyển có sức hấp dẫn cực lớn với cô. Cô cho rằng, đây là một người xứng đáng để kết bản. Vậy hả, qua sự giải thích sông dài của tư họa Kha Giai Vân tạm thời tin cô, lên tiếng đùa giỡn, hai tâm hồn thu hút lẫn nhau, cùng nhau đi khám phá tương lai, nhất định sẽ là một câu chuyện vô cùng lãng mạn. Giai Vân, sao cậu vẫn còn không tin chứ? Nói cái gì vậy chứ, thật sự càng đi càng xa mà. Mình tin, mình tin mà. Kha Giai Vân không ngừng đáp lời, hy vọng cậu có thể mượn cơ hội này để thư giãn một chút sớm ngày khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Mong là như vậy, nói chuyện với Kha gia Vân một hồi, tư họa bỏ tập phát họa xuống, đứng dậy đi rót một cốc nước ấm rồi đứng ở cạnh giường nhìn cảnh đêm phía xa xa dần chìm vào bóng tối. Sau khi chia tay cô không hề nghĩ đến chuyện yêu đương, càng không tự luyến đến mức nghĩ rằng ngôn Tuyền thích cô nhiều nhất cũng chỉ là một người bạn nói chuyện hợp cả, mời nhau đi du lịch mà thôi. Dù sao thì những thành phố, những phong cảnh mà ngôn tuyển đã từng đi qua, đã từng ngắm qua nhiều hơn cô rất nhiều. Nếu như không bàn đến chuyện tuổi tác thì người thường xuyên đi khắp nơi, giao lưu kết bạn khắp chốn nhưng ngôn tuyển làm sao có thể thích một cô gái bị khóa chặt trong vòng tròn nhỏ bé, không muốn can thiệp sự đời như cô. Cô thà tin rằng tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ sự tài tình của duyên phận. huống chi, thứ cô thiếu là cảm giác an toàn. Cô biết nội tâm mình rất mẫn cảm, vậy nên nếu ở bên một người thông minh như vậy, e là bản thân sẽ không thể nào chống đỡ nổi. Ánh đèn bên ngoài khung cửa sổ lué sáng, tư họa lắc lắc đầu tự lầm bẩm tại sao mình lại có thể nghĩ đến những thứ vớ vần linh tinh như này chứ, nhất định là do bị kha dai vân ảnh hưởng. Hai tay cầm chiếc cốc đưa lại gần miệng, vì uống quá nhanh mà cô bị sặc ho vài tiếng, khụ khụ khụ. Thuẩn tay đặt chiếc cốc lên bàn, đụng trúng quả thông bên cạnh làm nó rơi xuống, tư họa vỗ ngực vài cái để dễ hít thở rồi cúi người nhặt quả thông lên, trước mắt lập tức lướt qua vài cảnh tưởng Là lúc cô vô tình ngã lên người ngôn tuyển, chạm phải lồng ngực cứng rắn khiến chóp mũi đau rát rồi còn cả đôi tay giữ chặt lấy eo cô. Từ nhỏ đến lớn bố mẹ dạy cô rất nhiều về lễ nghĩa, cho dù là trước mặt hạ riêng tiêu cô cũng sẽ cố gắng để duy trì một mặt hoàn mỹ nhất của mình, trước giờ chưa từng thất lễ như này. Thật là xấu hổ Ngày thứ hai, hai người mang theo trang bị đi đến sân trượt tuyết. Trên đường đi không hề nhàm chán, môn Tuyền kể cho cô nghe những chuyện thú vị mà anh đã từng gặp khi đi trượt tuyết với bạn tư họa say sưa lắng nghe. Cách thuật lại của anh rất kỳ diệu, giống như là đang kể chuyện vậy, đủ để khơi dậy hứng thú của người nghe, không phải kiểu tự mình chìm đắm trong những ký ức vui vẻ mà mặc kệ người nghe. Nhìn thấy sân trượt tuyết đang ở ngay trước mặt tư họa biết câu chuyện lần này sẽ không được nghe hết cuộc phiêu lưu trong rừng rậm lần trước cũng chưa kể xong, lần này lại là núi tuyết thôi thì anh viết luôn một cuốn cẩm nang du lịch đi. Câu chuyện phải kể cho người nào nghe hiểu mới thú vị. Vậy tôi chính là người đó à? Tất nhiên em tuyệt đối là một thính giả tuyệt vời. Trước giờ không biết nghe người khác kể chuyện còn có thể được khen ngợi như này tư họa không nhịn được mà bật cười. Bất kể trên phương diện nào đi chăng nữa, đạt được sự thừa nhận của người khác đều là một việc xứng đáng để vui mừng. Rất nhanh sau đó, hai người họ đã làm xong thủ tục đăng ký để đi vào sân trượt tuyết. Ngôn tuyển đã quen thuộc với mọi thứ, còn Tư Hỏa chỉ có thể lắc đầu nói, trước đây từng chơi rồi, nhưng bây giờ e rằng không chơi được nữa rồi. Hai chân dẫm vào ván trượt Tư Hỏa cầm lấy gậy trượt tuyết, bỗng có một cảm giác lâu ngày không gặp. Không phải là lần đầu tiên tiếp xúc nhưng đã quá lâu rồi không cầm đến, động tác và tư thế có chút lạ lẫm, không dám trượt thẳng xuống dưới. Vừa nghĩ tới ngôn thuyền sắp buông tay, cô đã không kìm được mà dùng mình một cái, hay là tôi đi tìm huấn luyện viên trượt tuyết dạy tôi một lát, anh chơi trước đi. Huấn luyện viên miễn phí đang đứng trước mặt, em không biết tìm tôi giúp đỡ à? Ngôn thuyền chủ động đề nghị, anh trượt tuyết thuần thục đến mức độ nào chứ? Tư họa nắm chặt gậy trượt tuyết trong tay. Mấy năm trước có quen một huấn luyện viên trượt tuyết, anh ta muốn giới thiệu tôi tới sân trượt tuyết làm việc. Ngôn tuyển bày ra vẻ nghiêm chỉnh trả lời cô. Tư họa, so sánh, đúng là làm người ta tức chết. Có ngôn tuyển ở bên chỉ dẫn tư họa bắt nhịp rất nhanh, dần dần thích ứng với động tác từ dễ đến khó. Ngôn tuyển chầm chậm thử buông tay ra. Tư họa đã học được cách khống chế phương hướng, trượt về phía trước, cô có chút đắc ý tôi học được rồi. Tôi đã nói mà tôi học rất nhanh. Rất lợi hại có điều em phải cần lời còn chưa nói hết tư họa bỗng nhiên không khống chế được tốc độ cả người nghiêng ngả ngã trên đất. Ai à cách một lớp trang phục trượt tuyết tư họa xoa xoa mông cô đổi sang tư thế nghiêng người tay trống trên tuyết thử đứng dậy. Không biết ngôn tuyển đã dừng lại ở bên cạnh từ lúc nào đưa tay về phía cô nắm lấy tay tôi. Lần này tư họa không hề do dự đặt tay mình vào lòng bàn tay anh có người kéo sự gan giả cũng trở nên lớn hơn. À lúc trượt đến đường dốc cô không kìm được mà hét lên còn bàn tay vẫn được nắm chặt lấy. Trong khu trượt thuyết rộng lớn này, từ những căng thẳng khi mới bắt đầu cho đến lúc lao về phía trước không gì ngăn cản tư họa không hề ngần ngại mà giải phóng tất cả những chuyện sầu não trước kia ở trong lòng. Thế giới rất rộng lớn, vĩnh viễn không thể nào chạm tới điểm cực hạn của nó, chỉ có thể không ngừng đi khám phá, đi tìm tòi để tầm mắt của mình ngày càng mở rộng hơn. Đến lúc đó sẽ phát hiện ra rằng, trên thế giới luôn có những điều tốt đẹp xứng đáng để bạn quan tâm, để bạn đi tìm kiếm. Đừng nhốt mình trong thế giới nhỏ bé chỉ vừa tầm mắt bạn. Lúc từ sân trượt huyết đi ra tư họa đã mệt lắm rồi, thế nhưng tâm trạng lại thay đổi hoàn toàn. Hôm nay đã mệt cả ngày rồi, nghỉ ngơi sớm chút đi. Ngày mai chúng ta còn phải làm gì nữa? Ngồi cấp treo để ngắm toàn cảnh, buổi tối tham gia một hoạt động được tổ chức gần đây. Ừ ừ. Bây giờ cô hoàn toàn không có chút nghi ngờ nào với kế hoạch mà Môn Tuần đưa ra. Ngày thứ ba, Môn Tuần vẫn đem theo máy ảnh ra ngoài. Hai người chọn cảnh chụp suốt cả đường đi, hơn nữa, lần này Môn Tuần đã giao hẹn trước nên tư họa vô cùng phối hợp. Cô đã chụp không ít cảnh tuyết. Đa phần các cô gái tự tin với sắc đẹp của mình đều rất thích chụp ảnh thế nhưng mọi người thường nói, góc độ bình luận ảnh chụp của nhiếp ảnh nam không giống với nhiếp ảnh nữ. Anh có biết con gái chụp ảnh thường thích góc độ nào không? Lúc đầu tư họa không dám thử, vì để đề phòng người nào đó sẽ tạo ra một đống mìm xấu xí. Mỗi lần chụp xong cô đều không nhịn được mà ngó vào ống kính kiểm tra. Thế nhưng rất nhanh ngôn tuyển đã dùng thực lực để chứng minh cho cô thấy tư họa chỉ vào màn hình, cảm thán một câu, bố cục này, ánh sáng này, xuất sắc. Ngôn tuyển khẽ nở nụ cười, anh rất hiểu tâm tư của người được chụp, lúc nào về sẽ gửi cho em. Hoạt động chào mừng ngày đầu năm mới ở núi tuyết nhộn nhịp vô cùng, có rất nhiều người đến xem, nhưng tư họa và ngôn tuyển rất nhanh đã phát hiện ra có lẽ bọn họ không hợp tham gia loại hình hoạt động quy mô lớn như thế này. Đứng ở nơi tổ chức hoạt động nghe tiếng mọi người cười nói vui vẻ, hai người không hẹn mà cùng chỉ tay về phía lối ra rồi biến mất khỏi đám người. Sau khi về đến khách sạn, tư họa nhớ đến ảnh chụp của mình, liền đi tới gõ cửa phòng bên cạnh bây giờ có thể gửi ảnh qua cho tôi được không? Vào đây! Ngôn tuyển nhường đường cho cô vào, anh cầm máy ảnh với đầu chuyển đổi ra rồi gửi ảnh sang điện thoại của Tư họa Độ phân giải của ảnh gốc hơi lớn nên tốc độ có chút chậm, Tư họa vừa xem vừa chuyển, còn lén lút xóa video lần trước bị quả thông đập vào đầu đi. Làm xong việc này, cô muốn tự khen ngợi cho sự lanh trí của mình. Không biết ngôn tuyển đứng sau cô từ bao giờ âm thanh từ trên đỉnh đầu chuyển tới, tôi có thói quen sao chép thêm một bản phụ. Tư Hỏa, thật là một thói quen tốt quá nhỉ. Thời gian xuống núi là vào buổi chiều ngày hôm sau, lúc ăn trưa ở khách sạn, bạn nhỏ 3 tuổi đó lại cuốn lấy anh chị đòi được ôm. Tư họa liền chơi với cô bé một lát rồi nói lời tạm biệt. Vì đang có thuyết rơi nên ngôn thuyền lắp xích trống trượt cho xe trước rồi mới lái đi. Nếu như đi đường thuận lợi, chỉ cần khoảng một tiếng là hai người họ có thể xuống núi rồi. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, đi được nửa đường thì gặp phải sự cố bất ngờ. Trên đoạn đường hẹp phía trước có một chiếc xe bị kẹt xuống cống trong lúc rẽ, không di chuyển tiếp được. Người tới tham gia sự kiện trong núi tuyết khá đông, những chiếc xe phía sau không biết sự tình nên vẫn lái tới làm cho tất cả một đoạn dài. Ai cũng không ngờ rằng sẽ xảy ra sự cố cuối cùng người của núi tuyết không thể không xuất hiện, chỉ dẫn cho xe quay lại, khai thông con đường. Thế nhưng vào lúc này, tuyết bỗng nhiên rơi nhiều hơn, rất nhanh đã phủ kín mặt đất, mọi người bắt đầu lo lắng không yên. Khu thắng cảnh cũng đưa ra thông báo nhắc nhở an toàn, bởi vì tuyết lớn mà phòng tỏa đường, không thể đi tiếp. Bãi đỗ xe của khu thắng cảnh tác toàn tập tốc độ di chuyển chậm chạp tình hình không ổn cho lắm. Hai người họ bị tắc ở chỗ này, đã đợi cả nửa tiếng đồng hồ vẫn không thể đi qua, môn tuyển nhanh chóng đưa ra phán đoán, hôm nay không xuống núi được rồi. An toàn là quan trọng nhất, hay là chúng ta ở lại thêm một ngày đi? Tư họa bắt đầu tìm lại thông tin khách sạn hai người đã thuê, nhưng phát hiện ra đã hết phòng. Hai ngày nay bởi vì sự kiện trong núi tuyết nên phòng thuê còn rất ít, bọn họ lại lỡ không ít thời gian ở trên đường, cộng thêm tuyết lớn phong tỏa đường đi, gọi liền mấy khách sạn đều không còn phòng chống. Nếu không thì cũng là những chỗ cách quá xa, hiện tại bọn họ không tới được. Gọi điện cho bên khách sạn thử xem sao, bởi vì mối quan hệ với cô bé 3 tuổi đó mà cũng nói chuyện với ông chủ không ít coi như là cũng quen mặt rồi. Trong tình huống đặc biệt thế này, hy vọng đối phương có thể giúp đỡ. Gọi tới điện thoại của khách sạn, vừa may lại là ông chủ nghe máy, đối phương vừa mới định từ chối thì nhìn thấy thông báo của hệ thống hiện lên, vội vàng sửa lời, hai người may mắn thật đó, vừa hay có một khách hủy phòng. Chỉ có một phòng, đúng vậy, hai ngày nay phòng thuê đều kín hết cả đang nói chuyện thì nghe thấy từ trong điện thoại có người đang hỏi gì đó, ông chủ cũng vội vàng muốn có một câu trả lời chính xác, có người đến chỗ lễ tân rồi, hai người có muốn thuê phòng đó không? Làm phiền ông rồi, cho tôi đặt phòng đó. Ngôn tuyển lập tức đưa ra quyết định, sau một hồi dài vò, hai người cuối cùng vẫn quay trở lại khách sạn hơn nữa từ hai phòng giờ biến thành một phòng. Dự báo thời tiết chẳng chính xác tí nào cả. Tư họa ngồi ở sofa cập nhật tình hình dự báo thời tiết mới nhất chỉ nhìn thấy nhiệt độ âm ngày càng giảm. Ai có thể ngờ được là có xe bị kẹt ở cống kéo dài thời gian cho đến khi tuyết rơi nhiều cấm cả đường. Khoảng thời gian sau đó, hai người họ đều tìm mấy lượt nhưng vẫn không thể nào tìm thấy phòng thuê còn trống. Cô khẽ thở dài, đêm nay chỉ có thể ở tạm như vậy rồi. Phòng này có hai tầng, tầng một có ghế sofa, bên cạnh là cầu thang xoắn dẫn lên các xếp giường lớn ở trên đó. Hai người một trên một dưới, kể ra thì cũng không quá gượng gạo. Anh lên trên ngủ giường đi tôi ngủ sofa là được rồi. Tư họa ngồi trên sofa, không có ý định thay đổi vị trí nữa. Làm sao có thể để con gái ngủ sofa chứ? Không cần phải câu kỳ như vậy, cái sofa này cũng không đủ cho anh rũi thẳng chân. Ngôn tuyển rất cao cô vừa nhìn là biết ngay, ghế sofa này không đủ cho anh nằm. Em quên rồi sao, những câu chuyện mà tôi đã kể cho em nghe, nơi tồi tệ hơn thế này tôi cũng đã từng sống rồi. Cũng phải còn nhiều câu chuyện chưa kể hết, rất khó để tưởng tượng người đàn ông có diện mạo khí chất gần như hoàn hảo thế này, liệu đã từng có bộ dạng nhét nhác hay chưa. Chắc là tối nay thời cơ không đúng, tư họa không có tâm tư đi hỏi về phần sau của câu chuyện, ngôn tuyển cũng không chủ động kể. Tùy tình hình mà thay đổi tôi cũng không có yếu ớt đến vậy. Cứ quyết định thế đi. Tư hỏa trực tiếp rũ chăn ra, nằm xuống trước. Nhìn thấy cô như vậy, ngôn tuyển ngồi yên ở trên chiếc ghế đối diện, lên tiếng nhắc nhở cô. Bây giờ mới có 6 giờ, vẫn còn chưa ăn cơm, dù có giành được chỗ rồi thì cũng không thể đi ngủ luôn chứ. Tầm khoảng 7 giờ, hai người đi xuống nhà ăn ở tầng dưới. Sau khi về phòng, môn tuyển nhận một cuộc điện thoại, thời gian khá lâu. Tư hỏa chỉ có thể nghịch điện thoại. Đợi đến khi môn tuyển nghe điện thoại xong quay lại, không ai lên tiếng trước. Lúc không có người nói chuyện căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh khác thường. Tư họa ngồi bên cạnh khẽ đông đưa hai chân, bỗng nhớ ra cái gì đó liền đi tới kéo vali, đặt xuống đất rồi mở ra, đúng rồi tôi có vẽ một bức tranh cho anh xem. Cô dùng thời gian 2 ngày để hoàn thành bản phát thảo này, đã là phong cảnh mà cả hai người cùng nhau nhìn thấy thì cô cũng không ngại chia sẻ cùng với môn tuyển. Tư họa nhanh chóng lôi tập phát thảo ra, đưa cho môn tuyển. Ngôn tuyển dùng hai tay đón lấy cúi đầu ngắm nhìn bức tranh cảnh tuyết được phát họa bằng bút chì, rất lâu vẫn không lên tiếng. Tư họa lo lắng xếp chặt ngón tay, không rõ ngôn tuyển như vậy là có ý gì. Không giống như mấy người bạn lúc xem tranh thì khen tranh đẹp trước rồi lại khen cô lợi hại cũng không bình luận sau khi xem. Một bức tranh cô tiện tay vẽ ra có cần phải xem lâu đến như thế không? Là xem không hiểu hay là đang nghĩ xem nên trả lời cô như thế nào mới là một đáp án hợp lý. Không có gì ngạc nhiên khi tư họa lại có suy nghĩ như vậy. Lúc mới quen Hạ Diên Tiêu anh ta luôn khích lệ cô kiên trì với ước mơ của mình, đừng tùy ý mà thỏa hiệp với bố mẹ. Sau đó mới phát hiện ra, Hạ Diên Tiêu không hề thích thưởng thức nghệ thuật cho nên ham muốn chia sẻ của cô cũng dần dần ít đi. Cô gần như rất ít khi nhắc tới chuyện vẽ tranh trước mặt anh ta. Hành động vừa nãy quả thực là có chút kích động, bức tranh chỉ tiện tay vẽ ra lại không kìm được mà đưa cho người khác xem, không tránh khỏi việc sẽ bị mất mặt. Tư họa vạn vẹo ngón tay, nghĩ xem làm thế nào mới có thể phá vỡ bầu không khí ngưng trọng này. Đúng lúc cô định mở miệng thì ngôn tuyển đột nhiên lên tiếng có một yêu cầu hơi quá đáng chút. hả có chuyện gì mà ngôn tuyển muốn nhờ và cô giúp đỡ sao? Ngôn tuyển dừng lại một chút ngẩn đầu nhìn vào mắt cô chân thành hỏi có thể tặng bức tranh này cho tôi không? Anh muốn bức tranh này. Tư họa nghi ngờ mình nghe nhầm. Nó rất đẹp đáng để cất giữ. Hai tay ngôn tuyển giữ chặt tập pháp thảo tỏ ý thân thiện chỉ là không biết tư tiểu thư đây có nỡ tặng hay không. Một phản hồi không được coi là lời đánh giá từ khía cạnh này đã đầy giá trị của bức tranh lên rất cao rất cao tư họa vui mừng còn không hết nếu anh thích thì tặng cho anh đó. Cảm ơn, sau khi nói lời cảm ơn, ngón tay ngôn tuyển chỉ xuống góc bên phải có thể ký tên vào đây không. Đợi chút tôi đi lấy bút, tư họa vội vàng đáp lại, lúc quay người đi thì cánh tay bỗng nhiên bị ai đó giữ lại anh nói chỗ tôi có bút. Ngôn tuyển lôi từ trong ba lô ra một chiếc bút máy thân bút màu lam ngọc thanh gài trên nắp bút được làm bằng bạc. Anh còn mang theo bút máy bên mình. Bình thường rất ít người có thói quen này tư họa có hơi kinh ngạc. Chiếc bút máy này ngôn tuyển xoay nắp bút rồi rút ra đưa cho cô thuận miệng đáp coi như là dụng cụ viết mà tôi thích nhất. Không có một trong những. So với những dụng cụ viết tiện lợi khác bút máy thuận tiện hơn cho những người thích luyện thư pháp. Kích thước của nét bút độ thanh đậm khi viết cùng với màu mực sử dụng rất tốt Dùng bút máy viết ra những con chữ đẹp cũng khiến con người ta cảm thấy vui vẻ hài lòng. Tư họa cầm lấy bút cẩn thận viết xuống tên tiếng chung của mình, nét chữ ngay ngắn, nắn nót từ nhỏ đến lớn đều có một khuôn mẫu cố định. Chữ viết cũng rất đẹp, ngôn tuyển khen ngợi, chữ của anh đẹp hơn chữ tôi nhiều. Bây giờ tờ giấy kia vẫn được cô kẹp trong một quyển sách nào đó. Hai người khiêm tốn nhường nhau, ai không biết còn tưởng là hai nhà kinh doanh đang tâm bốc lẫn nhau. Không biết tại sao từ bút máy lại nói đến chuyện thư pháp, tư họa tò mò, anh từng học thư pháp sao? Có tìm hiểu qua một chút, ngôn tuyển đáp, tư họa thở dài một hơi, cô từng nhìn thấy chữ viết của môn tuyển, không giống như chỉ tìm hiểu qua một chút. Viết tên xong, cô đưa bút máy trả cho môn tuyển, mắt nhìn chăm chăm tên thật của mình được viết dưới góc phải, bỗng nhiên lên tiếng, thật ra thì hồi nhỏ tôi viết chữ xấu lắm. Sau đó có người tặng cho tôi một cây bút máy, tôi cảm thấy chữ của mình không xứng với cây bút xinh đẹp đó cho nên đã đi mua đi sách về luyện. Mẹ tôi thấy tôi luyện tập nghiêm túc còn đăng ký riêng cho tôi một lớp thư pháp. Vậy nên lúc nãy cô mới thuận miệng nhắc đến thư pháp, không ngờ môn tuyển thật sự có tiếp xúc qua. Môn tuyển ngồi ở đó, cánh tay gác lên bàn bên cạnh, xoay xoay chiếc bút máy giữa hai ngón tay, hỏi, vậy sao? Ai đã tặng em cây bút đó thế, sức ảnh hưởng lớn như vậy. Nhớ lại chuyện đó, Tư Hỏa chỉ có thể lắc đầu, thật ra tôi không quen biết anh ấy, lúc đó tôi gặp phải chút chuyện, cứ khóc mãi không thôi. Có một anh trai thực sự không nhìn nổi nữa đành lấy đồ ra dỗ tôi, chắc là nhìn thấy tôi đáng thương quá. Đầu bút trợt nghiêng xuống, đập vào mặt bàn vang lên một tiếng lanh lành, động tác của ngôn tuyển dừng lại. Anh khẽ nhướng mày, trong đôi mắt màu trà mang theo ý cười, thuận tay cầm lại chiếc bút, đuôi bút vẽ một vòng tròn trên bàn, chỉ có bản thân anh biết, đó là chữ số 5. Không phải là đáng thương, mà là đáng yêu. Audio chuyện được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com Trường 19, Tết Dương Lịch Tân Thành Khách sạn 4 mùa vừa tiếp đón một vị khách nam, người mặc vest chân đi giày da tính tình lạnh lùng, trên mặt không nhìn thấy được nét cười, phần lớn thời gian đều do trợ lý đi theo thay anh ta lên tiếng trả lời. Bởi vì gần đây là kỳ nghỉ nên Tiểu Na, Khương Lộ cùng với mấy nhân viên khác bắt đầu trở nên bận rộn Ngay cả Tiểu Na bình thường nói nhiều như vậy. Này cũng trở nên nghiêm túc hơn hẳn, Khương Lộ đưa khách đến nhà anh đào đỏ. Nhà anh đào đỏ, lại có liên quan đến người đó. Người trợ lý quan sát sắc mặt của ông chủ thẩm phán đoán xem Hạ Diên Tiêu sẽ có phản ứng gì. Tầm mắt của Hạ Diên Tiêu di chuyển, đánh giá qua bốn phía xung quanh, đổi phòng khác. Rất xin lỗi quý khách kiểu phòng ngài đã đặt trước chỉ còn lại mỗi căn này thôi ạ. Tiểu na di chuột kiểm tra lại một lần nữa. Hạ Diên Tiêu nhíu mày. Mấy homestay kiểu này thật là phiền phức mà. Anh ta liếc mắt ra hiệu cậu trợ lý vội bước lên trước thương lượng với tiểu na, để tránh khỏi căn anh đào đỏ này, anh ta đồng ý hạ bớt yêu cầu chọn một căn phòng nhỏ hơn. Tiểu na lập tức sắp xếp các kiểu phòng khác cho bọn họ lựa chọn còn lên tiếng nhắc nhở quý khách căn phòng ngài đặt trước đã qua thời hạn trả phòng quy định theo yêu cầu của hệ thống, chúng tôi không thể hoàn tiền cho ngài được. Vấn đề xảy ra do khách hàng tiêu chuẩn phòng có thể nâng cấp nhưng không thể trực tiếp trả hoặc hạ thấp kiểu phòng được. Xếp chúng tôi không để ý mấy vấn đề đó, đổi một căn phòng tốt nhất, không phải nhà anh đào đọc kia là được. Trợ lý đã nhận ra Hạ Diên Tiêu sắp hết kiên nhẫn rồi. Từ lúc xuống tàu, nơi này không tìm được xe, bọn họ đi bộ đến đây. Hạ Diên Tiêu không có tâm trí nhàn nhã mà đi ngắm cảnh, mục đích của anh ta chỉ có tìm người. Nếu như không phải thông tin mà tần tục đưa chỉ đích danh homestay 4 mùa, anh ta sẽ không đích thân tới. Cuối cùng, Hạ Diên Tiêu chọn căn phòng có tên Lan Quân Tử còn trợ lý ở phòng bên cạnh. Quý khách có yêu cầu gì thì cứ liên hệ với chúng tôi, chúc quý khách hài lòng với căn phòng mình đã chọn. Tiểu Na đã làm việc ở Homestay khá lâu, đón tiếp tiễn đưa đủ thể loại khách khác nhau, đối diện với kiểu đàn ông một thân mặc vest thắt cà vạt mang theo vẻ mặt lạnh lùng như Hạ Diên Tiêu này, cô ấy cũng sẽ tém tém lại. Đưa khách đến cửa phòng Tiểu Na liền nhanh chóng rời đi. Trợ lý vừa mới bỏ hành lý xuống thì điện thoại công việc đã gọi tới. Đợi anh ta nói chuyện xong thì đã thấy boss nhà mình lấy máy tính ra để trên bàn. Bởi vì lý do công việc nên thời gian đến Tân Thành có hơi lệch một chút so với dự định. Hôm nay đã là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ Tết Dương Lịch. Bọn họ ở 4 mùa không thể tìm thấy người nên định ngày mai kỳ nghỉ kết thúc sẽ tới trường tìm. Ai biết được ngày 4-1 tới trường lại nhận được thông tin giáo viên mỹ thuật đã xin nghỉ. Đúng lúc Hạ Diên Tiêu đang bực bội lại nhận được điện thoại của em gái Hạ Vân Tịch, anh tìm thấy họa hỏa chưa? Sao em biết, điện thoại áp ở tay bên trái, Hạ Diên Tiêu nheo nheo mắt. Thì hôm qua em với đám người tần tục tổ chức party là tần tục không quản được cái miệng, không cẩn thận để lộ tin tức. Vậy anh đã tìm thấy họa hỏa chưa? Hạ Vân Tịch gấp gáp muốn biết được kết quả. Trước kia tư họa không nói lời nào mà đã rời khỏi dung thành, Hạ Vân Tịch cũng có chút tự trách. Cô ấy đoán là khoảng thời gian sau khi chia tay với anh trai, cô ấy vẫn luôn làm phiền tư họa nên mới ép cô cắt đứt quan hệ với bà nội. Cô ấy hỏi thăm vài người bạn nhưng không ai liên lạc được với tư họa cho đến tận lúc tụ tập tối hôm qua nghe thấy tần tục lỡ lời cô ấy mới không kìm được mà gọi điện hỏi. Trên thực tế, Hạ Diên Tiêu đã đợi ở đây hai ngày nhưng không thu được kết quả gì. Mới đầu trợ lý còn cho là xếp nhà mình làm ra vẻ thần bí nhưng đến ngày thứ ba anh không nhịn được nữa đành nói bóng nói gió. Hạ Tổng, tại sao chúng ta không tìm mấy người lúc trước do hỏi chuyện của tư tiểu thư? Tìm bạn gái còn phải náo loạn lên cho ai cũng biết à? Anh ta không muốn bị mất mặt. Trợ lý gật đầu, boss nhà anh ta kiếm tiền thì giỏi nhưng khi vướng phải chuyện tình cảm thì lại mơ mơ hồ hồ. Nhưng mà những lời này không thể nói ra miệng được. Hạ Diên Tiêu sử dụng một số thủ đoạn để xâm nhập vào hệ thống quản lý của Homestay. Kết quả tra được lại không được như mong muốn thông tin liên lạc tư họa để lại trên hệ thống đã ngừng sử dụng không liên hệ được. Hạ Diên Tiêu nới lòng cả vạt cười khầy một cái rồi bấm số điện thoại của tần tục thông tin của cậu sai rồi. Tư họa đã rời khỏi homestay 4 mùa từ lâu rồi. Không thể nào lúc trước khi cậu bảo tôi tìm người giúp cô ấy vẫn luôn ở đó. Tần tục cho người kiểm tra hành tung cụ thể của tư họa. Khách sạn không có thông tin thuê phòng của cô ấy, hơn nữa trước khi nghỉ lễ Tết Dương Lịch cô ấy đã xin nghỉ ở trường rồi. Điều này có nghĩa là rất có thể tư họa đã không còn ở thành phố này nữa. Đợi đến chiều cuối cùng thì Hạ Diên thiêu không thể ngồi yên được nữa, liếc mắt nhìn người đang ngồi làm việc bên cạnh còn không mau đi tìm. Dạ, thưa sếp, trợ lý lập tức bật dậy, đi tới quầy lễ tân hỏi thăm. Trong mấy người nhân viên, anh ta lại tình cờ chọn chúng người đàn ông duy nhất tên Khương Lộ cho hỏi chỗ mấy cậu có vị khách nào tên là Tư Họa không. Tư Họa, Khương Lộ cảnh giác kéo nhẹ tiểu na ở phía sau lưng các anh có quan hệ gì với người cần tìm. Sếp tôi là bạn của thư tiểu thư. Trợ lý ghi nhớ lời của boss, nói là tìm bạn gái thì mất mặt quá, nhưng nói là tìm bạn chắc là không sao. Homestay có quy định không được tiết lộ thông tin của khách thuê phòng, anh đợi chút chúng tôi cần kiểm tra mặt. Khương lộ khẽ nháy mắt ra hiệu cho tiểu na, tiểu na hiệu ý liền tránh khỏi người trợ lý rồi gọi điện thoại cho tư Hòa Một lúc sau, máy tính trước mặt Khương Lộ nhảy ra một thông tin mới, sau khi xem xong thì nói với người trợ lý, chỗ chúng tôi quả thật là có một vị khách tên tư họa đã từng thuê phòng, nhưng mà cô ấy đã rời đi rồi. Thật ra thì từ ngày mà ngôn tuyển cho tư họa thuê phòng thì thông tin của cô đã không còn trong homestay 4 mùa nữa. Nghe câu trả lời của Khương Lộ trợ lý nửa tin nửa ngờ, sau đó quay về báo lại cho Hạ Diên Tiêu. Sau khi trợ lý rời đi tiểu na trở lại bên cạnh khương lộ, lạ thật đấy, tôi vừa mới nói có một người họ hạ đến tìm, Tư họa đã vội vàng bảo rằng nhất định không được nói là chị ấy ở đây. Có điều giọng nói vừa nãy của chị Tư họa có chút kỳ lạ, hình như là ốm rồi. Tư họa ốm thật rồi, tuyết rơi lớn, đường bị phong tỏa cô không thể không ở chung một phòng với ngôn Tuyền Buổi tối lúc đi ngủ Tư họa nằm lì trên sofa, không chịu nhường chỗ. Cô biết với tính cách lịch thiệp của ngôn tuyển thì sẽ nhường chỗ cho phụ nữ, vậy nên cô mới chiếm chỗ trước để ngôn tuyển phải đi lên các xép. Ngôn tuyển mời cô đi du lịch trong lòng cô đã thấy biết ơn lắm rồi. Cô cũng đã từng đi qua rất nhiều nơi để vẽ cảnh thực nhưng cảm giác của chuyến du lịch lần này lại hoàn toàn khác. Lần này cô học được cách khám phá nét đẹp của thiên nhiên qua nhiều góc độ khác nhau, trải nghiệm được niềm vui của cuộc sống. Cộng thêm những thứ trước đây nữa thì ân tình mà cô nợ môn tuyển nhiều không trả nổi, chỉ có thể lấy thân làm mấy chuyện nhỏ bé này để báo đáp. Ghế sofa mặc dù hơi ngắn nhưng mà đủ rộng, cô cuốn chăn ngủ là vừa đẹp. Thế nhưng, môn tuyển lại rất để ý. Trên giường có chăn điện, trên núi tuyết cũng không kém các nơi khác, giường trong khách sạn đều có chăn điện, như vậy lúc ngủ mới ấm. Tôi cuốn chăn cũng ấm lắm rồi, anh đừng có dành với tôi nữa. Cô cuốn kín chăn, nhắm mắt giả vờ ngủ, tư hỏa. Ngôn tuyển lên tiếng, gọi thẳng tên của cô, tư họa ngậm miệng không đáp, có muốn tôi bế em lên trên không, trong sự uy hiếp có mang theo ý cười, lông mi cô khẽ động đẩy nhưng vẫn nhất quyết không mở mắt kiên trì giả chết. Vẫn còn giả vờ, giọng nói của ngôn tuyển bỗng nhiên lại gần, dọa ai vậy chứ thật là, vài phút trôi qua tư họa không nghe thấy âm thanh gì nữa căn phòng trở nên yên lặng đến kỳ lạ. Chuyện gì vậy? Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng tư họa vẫn không nhịn được bèn mở hé một con mắt nhưng mà tầm nhìn bị hạn chế nên là chẳng nhìn thấy gì hết. Trực giác nói cho cô biết rằng có chỗ nào đó sai sai. chầm chậm mở mắt tư họa vừa quay đầu nhìn thì ánh mắt đã chạm phải một gương mặt đẹp trai, anh Tuấn, đồng tử chợt mờ to. Ngôn thuyền một tay chống cầm, một chân quỳ bên cạnh sofa, nhìn cô chăm chú không rời. Ghế sofa quá hẹp tư họa không có cách nào lẩn trốn, cuối cùng đành phải tung chăn ra, sợ anh rồi. Nhìn thấy Tư Họa leo lên cầu thang xoắn, ngôn tuyển khẽ cười rồi nói, ngủ ngon. Mơ đẹp, cô không có thói quen nói với người khác giới hai chữ ngủ ngon. Ngôn tuyển trải qua một đêm không mộng mỉ. Ngày hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng anh đã tỉnh rồi, vì không muốn đánh thức người ở trên gác xép nên rất cẩn thận đi nhẹ nói khẽ. Từ 7 giờ đến tận 8 giờ Tư Họa vẫn chưa dậy, 8 giờ đến 9 giờ, ngôn tuyển liên tục nhìn thời gian, lờ mờ cảm thấy có gì đó không đúng. Tư Họa Anh đứng ở tầng dưới gọi tên cô, không thấy có tiếng đáp lại, lập tức lấy điện thoại gọi cho tư hỏa. Lúc tiếng chuông vang lên, anh ở tầng dưới cũng có thể nghe thấy. Alo, âm thanh đầu dây bên kia có chút không rõ ràng, ngôn tuyển nhẹ giọng hỏi em dậy chưa? Từ cô cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, sau khi tỉnh dậy cảm thấy rất mệt nên nhắm mắt tiếp tục ngủ, cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến lúc nhận được điện thoại thúc sụp của ngôn Tuyền Tư họa rụi rụi mắt, ngồi trên giường nhắm mắt một lúc rồi mặc áo khoác vào thuận theo từng bậc cầu thang xoắn đi xuống dưới, giữa chừng có lúc phải dừng lại một chút. Dạ dày trống rỗng, cổ hỏng khô rát cô dựa vào cầu thang, đến bước cuối cùng suýt chút nữa thì ngã xuống. Tư họa, cô mất ý thức, lúc mở mắt ra lần nữa cô phát hiện mình đang được ngôn tuyển ôm trong lòng, tham lam hít lấy hơi thở tươi mát ấy. Cô chỉ mất đi ý thức trong chốc lát chứ không hoàn toàn ngất đi, bàn tay đang nắm lấy áo khoác của ngôn tuyển cũng dần dần buông lỏng, xin lỗi, tôi hơi chóng mặt. Ngôn tuyển đặt cô nằm trên sofa rồi vội vàng lấy cốc nước đưa tới bên miệng cô. Tư họa ôm cốc nước uống từng ngụm từng ngụm nhỏ mới từ từ hồi phục lại. Đỡ hơn chút nào chưa? Ngôn tuyển đưa tay áp lên chán cô để kiểm tra nhiệt độ hình như là không sốt. Từ tư họa tùy tiện đáp một câu, giọng mũi nghèn nghẹn tinh thần quỷ oài. Trong phòng không có vật gì có thể kiểm tra thân nhiệt gần đây cũng không có bệnh viện. Theo như tình hình của cô thì có lẽ là do 3 ba ngày vừa rồi nghịch tuyết bị gió thổi ngấm lạnh. Tư họa xoa bụng, cảm thấy trong bụng trống rỗng. Động tác nhỏ ấy rơi vào tầm mắt của ngôn tuyển, anh chủ động đi xuống dưới lấy đồ ăn sáng mang về ăn ít cháo cho ấm bụng đi tôi đi hỏi thăm tình hình bên ngoài. Cháo gạo mang theo vị ngọt ngọt ngầm ở trong miệng lại thấy nhạt nhẽo tư họa bỏ thìa xuống cháo trong bát còn dưa đến hơn nửa. Phía bên kia, ngôn tuyển cũng có được thông tin mới nhất, đường xuống núi đã khai thông rồi. Sau khi gọi điện xong, quay trở lại nhìn thấy bát cháo trên bàn rừng như vẫn còn nguyên, ngôn tuyển có chút lo lắng, bừng bát cháo đi đến trước mặt cô ăn thêm một chút nữa được không? Tôi không đói, mặc dù bụng rỗng nhưng lại không cảm thấy đói, tư họa xoa xoa đầu, hỏi, lúc nào chúng ta có thể xuống núi được? Bây giờ, ngôn tuyển mỗi tay xách một cái vali đi xuống lầu. Anh mở cửa xe cho tư họa ngồi vào trước rồi mới cất hành lý vào cốt phía sau. Tư họa ngồi trên xe thấy hơi khó chịu, ngay cả dây an toàn cũng quên thắt. Ngôn tuyển nhiên người kéo dây an toàn bên cạnh qua trước người cô ấn vào nút khóa ở ghế, ngủ chút đi, sau khi xuống núi chúng ta tới bệnh viện kiểm tra. Ừ, cả người không có sức lực giọng nói cũng yếu ớt nghe thấy gì cũng đồng ý. Chưa bao giờ thấy một tiếng đồng hồ lại dài đến như vậy. Trên đường đi Tư Họa không ngừng vỗ ngực cho dễ thở, dạ dày cũng đảo lộn hết cả, rất khó chịu tôi muốn nôn. Xe vừa dừng lại, Tư Họa lập tức tháo dây an toàn, đẩy cửa xe ra rồi chạy đến bên đường nôn khan. Bình giữ nhiệt đã chuẩn bị từ trước giờ mới có đất dụng môn thuyền tay cầm bình đứng đợi bên cạnh. Anh vươn tay ra, gần chạm đến lưng cô rồi lại thu về, hành động lặp đi lặp lại hai lần, Tư Họa không hề hay biết gì. Uống chút nước đi. Bình giữ nhiệt ở cạnh tay tư họa không nôn ra được gì, đón lấy bình nước uống từng mụn nhỏ, cảm giác buồn nôn trong cổ họng tạm thời đã được đè xuống. Lúc đấy nắp bình nước lại tư họa cúi đầu xuống nên không nhìn thấy một chiếc xe màu đen ở phía trước đang lao tới. Tốc độ của chiếc xe không hề giảm, lúc tư họa nghe thấy tiếng định ngẩn đầu lên thì bên người bỗng xuất hiện một lực rất lớn kéo cả người cô lại, sau lưng bị một đôi tay ôm chặt cả người rơi vào một vòng tay ấm áp. Khoảnh khắc chiếc xe vượt qua hố nước do tuyết tan để lại, môn tuyển đã ôm chặt cô gái bên cạnh trong lòng, toàn bộ bùn đất bắn lên đều ở hết sau lưng anh. Bị một đôi tay lớn giam giữ trong lòng, hít thở thôi tư họa cũng thấy căng thẳng, nhịp tim đập nhanh vô cùng. Ngoài hạ riêng tiêu, cô chưa từng dựa quá gần vào người đàn ông nào khác nếu như không phải vì cách một lớp trang phục dày thì e là có thể cảm nhận được nhiệt độ của da thịt mất Cho dù như vậy thì cô cũng chịu ảnh hưởng khá lớn, hai tay ù đi, đầu óc trống rỗng. Qua một lúc lâu cô mới tìm lại được giọng nói của mình, môn tuyển. Hừ, đã đỡ hơn chút nào chưa? Môn tuyển buông tay, lên tiếng hỏi tình hình của cô, vẻ mặt trông rất tự nhiên, để mà so sánh thì có vẻ như cô đã mẫn cảm quá rồi. Trên mặt môn tuyển mang theo chút lo lắng, tư hỏa chỉ khẽ lướt mắt một cái, không tự nhiên mà trốn tránh ánh mắt anh, quay nửa vòng đi đến bên cạnh, chỉ quần áo anh nói, sau lưng anh toàn là bùn đất thôi. Thay bộ đồ khác là được rồi. Anh không phàn nàn cũng không khó chịu tính tình tốt đến không còn gì để khen. Ánh mắt lướt qua gương mặt ửng hồng của cô, ngôn Tuyền hết sức tự nhiên cầm lấy chiếc bình trong tay cô, rút một thờ giấy ăn sạch đưa qua, bên ngoài gió to, nếu như đỡ hơn rồi thì chúng ta lên xe trước đã. Chắc là do bị cảm nên dễ say xe, nếu biết sớm thì tôi đã chuẩn bị thuốc chống say trước rồi. Ngôn tuyển thở dài một hơi rồi mở cửa xe cho cô, đợi cô lên xe xong mới quay trở lại vị trí ghế lái của mình, tôi sẽ cố gắng lái vững hơn, nếu như khó chịu thì nói với tôi nhé. Ngồi trong xe tư họa hít thở sâu, cô nhớ lại trước khi khởi hành ngôn Tuyền đã đặc biệt hỏi xem cô có bị say xe hay không. Là cô đã thề sống thề chết nói với ngôn Tuyền rằng từ bé đến giờ không bị say xe, chứ không phải là ngôn Tuyền không nghĩ tới việc này. Sau khi thắt dây an toàn tư họa không nói thêm gì nữa, khẽ nhắm mắt tựa vào sau ghế nhưng lại không hề muốn ngủ. Cô cố gắng hết sức hít thở thật nhẹ, nhưng vẫn có thể cảm nhận rất rõ ràng tần suất tim đập nhanh hơn bình thường, hoàn toàn không thể khống chế. Buổi sáng lúc ở chân cầu thang quả thật là ý thức có chút mơ hồ, không có tâm trí để ý tới việc khác. Thế nhưng vừa nãy cô lại có thể cảm nhận rõ ràng mùi hương nhàn nhạt trên người anh, ngay cả cảm giác buồn nôn do say xe cũng bị thổi bay đi mất. chỉ là Khoảng cách đó quá gần rồi, Tư Họa hạ cửa kính xe xuống để cho gió lạnh thổi vào làm dịu đi chút hoảng loạn trong lòng. Trên đường từ núi xuống, Tư Họa cố gắng nhẫn nhịn. Đến khi tới bệnh viện, Tư Họa lại nôn thêm một lần nữa. Dạ dày rỗng tuết cực kỳ khó chịu, em uống chút nước đi. Nước ấm trong bình giữ nhiệt của Tư Họa đã uống hết từ lúc còn ở trên xe, lần này môn tuyển đưa bình nước của anh tới. Chú ý đến màu sắc của bình nước, tư họa vội lắc đầu, nhẹ nhàng đẩy ra, không cần đâu cảm ơn anh. Ngôn tuyển rủ mắt xuống, lấy bình nước về, đầu ngón tay màu hồng nhạt nắm chặt cái bình đến nỗi hơi trắng lên. Là anh đã vội vàng quá rồi. Đợi tư họa thấy đỡ hơn, ngôn tuyển mới đưa cô vào thang máy, bây giờ đi tầng ngầm lấy số. Cả hai quay người cùng lúc anh vội ý chạm phải bàn tay cô cảm giác lành lạnh Anh rất muốn nắm lấy giúp cô sửa ấm, nhưng trong lòng biết tư họa sẽ để ý điều đó nên chỉ có thể gắng sức kìm nén, để cô quen dần với sự tồn tại của mình. Sau khi lấy số ở quầy đăng ký xong, bác sĩ viết một tờ đơn, bảo cô đi đến phòng xét nghiệm lấy máu. Áo khoác bị cười ra một nửa, lúc rút máu tư họa cứ chăm chăm nhìn đầu mũi kim nhọn hoát cắm vào mạch máu, lông mảy nhíu chặt lại. Rất may là gặp đúng bác sĩ có tay nghề thành Thạo cũng không tính là quá đau. Sau khi lấy máu xong lập tức rút ống kim ra tư họa tự mình ấn chặt miếng bông. Ngôn tuyển giúp cô chỉnh lại quần áo trông giống như đang ôm lấy từ phía sau, nhưng anh rất cố gắng kiềm chế, duy trì khoảng cách không để tư họa mẫn cảm phát giác ra có gì đó không đúng. Đợi đến khi lấy được kết quả, hai người quay trở lại phòng khám của bác sĩ, đúng bệnh kê đơn. Chỗ thanh toán biện phí có một hàng dài người đang xếp hàng, ngôn tuyển ấn vai cô tôi đi lấy thuốc em ở đây nghỉ ngơi một lát. Sau khi ngôn tuyển rời đi cô liền cúi đầu nhìn xuống cũng không biết là đang nghĩ cái gì. Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, người gọi tới là Tiểu Na. Chị Thư Họa có hai người tự xưng là bạn chị tới homestay của bọn em tìm chị. Ai, hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong não là Kha gia Vân, bởi vì Kha Giai Vân đã từng nói là sẽ đến Tân Thành, người đó tên là gì. Em nhớ trong đó có một người đàn ông họ hạ, vẻ mặt trông rất lạnh lùng và nghiêm khắc. Tiểu Na nhớ rất kỹ người đó. Tiểu na không biết được rằng lúc tư họa ở đầu dây bên kia nghe thấy người đàn ông họ hạ, từng sợi lông trên cơ thể đều dựng đứng hết cả lên, nhất định không được nói cho anh ta. Nói là nói là chị không còn ở đó, đã rời đi rồi. Người đó không phải là bạn của chị tiểu na khụ ngữ khí của cô gấp gáp sợ tiểu na và khương lộ không cẩn thận để lộ ra tung tích của cô. Người đàn ông họ hạ, lạnh lùng, không cần kiểm chứng cũng biết đó là hạ riêng tiêu. Mấy ngày nay đi chơi vui vẻ cô gần như là không nghĩ đến người đó, không ngờ là hạ riêng tiêu lại đích thân đến tân thành dò hỏi tung tích của cô. Người đó làm sao có thể tìm đến homestay 4 mùa chứ? Hoặc là nói anh ta tới tìm cô làm gì, không bỏ được người mới nhưng lại không nỡ cắt đứt với người cũ tư họa thật không muốn lằng nhằng với hạ riêng tiêu nữa. Nhìn thấy anh ta là cô sẽ không tự kiềm chế mà thấy buồn bực cho nên mới rước khoát trốn đi tự mình gặm nhấm vết thương cách thật xa thì sẽ không thấy đau lòng nữa. Xòe, đang mải chìm đắm trong dòng ký ức đợi đến khi cô phản ứng lại thì móng tay đã để lại vài vết hàn sâu trong lòng bàn tay rồi. Thì ra quãng thời gian vui vẻ ngắn ngủi ấy chỉ là cô đang tự làm tê liệt chính mình. Nghe thấy cái tên đó trái tim vẫn sẽ thấy đau. Ngôn tuyển đi lấy thuốc quay trở về thì thấy trạng thái của tư họa còn kém hơn cả vừa nãy, nhưng chỉ cho là cơ thể cô đang không thoải mái. Uống thuốc đã rồi đi tôi đi giót ít nước. Máy nước chuyên dụng ở sảnh bệnh viện có cốc giấy sử dụng một lần, ngôn tuyển rót lấy nửa cốc cầm trong tay đợi đến khi nước nguội bớt rồi mới đưa cho cô. Tư họa cầm chiếc cốc giấy đựng nước ấm, ánh mắt nhìn loanh quanh, rất lâu rồi cô không cảm nhận được sự chăm sóc từng ly từng tí như thế này. Cô nhớ lần trước đó hình như là vào 4 năm trước, lúc đó cô bị ốm ở trường, hạ vân tịch nói sẽ đưa cô đến bệnh viện, nhưng cuối cùng lại là hạ riêng tiêu lái xe tới tự mình đưa cô đi còn ở lại bệnh viện với cô một đêm. Cũng chính là cái đêm đó đã đầy trái tim vẫn còn đang băn khoăn, lưỡng lực của cô xuống dưới vực thẳng. Thứ có thể khiến cô kiên trì với một tình yêu duy nhất suốt 3 năm chính là những điều tốt đẹp lần đầu gặp gỡ và sự kề bên khi tâm hồn yếu ớt cô đã dùng những ký ức sâu sắc đó để lấp đầy sự hời hợt sau này của Hạ Diên Tiêu. Tâm lý ỷ lại cũng dần dần ít đi cho đến khi sự nhiệt tình cũng đã hao mòn hết. Đến giây phút cuối cùng mới phát hiện ra đoạn tình cảm này ngay từ khi bắt đầu đã là một sai lầm, niềm tin bỗng sụp đổ trong phút chốc mọi sự kỳ vọng lập tức tan thành mây khói. Lúc nào chúng ta đi về, tư họa xòe tay thầm nhầm tính ngày tháng, nếu như hạ riêng tiêu không đi thì cô muốn đây thêm vài ngày nữa. Đợi sức khỏe của em tốt hơn đã, ngôn tuyển gần như không chút do dự đáp, có làm lỡ mất công việc của anh không? Tư họa quay đầu qua hỏi, không đâu em yên tâm, ngôn tuyển trấn an cô. Vậy thì tốt, cứ như vậy đi, mọi thứ vừa hay đúng với ý cô Bởi vì tình trạng sức khỏe của tư họa bọn họ quyết định lùi thời gian quay về Sau đó nghe theo lời mời nhiệt tình của Tống Tuấn Lâm, hai người vào ở tại khu biệt thự của cậu thiếu gia Hào Phóng Nhìn thấy sắc mặt Thư Hỏa trắng bạch Tống Tuấn Lâm tạm thời thu lại bộ dạng thích trêu chọc người khác Bảo quản gia sắp xếp ổn thỏa chỗ ở cho hai người họ, hai người cứ ở lại chỗ tôi, có chuyện gì thì nói với quản gia Tư Hỏa chú ý thấy phòng nào ở đây cũng lắp đặt điện thoại nội bộ, bất kỳ lúc nào gọi đều có người nghe máy. Uống, Uống thuốc xong thì có chút buồn ngủ, Tư họa nằm trên giường rất nhanh đã thiếp đi. Ở phòng khách dưới tầng, Tống Tuấn Lâm đang cười đùa hí hửng trêu chọc người nào đó, anh môn, mấy hôm nay đi chơi thế nào? Đã thành công chiếm được trái tim của người đẹp chưa? Tôi nói rồi, đừng mang cô ấy ra đùa giỡn. Em đây mà là đùa giỡn sao? Tống Tuấn Lâm chỉ tay vào mình, anh nhìn xem, biểu cảm của em nghiêm túc như thế này, muốn nghe vài lời thật lòng mà cũng không được à. Anh tiết lộ cho em biết chút đi em mới biết được nên đối xử với cô ấy thế nào, anh mà không thích là em theo đuổi à nha. Cậu giỏi thì cứ thử đi, ý cười trên mặt ngôn tuyển không hề giảm bớt, Tống Tuấn Lâm lập tức cười cười hớn hở, tự mình rót cho anh một tách trà, thật hay đùa đấy. Thật, ngôn tuyển điềm tĩnh cầm tách trà lên không nặng không nhẹ bổ sung thêm một câu cảnh cáo, nếu như cậu muốn trải nghiệm cuộc sống sinh tồn nơi hoang dã một lần nữa. Tống Tuấn Lâm, không em không muốn, trông dáng vẻ anh ôn hòa thuần khiết vô hại vậy thôi chứ nội tâm chính là một tên đại ác ma. Ai chọc đến anh đều không có được kết cục tốt đẹp. Khoảng chừng một tiếng đồng hồ trôi qua, ngôn tuyển rời phòng khách đi đến phòng của Tư Hỏa. Không biết là do cô lơ đáng hay vì lý do nào khác mà không đóng chặt cửa phòng, môn tuyển đẩy nhẹ cửa đi vào, nhìn thấy chiếc chăn đang được cuộn tròn trên giường. Giường rất rộng thế nhưng tư họa lại nằm ngủ bên mép giường, cả người bọc kín trong chăn, chỉ lộ ra mỗi cái đầu. Nhìn thấy không cảnh an tĩnh tốt đẹp như vậy, khóe miệng môn tuyển bất chi bất giá cong lên, ánh mắt cũng tỏa ra sự dịu dàng. Vì không muốn làm phiền cô nên môn tuyển xoay người rời đi, chợt nghe thấy phía sau lưng truyền tới một âm thanh rất nhỏ. a Bàn chân vừa định bước ra vội dừng lại, ngôn tuyển quay lưng lại với chiếc giường và người nằm trên đó, cả thân người trở nên cứng ngắc. Tiếng gọi thân mật mềm dịu đó đang vọng lại bên tai, anh chầm chậm quay người lại, bước đến bên giường, ánh mắt chăm chú nhìn gương mặt đang ngủ không yên của cô. Một tiếng A riêng đó, anh tận tai nghe thấy tư họa gọi hai lần trong giấc mộng. chương 20 Chất lượng giấc ngủ chưa của cô không tốt tư họa liên tục nằm mơ thấy ác mộng, mỗi lần tỉnh lại, mở mắt ra đều cảm thấy trong lòng trống rỗng, vô cùng thiếu cảm giác an toàn. Điện thoại đặt ở bên cạnh rung lên tiếng dừ dừ tư họa thò tay từ trong chăn ra cầm lấy nhìn một cái cơn buồn ngủ đã tỉnh táo hơn nửa. Người được lưu tên trong danh bạ là đường gọi tới tư họa lập tức ngồi dậy. Sau khi nhận điện thoại, từ chiếc điện thoại đặt ở bên tai truyền tới giọng nói của một người đàn ông, họa họa nói cho em biết một chuyện cực kỳ thú vị. Một tuần sau có hội đấu giá từ thiện, vật đấu giá chính là tác phẩm cuối cùng của cô Susan. Đấu giá tác phẩm cuối cùng của cô Susan sao? Từ họa khó có thể tin được, sau đó nhớ ra gì đó, cô cúi đầu nhẹ nhàng ha một tiếng, đúng là chuyện cười. Đúng vậy, đối phương nghe hiểu ý của cô, nhưng mà nếu em muốn đi xem thì anh sẽ gửi thư mời cho em. Đầu ngón tay trượt qua trượt lại trên tấm chăn bông mềm mại tư họa không trả lời ngay, do dự một lúc mới hỏi, địa điểm ở đâu vậy? Ngay sau đó, đường trả lời, dung thành, tư họa sững sờ, nhìn chằm chằm bức tường trắng ở phía đối diện đến mức xuất thần, mãi một lúc sau mới nghe thấy giọng nói của bản thân, em đi. Sau khi cúp điện thoại, một mình tư họa ngơ ngác ngồi dựa vào đầu giường, giấc ngủ này rất lâu nhưng cực kỳ không thoải mái. Trong giấc mơ cô đứng từ góc độ người ngoài quan sát một lượt mối tình duy trì trong 3 năm. Từ cảm giác vô cùng mong chờ lúc đầu đến cảm giác thất vọng vô cùng lúc kết thúc sau khi chấm dứt mối tình với hạ riêng tiêu hận ý trong lòng cô liên tục tuôn ra. Cô hận hạ riêng tiêu giấu giếm cô cũng hận bản thân mình quá ngây thơ. Đến tận cùng cô cũng chẳng thể nào nhìn thẳng vào khuôn mặt xấu xa tràn đầy hận ý đó. Trong ác mộng cô dẫy rụa, đến lúc tỉnh lại mới phát hiện bản thân trong hiện thực lại đưa ra lựa chọn hoàn toàn khác. Nghĩ tới việc một tuần sau phải quay về Dung Thành, trong lòng cô vẫn còn có chút mâu thuẫn, nhưng so với tác phẩm cuối cùng của cô su dần thì sự bài xích của người yêu cũ chẳng là gì. Bây giờ đã là 4 giờ chiều, sau khi Thư Họa tỉnh dậy thì lại gọi điện cho Tiểu Na, nhờ cô chú ý đến hành tung của Hạ Diên Tiêu một chút. Nếu như Hạ Diên Tiêu rời đi rồi, cô sẽ quay về Tân Thành, nếu như Hạ Diên thiêu không đi cô sẽ từ đây đi thẳng tới Dung Thành luôn cũng như nhau cả. Tóm lại, bây giờ cô có thể tránh Hạ Diên Tiêu được bao nhiêu thì tránh, chỉ sợ sau khi gặp được người ấy, bởi vì sự không cam tâm và oán hận mà khiến cho bản thân bị người khác ghét bỏ. Buổi tối Tống Tuấn Lâm mở một buổi party ở biệt thự, mời hai vị khách từ phương xa tới thưởng thức những món ngon bản địa em đặc biệt mời đầu bếp năm sao tới đó, nếm thử xem mùi vị thế nào. Bàn ăn được trang trí rất đặc biệt theo như cách nói của Tống Tuấn Lâm, nếu như không phải vì ngoài trời gió quá to thì anh ta đã thiết kế một bữa tiệc ở vườn hoa sau nhà tạo nên một bầu không khí hết sức lãng mạn mời bọn họ dùng bữa tối. Tóm lại là Tống Tiểu Công Tử là một người rất nhiều ý tưởng, nếu không thì trước đó cũng không lén lút chạy ra nước ngoài tham gia vào cuộc chơi sinh tồn nơi hoang dã ấy. Chị gái tư họa tôi kể chị nghe. Lúc đầu một mình tôi chạy ra ngoài phiêu bạt ấy, đó mới được gọi là một cuộc sống tự do, sung sướng. Cả nửa giờ sau đó Tống Tuấn Lâm thao thao bất thiệt miêu tả mình đã sống như nào ở nơi hoang dã ấy, dựa vào sự gan dạ và trí thông minh hơn người để dẫn dắt những đồng đội bị mất phương hướng thoát khỏi nguy hiểm. Tư họa bị ép trở thành thính giả bất đắc dĩ trong nửa tiếng đồng hồ không biết đã lặp lại bao nhiêu lần nội dung phía dưới. Thật sao, thật là lợi quá đi mà, chủ ý này rất được đó. Thì ra là như vậy hả? Cô giúp việc ngồi bên cạnh suýt chút nữa thì đã không kìm chế nổi. Cái tài chém gió của thiếu gia nhà này, bao năm qua chỉ tăng chứ không giảm. Từ họa sớm đã được nghe kể phiên bản thực tế và kích thích hơn từ miệng ngôn tuyển rồi, màn cố ý thêm mắm dặm muối của Tống Tuấn Lâm trở nên khoa trương. Thế nhưng cô khống chế biểu cảm của mình rất tốt thể hiện ra dáng vẻ vô cùng hứng thú, cũng coi như là một người cổ vũ hợp lệ. Còn người đích thân trải nghiệm tất cả những điều ấy là ngôn tuyển thì lại yên tĩnh ngồi ở vị trí của mình, không hề cắt ngang Tống Tuấn Lâm. Ăn xong hai người mới thoát được Tống Tuấn Lâm nhiều lời kia, ra ngoài riêng với nhau. Thằng nhóc đó hơi tự luyến một chút thôi chứ không có tâm địa xấu xa gì. Ngôn tuyển lên tiếng trước nói đỡ cho Tống Tuấn Lâm. Từ họa bước chầm chậm tôi nhớ cậu ấy nói năm nay 22 tuổi cũng chỉ nhỏ hơn anh có 4 tuổi thôi, vậy mà anh lại gọi cậu ấy là thằng nhóc, không sợ cậu ấy làm loạn với anh à. Tuổi tác không đại diện cho tất cả. Từ góc độ tuổi tâm lý mà nói Tống Tuấn Lâm chỉ có dũng khí của tuổi trẻ mà lại thiếu đi tính nhẫn nại và trầm ồn thành thục vẫn cần phải có thời gian để rèn luyện thêm. Thế nhưng bản tính của Tống Tuấn Lâm lương thiện cực kỳ nghĩa khí, nếu không thì anh cũng không qua lại với người như vậy. Tôi phát hiện hình như cậu ấy rất tin tưởng cũng rất tôn trọng anh trong những câu chuyện bịa đặt ấy, lưỡng lời miêu tả có liên quan đến anh đều là mặt tốt. Chắc là tại vì tôi cũng có mặt ở đó. Không, tôi có thể cảm nhận được từ trong lời nói của cậu ấy, cậu ấy nói những lời như vậy không phải vì anh có mặt ở đó, mà là vì tôn trọng anh, nói cách khác cậu ấy thật sự rất sùng bái anh. Nếu như Tống Tuấn Lâm chỉ muốn khoe khoang về bản lĩnh của mình thì có thể tránh đi tài năng của ngôn tuyển để giảm bớt sự tồn tại của anh, nhưng mà Tống Tuấn Lâm lại không làm thế, ngược lại còn thấy tự hào vì điều đó. Ừ vậy thì chắc là bị sự thông minh của tôi khuất phục rồi. Trong ánh mắt anh toát lên ý cười. Hà không ngờ rằng môn tiên sinh cũng biết nói đùa, nhưng trong lòng tư họa biết rõ câu nói đó của môn Tuyền không phải là lời khách sáo. Lúc đó, người thật sự dẫn dắt mọi người vượt qua tầng tầng lớp lớp cửa ải khó khăn là môn tuyển, nếu không phải là anh bình tĩnh chỉ huy đồng đội cùng đồng tâm hiệp lực vượt qua rào cản thì có lẽ bọn họ đã sớm thất bại rồi. Trong cuộc mạo hiểm ấy, Tống Tuấn Lâm được môn tuyển cứu hai lần từ đó nảy sinh lòng ngưỡng mộ với anh. Sau khi trò chơi kết thúc Tống Tuấn Lâm đánh chết cũng không buông, dính chặt lấy anh, nhất định đòi kết nghĩa anh em, rồi mới từ từ phát triển thành mối quan hệ như bây giờ. Người như ngôn tuyển, trời sinh đã là điểm sáng giữa đám đông, không cần cưỡng cầu gì cũng sẽ tự nhiên tỏa ra sức hút khiến người khác khâm phục. Hai người đi dạo riêng với nhau, ở dưới lầu nói chuyện phiếm. Buổi tối Tống Tiểu Công tử đeo một chiếc kính dâm với thiết kế độc đáo ngồi trên tầng tượng, người giúp việc bên cạnh cầm ô che gió cho anh, xung quanh còn xếp đầy máy sửi. Thiếu gia cậu hà tất phải như vậy chứ? Bác ba quản gia già, người đã nhìn Tống Tiểu Công tử lớn lên từ bé lộ ra vẻ mặt bất lực. Thiếu gia tôi đây thích vậy. Tống Tuấn Lâm phe phẩy chiếc quạt gấp nhỏ trên tay, nằm trên ghế đông đưa, hai người họ ăn cơm xong là quảng tôi qua một bên còn không cho phép tôi được tự mình sang chảnh hử. Bác ba quản gia không còn gì để nói. Hầy, vị thiếu gia này cảm thấy mình bị bỏ rơi, trong lòng thấy không vui rồi. Sau khi ăn người ta cùng nhau dạo bộ chuyện trò cho tiêu bớt đó gọi là phong hoa tuyết nguyệt cậu tự nhiên đi theo thì ra cái gì chứ? Bác quản ra hai tay khoanh trước ngực lười biếng nghiêng người qua, miệng cảm giảm không ngừng. Tống tiểu công từ bị ghét bỏ thiếu chút nữa thì ngã lăn từ ghế xuống. Dưới tầng, hai người phong hoa tuyết nguyệt chuyện trò xong thì quay trở về theo đường cũ. Mặc dù tình trạng không quá nghiêm trọng nhưng mấy hôm tới vẫn cần chú ý nhiều hơn, đừng để bị cảm nặng thêm. Ngôn tuyển quan tâm đến sức khỏe của tư họa tính toán thời gian nhắc cô quay về uống thuốc. Ừ tôi sẽ chú ý. Tư họa không dám đem sức khỏe của mình ra làm trò đùa. Hai người đi song song, ngôn tuyển đưa cô về đến tận cửa phòng cho khách cố gắng để nén nghi ngờ đang không ngừng giấy lên trong lòng. Trước khi tư họa đi vào phòng, anh cố ý chặn một tay ở bên cửa quan sát sắc mặt của tư họa thử thăm dò hỏi, hôm nay tâm trạng không tốt sao? Tư họa có chút ngạc nhiên. Cô thường rằng mình đã ngụy trang rất tốt rồi, không ngờ vẫn bị ngôn tuyển nhìn ra trạng thái của cô hiện giờ không phải vì cơ thể khó chịu mà lại vì tâm tình xuống dốc. trầm mặt trong phút chốc tư hỏa khẽ lắc đầu, ngón tay trống trên cánh cửa, nói, không sao. Đối phương nói không sao chính là lời từ chối khéo léo. Anh có thể cảm nhận được nhưng lại không đủ tư cách và thân phận để cố hỏi tiếp. Ngón tay dán trên cánh cửa hơi cong lại, ngôn Tuyền không nói gì nữa. Cô đã có ý từ chối như vậy rồi, anh chậm rãi rút tay, lịch sự lùi về sau một bước giữ vững khoảng cách vậy thì em nghỉ ngơi sớm một chút ngủ ngon. Anh cũng vậy, Tư họa gật đầu, hai người đều biết rằng bây giờ vẫn còn sớm, nói ngủ ngon chẳng qua chỉ là cuộc trò chuyện hôm nay của họ kết thúc rồi, thời gian còn lại là thuộc về cá nhân. Sau khi về phòng, Tư họa uống thuốc rồi lên mạng tìm hiểu về phong cách thời trang mới nhất gần đây. môn tuyển đang đi bộ trên hành lang. Vừa hay nhận được một cuộc điện thoại đến từ cảnh thành anh ngôn tuần sau có một buổi đấu giá ở Dung Thành, ở đó có bức tranh mà bà thích anh có đi không? Ừ, có việc gì, hi hi, vốn dĩ em cũng muốn tới hiện trường buổi đấu giá, nhưng mà lại gặp chút chuyện không đi được nên muốn nhờ anh giúp em tới đó mua em sẽ chuyển tiền cho anh sau. Đối phương lời ít ý, ý nhiều nói rõ mục đích, nghe xong lời nhờ vả ngôn tuyển vui vẻ đáp lại, được thôi. Vậy thì cảm ơn anh nhé, bài người kia thực sự rất vội, nói xong chuyện là biến mất giảng. Điện thoại đang cầm trên tay, màn hình còn chưa kịp khóa thì đã có một cuộc điện thoại khác từ cảnh thành gọi tới, phía đầu kia điện thoại truyền tới một giọng nữ hoạt bát anh, chào buổi tối nha. Chào buổi tối, ngôn tuyển vừa nghe vừa đầy cửa phòng, quay người một cái rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Em nghe bọn họ nói cả rồi, tuần sau anh sẽ đi dung thành mua cho bà bức tranh đó, có thể đưa em đi cùng với được không? Hai cuộc điện thoại đều có liên quan đến buổi đấu giá đó thế nhưng yêu cầu thì lại khác nhau, ngôn tuyển điềm tĩnh kéo ghế ngồi xuống, hỏi ngược lại em muốn làm gì. Không phải là sắp nghỉ lễ rồi sao, rảnh đến cuồng tay cuồng chân. Cơ mà anh biết đó, mẹ với bà không đồng ý cho em ra ngoài một mình, vậy nên chỉ còn cách nhờ và anh thôi. Cô gái đó khẩn thiết thỉnh cầu anh, năn mỉ anh đó, em ở trường cả nửa năm nay, chán sắp chết luôn rồi. Ngôn hi, chú ý cách dùng từ của em. Ngôn tuyển lên tiếng nhắc nhở, ngữ khí không nặng không nhẹ, rất điềm đạm Dạ, em biết rồi. Ngôn hi giả vờ ngoan ngoãn, thấy ngôn tuyển không trực tiếp từ chối, trong lòng biết chuyện này có hy vọng, anh trai của em, anh đồng ý với em chứ? Anh đồng ý với em đi mà, anh đưa em đi dung thành chơi mấy bữa, khi về em sẽ an tâm mà ôn tập chuẩn bị thi cử. Ok, mấy ngày nữa qua đón em. Ôi, oh yeah, cảm ơn anh trai, anh trai vạn tuế. Vì vui quá mà không để ý dùng sai từ ngữ, ngôn hi vội vàng bịt miệng, đến lúc đó anh nhất định phải quay về đón em đó, bye bye. Ngôn tuyển nhìn điện thoại, bất lực lắc đầu. Công chúa sống ở trong tòa lâu đài cũng sẽ hướng đến khói lửa nhân gian. Chỉ tiếc là vận may em gái anh không tốt lần đầu tiên cùng bạn ra ngoài chơi đã gặp phải sự cố ngoại ý muốn, suýt chút nữa thì bị bắt cóc từ đó về sau trong nhà cấm cô một mình đi chơi xa. Mặc dù anh thường xuyên đi nhiều nơi để học hỏi thêm kiến thức nhưng em gái anh lại học hành chưa xong, cộng thêm việc người lớn trong nhà bao bọc quá mức nên rất nhiều nơi không thích hợp để cô đi. Tóm lại cô giống như một con chim nhỏ bị nhốt trong lòng, chỉ có thể chờ người khác sách lồng đưa cô đi. Bệnh của Tư Họa không quá nghiêm trọng, uống thuốc xong đến ngày thứ hai đã thấy đỡ hơn nhiều rồi. Thế nhưng bởi vì sự tồn tại của Hạ Diên Tiêu nên cô không chủ động nhắc đến chuyện quay về. Biệt thự mặc dù rộng nhưng không có nơi mà tư họa thích cũng may ngôn tuyển kịp thời đề nghị đi vào thành phố chơi coi như là giải sầu. Mỗi thành phố đều có nền văn hóa thuộc về riêng mình, cảm giác đi ở trên đường đều không giống nhau. Nhưng mà không thể không thừa nhận ngoài một số cửa hàng đặc sắc ra thì các sản phẩm được bán cũng na ná như nhau. Bọn họ đi qua một con phố buôn bán, các tòa nhà ở đây đều được thương mại hóa, ngoại trừ một số dùng để ở ra, mỗi tầng trong tòa nhà đều có thể được cải tạo thành cửa hàng. Quán ăn theo phong cách gia đình, khu vực tổ chức bót game, cà phê mèo hay là trò chơi thoát khỏi mật thất đủ các thể loại, dòng người qua lại cũng đông đúc. Đi qua con phố mua sắm tư họa nhìn thấy một cửa hàng bán đồ gốm xứ, bước chân ngập ngừng, dừng lại ở bên ngoài. Đến cũng đến rồi, hay là vào trong xem thử đi. Ngôn tuyển nghiêng đầu hỏi. Được thôi, tư họa gật đầu, hai người một chiếc một sau bước vào tiệm gốm xứ, ông chụp cửa tiệm đang bận dậy người khác tự tay làm đồ gốm bán thành phẩm. Nhìn thấy tư họa có vẻ rất hứng thú, ngôn tuyển liền đề nghị, hay là ngồi xuống thử làm xem sao? Anh không phải định nói với tôi cửa hàng này cũng là của anh chứ? Tư họa quay đầu lại nhìn anh, lần đầu tiên thấy ông chủ ngôn biết tuốt chầm mặc anh khẽ hắng giọng một tiếng, sơ sờ, sờ cái mũi nói cửa hàng thật sự không phải của tôi. Thật chứ, hai mắt cô bừng sáng, hào hứng sắn tay áo, vậy thì tôi phải thử mới được. Hiếm khi gặp được việc mà ngôn tuyển không biết tư họa lại càng thấy hứng thú. Hai người họ thanh toán rồi tìm hai vị trí ngồi thông nhau, có ánh sáng đầy đủ, mỗi người xách theo hai xô nước sạch đặt ở bên cạnh bàn xoay. Ông chủ chuẩn bị sẵn đất sét mỗi người một cục trực tiếp dạy cách làm trước tiên phải ép đất xét thành một cục đã cố gắng tránh để bọt khí đọng lại bên trong. Cục đất sét dùng để dạy học tương đối cứng, bước đầu tiên chính là việc cần thể lực tư họa dựa theo lời ông chủ dạy làm từng bước một cánh tay rất nhanh đã thấy mỏi như... Trước đây cô từng đi với bạn đến cửa tiệm gốm xứ, cũng giống như bây giờ tự tay đi DIY sáng tạo nên hình dạng thành phẩm mình muốn. Không dễ dàng gì gặp được việc mà mình đã có kinh nghiệm nhưng bước đầu vẫn bại dưới tay ngôn tuyển. Về phương diện thể lực tất nhiên là ngôn tuyển sẽ chiếm ưu thế. Tư hỏa có chút mất mát vẫn tưởng rằng mình cuối cùng cũng có thể thắng được anh một bước rồi cơ. Sau khi cục đất sét mềm hơn, ông chủ bắt đầu dạy bọn họ đặt cục đất sét lên giữa bàn xoay, khống chế tốc độ của bàn xoay, hai tay giữ cục đất cố định, sau đó dùng tay làm cho cục đất sét dần dần cao lên. Hai học trò này vô cùng nghiêm túc, tư họa vẫn còn nhớ những bước cơ bản, bây giờ ôn tập lại một lần, rất nhanh đã lên tay. Trong lúc làm, cô len lén liếp người bên cạnh một cái, thấy ngôn tuyển chăm chú làm theo các bước được dạy. Khóe môi cô hơi chề ra, lặng lẽ thề rằng nhất định phải làm ra một thành phẩm hoàn mỹ để đọ với anh. Hai người muốn làm đồ vật hình gì? Ông chủ hỏi trước, tôi muốn làm một cái bình rượu nhỏ. Tư họa đã có dự định trong lòng từ trước. Tôi ngôn thuyền lần đầu tiên đi vào cửa hàng gốm sứ thủ công nên không hiểu thị trường. Quay đầu lại thì thấy trên bàn xoay của người khác đang bầy một chiếc bát đã làm xong. Thế là anh quyết định làm một cái bát đi. Dựa theo hình dạng mà hai người đã chọn, ông chủ dạy bọn họ khi xoay bàn xoay, dùng ngón tay cái để vào giữa cục đất xét để tạo miệng sản phẩm. Tư họa đã từng có kinh nghiệm, dưới sự chỉ dẫn của ông chủ, không chỉ nhanh chóng học được cách tạo miệng cho sản phẩm mà còn có thể khống chế được sức lực một chiếc bình rượu nhỏ rất nhanh đã thành hình. Cô lại liếc nhìn ngô tuyển bên cạnh, không thể không thừa nhận anh là một học trò cực kỳ nghiêm túc, làm theo từng bước chỉ dẫn của ông chủ, nhanh chóng tạo thành hình một cái bát lớn. Đáng tiếc đúng lúc anh đang đắc ý thì miệng của cái bát bỏng vỡ mất một góc. Bởi vì quá mỏng, lực của tay lại khống chế không đều, lần này coi như là thất bại rồi. Anh lại nhào chỗ đất sét thành một cục từng bước từng bước tiến hành, đến cuối cùng khi tạo hình miệng cái bát thì lại bị lệch sang một bên. Mấy phút sau, ngôn tuyển tắt bàn xoay, hai tay dính đầy đất sét trống lên trên, chăm chú nhìn không chớp mắt dáng vẻ như muốn chinh phục đống đất sét ở giữa đó. Anh quyết không chịu thua, một lần nữa khởi động bàn xoay. Chỗ đất sét thừa dính trên tay cần phải được rửa sạch cứ làm đi làm lại như vậy, cục đất sét trên bàn xoay của ngôn tuyển càng ngày càng bé, cũng càng ngày càng nhão. Mắt nhìn cục đất còn dư lại sau cùng, ngôn tuyển mặt đầy hoang mang, sao không đắp được nó lên thế nhỉ? Ha ha ha ha, ha nếu như không phải trong tay toàn là bùn đất thì Thư Hoại nhất định sẽ ôm bụng cười lớn. Làm đồ gốm cần dùng đến nước, nhưng định lượng phải phù hợp, nếu nhiều quá thì sẽ dễ làm cho đất sét trở nên quá mềm, không dễ tạo hình, huống hồ lại còn là người mới học làm. Ông chủ đã đi sang dạy cho học sinh khác bên cạnh rồi, tư họa vội đứng lên đi vào nhà vệ sinh dừa tay, lúc trở lại thì lôi điện thoại từ trong túi ra ống kính ngắm chuẩn vào chỗ hai cái bàn xoay, lại còn cố tình lấy nét chỗ ngôn tuyển cùng với chiếc bàn xoay mà anh sử dụng tấm hình này tôi nhất định sẽ phải bảo quản thật kỹ. Tư họa, lần trước ở sân trượt tuyết anh cũng đã làm như vậy đó. Ý cô là dáng vẻ mình bị quả thông đập vào đầu. Tôi muốn nhắc nhở em chỗ này dính đất này, ngôn tuyển chỉ vào bên má trái của cô. Hà, tư họa không nhìn thấy, dùng tay quyệt một cái tay khô rồi, không lau sạch. Lúc này ngôn tuyển đã đứng dậy đi dừa tay, khi quay về còn thuận tiện mang theo một cái khăn ướt rồi giúp cô lau nhẹ vết trên má. Tư họa đưa mặt qua, còn đặc biệt căn dặn lau cho sạch chút đó. Biết rồi, anh cẩn thận lau từng tí một động tác nhẹ nhàng, không làm đau tư họa thế nhưng làn da mềm mại của cô gái vẫn hơi ửng đỏ lên. Sự việc gây gián đoạn qua đi tác phẩm của ngôn tuyển vẫn chỉ là một đống đất. Gọi tôi một tiếng cô giáo đi tôi dạy anh. Tư họa vô cùng tự tin với kỹ thuật của mình. Cô giáo, cô không phải là bà chủ của tôi sao? Ngôn tuyển cười trêu chọc cô, không hề quan tâm đến bức ảnh dù sao thứ xấu là tác phẩm chứ không phải là con người anh. Hừ, anh vẫn lấy tôi ra làm trò đùa chuyện đó đã qua lâu rồi mà. Rõ ràng là cô có ý tốt phối hợp với tiểu na diễn một màn kịch cuối cùng lại thành ra tự mình làm trò cười cho chính mình. Thôi bỏ đi tôi đây người lớn không chấp mấy chuyện còn con cô giáo tư hôm nay sẽ phân phát lòng tốt đích thân dạy anh. Tư họa kéo chiếc ghế sang bên cạnh thân người dựa vào gần ngôn tuyển hơn. Cô vô tư không nghĩ ngợi gì kéo lấy bàn tay ngôn tuyển, dạy anh cách giữ hai bên cạnh của đống đất sét bật lại công tác của bàn xoay, trước tiên phải để cục đất dựng đứng lên đã, sau đó tạo thành miệng, rồi dần dần kéo rộng nó ra đúng rồi, đúng rồi, phải chú ý cố gắng giữ đều tay ấy ấy ấy, cẩn thận chút. Anh đừng có dùng lực theo cảm giác tay của tôi là... Lời còn chưa nói hết cục đất lại bị nứt một đường. Tư họa quay đầu lườm anh. Khủ, môn tuyển không tự nhiên, lần trốn ánh mắt đó. Nghĩ tới việc đối phương đã kiên nhẫn dạy cho mình rất nhiều. Tư họa hít một hơi thật sâu, gương mặt mang theo nụ cười úp tay mình lên đôi tay còn to hơn tay cô rất nhiều. Không sao chúng ta làm lại từ đầu. Lúc tạo hình tư họa lên tiếng dặn dò lần này không được hỏng nữa đâu đấy, nếu không thì cái bát của anh... Lại vỡ rồi, xin lỗi, tôi không khống chế được, anh vội vàng xin lỗi, nhưng thực sự là nghe chẳng được mấy phần thành ý. Tư họa nhắm mắt hít thật sâu rồi ra mệnh lệnh ngôn tuyển. Lần này anh không được cử động, bỏ anh thờ ơ đắp một tiếng, ánh mắt lại đang dạo chơi trên sườn mặt cô, sự chú tâm đã không còn ở trên đống đất sét kia từ lâu rồi. Cục đất sét còn dư lại sau cùng đã không đủ để làm thành cái bát nữa tư họa tự mình làm, nặn ra một cái ly uống rượu nhỏ. Cô hài lòng mỉm cười, chỉ vào thành phẩm cố ý cười nhạo môn tuyển. Xong rồi, sau này anh dùng cái ly này uống rượu đi. Được thôi, ánh mắt đã di chuyển từ ngón tay đầy bùn đất đến gò má trắng nõn của cô, môn tuyển thuận miệng tiếp lời. Sau này tôi dùng nó uống rượu, đợi khi có người hỏi đến tôi sẽ nói là tự tay bà chủ làm Từ họa hít thở sâu, coi như anh giỏi. Cuối cùng hai người chọn màu sắc cho thành phẩm, lần lượt để lại một mẫu giấy ghi địa chỉ và cách thức liên hệ, đợi sau khi đồ gốm được nung xong ông chủ sẽ gửi đến theo địa chỉ đã ghi. Hai người nán lại ở tiệm gốm xứ khá lâu, lúc về đến biệt thự thì trời đã sầm tối. Tống Tuấn Lâm không có ở nhà quản gia đã chuẩn bị bữa tối cho khách xong xuôi. Hôm nay tiêu tốn không ít sức lực vui chơi có chút mệt nên cũng giống như hôm qua, hai người nhanh chóng quay về phòng mình. Lúc bước vào tư họa bỗng nhiên quay người, ngôn tuyển cảm ơn anh. Cô khẽ cắn môi, dừng lại một chút rồi ngẩn đầu lên, nhìn thẳng vào mắt ngôn tuyển, chân thành nói với anh, hôm nay tôi, rất vui. Đây là câu trả lời cho câu hỏi ngày hôm qua. Em có thể vui vẻ tôi rất mừng. Khóe miệng ngôn tuyển hơi nhét lên. Đúng rồi, sức khỏe tôi đã ổn rồi, chúng ta quay về tân thành đi. Trước khi ăn bữa tối, cô biết được tin tức mới từ miệng tiểu na, hạ riêng tiêu và trợ lý đã rời khỏi bốn mùa. Những lời này vừa đúng với kế hoạch của ngôn tuyển, anh hồ hời trả lời, được tôi đặt vé máy bay ngày kia. Tư họa uống thuốc xong không bao lâu thì nhận được hình ảnh ngôn tuyển gửi tới, vé máy bay đặt vào buổi sáng khoảng 11h30 trưa sẽ hạ cánh. Sân bay Tân Thành, sau khi rời khỏi homestay 4 mùa, hạ riêng tiêu có để lại vài tay mắt ở nơi khác chờ thêm mấy ngày. Vẫn không có chút tin tức nào của tư họa, anh ta không thể không quay về xử lý công việc của hạ Thị đã chất đóng. Trợ lý ở bên cạnh báo cáo lịch trình, hạ tổng, vé máy bay đã đặt xong, thời gian là 11 giờ 50 sáng mai. chương 21, máy bay hạ cánh ở Tân Thành, Tư Họa vừa tỉnh dậy, nhìn qua khung cửa sổ thì phát hiện bên ngoài đang mưa. Bên ngoài gió to, lát nữa đi ra nhớ mặc áo khoác vào đấy. Giọng nói của ngôn tuyển rơi vào tai, chênh lệch nhiệt độ ở hai nơi tương đối lớn, trên máy bay cũng ấm hơn ở bên ngoài. Áo khoác lúc trước tư họa cười ra đang định nhét vào trong vali thì bị ngôn tuyển ngăn lại cuối cùng vali mang đi ký gửi còn áo khoác thì ôm ở trên tay. Vừa xuống khỏi máy bay, gió lạnh đã trực tiếp thổi đến tận gan bàn chân. Sân bay rất rộng đi đến điểm rừng cần phải ngồi xe trung chuyển, lúc này áo khoác có đất dụng võ rồi. Tư họa lập tức mặc áo khoác vào, nhưng phần phía sau có gì đó không đúng, mà cô với tay không tới được ngôn tuyển vén tóc giúp cô chỉnh lại cái mũ bị cuộn vào trong, đi thôi. Cửa lên máy bay. Đi thẳng dọc theo lối vào tầm mắt Hạ Diên Tiêu không hề suy chuyển, trợ lý tay cầm cặp tài liệu theo sát phía sau. Cùng một sân bay, một chuyến khởi hành, một chuyến đáp xuống, đã định trước khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa. Hạ Diên Tiêu vĩnh viễn không biết được mỗi giây phút anh ta đang tự cho mình là đúng, cũng chính là giây phút anh đang bỏ lỡ người mà mình muốn tìm kiếm. Hai người kéo vali trở lại bốn mùa. Lúc đi qua quầy lễ tân, nhìn thấy Tiểu Na và Khương Lộ đang bận rộn tiếp đón khách thuê phòng nên chỉ chào hỏi một câu rồi đi luôn. ai tôi phát hiện người vừa mới đi qua rất giống một minh tinh. Không nhìn thấy góc nghiêng, thật là tiếc quá. Bây giờ đuổi theo hỏi xin phương thức liên lạc có còn kịp không? Hai cô gái thích đua idol đang thì thầm to nhỏ với nhau bị Tiểu Na nghe thấy. Để phòng hai người họ thật sự đuổi theo làm phiền người ta Tiểu Na liền cầm thẻ phòng đặt trên mặt quầy trực tiếp nói với hai người họ, không phải minh tinh đâu, là ông bà chủ của chúng tôi đó. Đợi hai cô gái rời đi, Khương Lộ liền nhìn Tiểu Na với ánh mắt nghi hoặc chị tư Hỏa trở thành bà chù từ lúc nào vậy. Sắp rồi, sắp rồi, Tiểu Na vỗ ngực đảm bảo Tiểu Na tôi làm việc ở bốn mùa lâu như vậy, mắt nhìn người chuẩn lắm luôn đấy. Mặc dù vừa nãy chỉ nhìn hai người họ trong thoáng chốc nhưng cô ấy có thể cảm nhận rõ ràng mối quan hệ của thư họa và ngôn tuyển đã có một bước đột phá lớn. Khoảng cách khi hai người đứng cạnh nhau dường như đã được kéo gần lại không giống cách hiểu giữ lễ nghĩa mà cố tình cách xa như trước kia. Cô nhìn ra được từ chỗ nào vậy? Khương lộ quay quay thân bút không hiểu được. Chàng trai trẻ cậu đã rụi mắt cho kỹ chưa vậy? Tiểu nà gõ lên mặt bàn cái tỏa ở phía sau homestay của chúng ta trước giờ chưa bao giờ cho người ngoài thuê ấy vậy mà lại cho chị Thư họa thuê. Còn cả đèn ở hành lang nữa, ông chủ không chỉ cho người sửa đèn treo ở trên mà còn đặc biệt lắp thêm đèn cảm ứng âm thanh ở dưới đất cậu nghĩ rằng làm vậy cho vui thôi hả? Lời này cũng có lý, Khương lộ gật đầu tán thành, một cô nhóc như cô mà cũng hiểu nhiều phết đấy nhỉ? Quá khen, quá khen rồi. Tiểu Na phầy tay cười hi hi cô ấy ngẩn đầu nhìn trần nhà, bắt đầu mơ mang tưởng tượng hai người họ thật là xứng đôi mà. Hai người ai cũng đẹp tính tình lại ôn hòa. Mỗi lần bọn họ đứng cạnh nhau đều có cảm giác năm tháng yên bình tĩnh lặng. Khương Lộ thật sự không hiểu được điểm khiến cho Tiểu Na phấn khích như thế, chán nản lắc đầu. dây tiếp theo đã lại nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Tiểu Na chỉ là không biết là cái người mặt lạnh họ hạ kia rốt cuộc là có quan hệ gì với chị Thư Họa tôi phải đi hỏi mới được. Tại một nơi khác hai nhân vật chính trong cuộc thảo luận kia lúc này đang lên kế hoạch cho một màn chia xa. Cách buổi đấu giá kia chỉ còn 4 ngày, Tư họa đã bảo đường gửi thư mời đến chỗ của Kha gia Vân, đi đấu giá thì cũng phải tút thắt lại bản thân một chút vậy nên là cần phải về trước 2 ngày để điều chỉnh lại trạng thái. Sau chuyến du lịch lần này, mối quan hệ của hai người đã kéo gần lại không ít bây giờ lại còn sống chung với nhau trong một căn nhà trước khi đi cũng nên thông báo một tiếng. Vừa đúng lúc định mở miệng thì đột nhiên nghe thấy ngôn tuyển nói, ngày mai tôi phải rời Tân Thành, trở về Cảnh Thành xử lý chút chuyện. Ngoài việc quay về đón em gái ngôn hy thì còn phải xử lý nốt công việc chưa hoàn thành. Trên đường đến núi tuyết, Tư họa đã biết ngôn tuyển là người Cảnh Thành, thảo nào ngày đó lại tình cờ gặp trên cầu ở khu du lịch Cảnh Thành. Thật là một sự trùng hợp vi diệu mà cô cười nói, tôi cũng định nói là hai ngày nữa sẽ rời Tân Thành một chuyến người trưởng thành tự do đi lại có thông báo lịch trình của mình hay không còn phải xem quan hệ thế nào. Ngày thứ hai, trời vừa sáng môn tuyển đã rời khỏi bốn mùa, sau khi tư họa ngủ dậy thì thấy trên bàn ăn có đề một phần bữa sáng và một màu giấy nhớ hâm nóng sữa. Khóe miệng cô vô thức cong lên. Ba ngày sau, dung thành. Tối nay sẽ tổ chức một buổi đấu giá từ thiện quy mô lớn, sẽ có rất nhiều người tới dự với các mục đích khác nhau. Ngoài những người thành đạt có tiền có quyền ra, cũng có không ít người học đòi cao sang muốn đến xem sản phẩm áp chót của tối nay tác phẩm cuối cùng của cô Susan. Tư họa cầm theo thư mời bước vào hội trường, bên trong nhiệt độ ấm áp cô liền cởi chiếc áo khoác lông màu đen ra cầm ở trên tay. Một cô gái trẻ lỗ mãng lao ra từ một góc cua tư họa không tránh kịp nên hai người đụng phải nhau. Cũng may trên người cô có chiếc áo khoác đỡ lại nên không bị thương. Cô không sao chứ, không cô gái đó xoa xoa chán, lướt mắt nhìn thấy tư họa ngay lập tức mắt tròn mắt rẹt. Lông mày đen, môi đỏ thắm thuộc kiểu trang điểm đậm nét nhưng lại không lộ rõ sự sắc xảo, ngũ quan tinh xảo mang theo một vẻ đẹp nhẹ nhàng tự nhiên dễ chịu. Mặc dù cô ấy đã gặp qua không ít mỹ nữ với đủ các loại phong cách khác nhau nhưng vẫn bị cô gái trước mắt làm cho kinh diễm. Cô gái lập tức quyết định nhờ tư họa giúp đỡ. Chị gái xinh đẹp em bị lạc đường rồi, điện thoại cũng quên không cầm theo có thể gọi giúp em một cuộc điện thoại được không? Ừ có thể, lúc đối phương bị tư họa thu hút cô cũng thầm đánh giá người con gái trước mặt mình. Nhìn thì có vẻ cùng tầm tuổi như tiểu na, mặc một chiếc áo khoác màu hồng cùng với chiếc váy cùng kiểu, dáng vẻ thanh tú trẻ trung lại không trẻ con, màu hồng rất hợp với cô gái này. Lúc mà bạn yêu thích vẻ đẹp của đối phương thì tự nhiên sẽ nảy sinh một cảm giác yêu mến kỳ lạ. Tất nhiên tư họa cũng sẽ duy trì sự cảnh giác đối với người lạ, cô cầm điện thoại trên tay, hỏi cô gái kia muốn gọi đến số điện thoại nào. Cô gái đọc ra một dãy số tư họa vừa nghe vừa gõ, cảm giác có chút quen quen nhưng cũng không nghĩ nhiều. Cho đến khi 11 chữ số được nhập xong, cô nhấn nút gọi đi, trên màn hình nhảy ra hai con chữ đã được lưu từ trước đó, tư họa vội vàng ấn tắt. Cô gái đứng bên cạnh vẫn chưa nhìn rõ màn hình đã bị động tác của tư họa làm cho đơ ra. Em gái em chắc chắn số điện thoại vừa đọc không sai chứ. Tư họa xác nhận lại lần nữa. Cô gái dơ ngón tay, đọc đi đọc lại mấy lần. Tư họa đối chiếu với số vừa gọi trên điện thoại tâm trạng có chút khó mà nói rõ được người em muốn tìm tên là gì. Cô gái vô cùng ngoan ngoãn, giọng nói trong veo đáp lại anh trai em tên là Ngôn Tuyền. Tư họa, thật sự là trùng hợp quá mà đi đường thôi mà cũng có thể vớ được em gái của Ngôn Tuyền. Lần này Tư Họa trực tiếp gọi tới điện thoại của ngôn tuyển, trong giọng nói kinh ngạc của đối phương Tư Họa thông báo, hình như tôi gặp được em gái của anh rồi, chúng tôi đang ở. Tư Họa nhìn xung quanh, sau khi nhìn thấy biển hiệu liền nói với ngôn tuyển, chúng tôi đang ở tầng 1. Sau đó, cô đưa điện thoại cho cô gái bên cạnh. Cô gái nghe điện thoại gật đầu lia lia rồi đưa điện thoại trả cho Tư Họa. Thì ra chị là bạn của anh trai em hả? Sau cuộc điện thoại, sự nhiệt tình của cô gái dành cho Tư họa bỗng dưng tăng vọt chị gái xinh đẹp. Chào chị em tên là Ngôn Hy, là em gái ruột của anh trai em. Chào em, chị là Tư Hỏa. Biết được đối phương là em gái của bạn, Tư Hỏa cũng bật chế độ bạn bè với cô. Chị Tư Hỏa, Ngôn Hy lập tức thay đổi cách gọi quan hệ bỗng chốc được kéo gần lại mấy phần. Trong lúc đợi chờ, Ngôn Hy kể lại một cách sống động việc mình đã để quên mất túi xét ở chỗ ngôn tuyển thế nào, sau đó bị lạc đường ra sao. Từ hỏa an ủi cô ấy, không sao, đợi một lát anh trai em sẽ tới tìm chúng ta. Vừa nãy nghe thấy giọng điệu gấp gáp của ngôn tuyển trong điện thoại, hình như suýt chút nữa là liên hệ với ban tổ chức để tìm người luôn rồi. Tầng 1, tối nay, Hạ Vân Tịch với tư cách là bạn đồng hành của Hạ Diên Tiêu cùng anh ta bước vào hội trường buổi đấu giá anh. Tối nay anh thật sự muốn đấu giá tác phẩm cuối cùng của Su Dần Sao. Em nghe nói có rất nhiều người tranh dành để được một phút tỏa sáng, nếu như anh quyết tâm giành bằng được e rằng sẽ không phải là một con số nhỏ đâu. Không sao, vẻ mặt hạ riêng tiêu trầm tĩnh, nhất định phải giành được bức tranh đó. Hạ vân tịch khẽ thở dài, đến lúc đó bà và mẹ nhất định sẽ hỏi anh, hoặc có thể là bà sẽ đoán ra anh mua bức tranh đó là vì họa họa. Những người thân thiết với nhà họ Hạ đều biết rằng bản thân Hạ Diên Tiêu không biết thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật mà tư họa bên cạnh anh ta lại là một người có thiên phú cực cao về lĩnh vực này, hơn nữa, họa sĩ cô thích nhất chính là su dần Hạ Diên Tiêu bằng lòng bỏ ra số tiền lớn để mua một bức tranh, lý do không nói thì ai cũng biết lúc đó sẽ không tránh được bị người trong nhà trách mắng vài câu. Hai anh em đi đến phía trước tần tục bị tụt lại phía sau vội vàng bước nhanh để theo kịp Diên Tiêu, Vân Tịch không ngờ là sẽ gặp hai người ở đây. Anh tần tục, Hạ Vân Tịch dừng chân, lên tiếng chào hỏi. Đối phương gật đầu tỏ ý đáp lại. Hai người đàn ông mặt đối mặt nói vài câu còn Hạ Vân Tịch lơ đáng nhìn ngắm xung quanh. Ánh mắt chợt lướt qua một bóng hình quen thuộc, Hạ Vân Tịch không kìm được hô lên, vừa nãy hình như là em nhìn thấy. Hai người đàn ông bị tiếng nói của cô ấy thu hút quay đầu qua, ánh mắt tò mò nhìn cô ấy, đợi nốt vế câu sau. Hạ Vân Tịch khẽ cắn môi, không có gì, em nhìn nhầm thôi, còn tưởng là gặp được người quen. Cô ấy với tư họa quen biết đã 5 năm rồi cô ấy vừa nhìn thấy một bóng lưng cực kỳ giống. Thế nhưng bên cạnh người phụ nữ đó là một cô gái trẻ lạ mặt còn có một người đàn ông đứng bên cạnh nữa, hạ vân tịch vội xóa bỏ dự đoán trong lòng. Cô ấy rất hiểu tư họa cô sẽ luôn giữ khoảng cách với người khác giới. Chỉ mới vài tháng ngắn ngủi cho dù là không tha thứ cho anh trai cô ấy đi nữa thì cũng không thể ở bên cạnh người đàn ông khác nhanh như vậy được. Nghĩ tới Tư họa trong lòng Hạ Vân Tịch thấy rất khó chịu cảm giác như mình đã đánh mất đi một người bạn tốt. Lần này anh trai cô ấy, Hạ Diên Tiêu định đấu giá bằng được tác phẩm của họa sĩ mà Tư họa yêu thích nhất, nếu như họa họa biết được tin tốt này, nhất định sẽ thấy cảm động cho xem. Hạ Vân Tịch thu lại tầm mắt Hạ Diên Tiêu liếc mắt về nơi mà cô ấy vừa chỉ, khẽ cao mày. Cùng lúc đó, đối phương cũng phát hiện ra sự tồn tại của mấy người nọ, liền vội vàng nhanh chân đi qua. A Diên! Quý anh cả năm chỉ thích mặc những trang phục màu trắng tuần khiết, hôm nay cô ta mặc một chiếc áo lông màu trắng kết hợp với chiếc váy chữ A cũng màu trắng tôn lên dáng người là lướt của mình. Hạ vân tịch nhìn thấy cô ta liền nhăn mày, lắc lắc cánh tay hạ diên tiêu vài cây anh, chúng ta mau đi thôi. Năm đó chính là bởi vì cái cô quý anh này, hại nhà họ hạ bọn họ làm ra không ít chuyện nực cười, bây giờ lại khiến họ họ phải đau lòng bỏ đi, hạ vân tịch thật sự không muốn nhìn thấy loại người già tạo này chút nào. Hạ Diên Tiêu không nói gì, để mặc Hạ Vân Tịch nắm cánh tay kéo đi. Sắc mặt Quý Anh trợt cứng đờ, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại biểu cảm rồi tiếp bước theo sau. Tần tục cố ý tụt lại phía sau để xem trò hay, lắc đầu cười khởi hai tiếng, lòng thầm nghĩ lúc đầu mọi người đều nhìn sai, đánh giá thấp bản lĩnh của Quý Anh rồi. Cho dù sự trở về của Quý Anh đã xóa tan chấp niệm của Hạ Diên Tiêu với chuyện đã qua càng thêm chắc chắn người bản thân mình cần là tư hỏa. Thế nhưng Quý Anh vẫn có thể dễ dàng khơi dậy sự cảm thông của Hạ Diên Tiêu. Một mặt chống cự, mặt khác lại không bỏ được chuyện quá khứ, Hạ Diên Tiêu cũng coi như là một người thất bại trên phương diện tình cảm. Ở một nơi khác, Môn Hy tìm được anh trai nên vui mừng khôn siết lấy lại ba lô của mình, không dám lười biếng mà bỏ xuống nữa, sợ làm rơi mất điện thoại thì sẽ không liên lạc được với người nhà. Anh, Ngôn Hi mở ba lô lôi điện thoại ra quay đầu lại nhìn, sự chú ý của anh trai nhà mình căn bản là không nằm trên người cô ấy mà chỉ chăm chú nói chuyện với chị gái xinh đẹp bên cạnh. Ngôn Hi khoanh tay đứng bên cạnh nhìn, lặng lẽ tính thời gian. Cô ấy nghe được vài chi tiết then chốt, đôi tai mẫn cảm vảnh lên. Du lịch bốn mùa, còn thân thiết hỏi thăm những vấn đề của tư họa, giọng điệu thân thuộc. Đợi hai người nói xong mới nhớ đến còn có sự tồn tại của cô em gái bé nhỏ vừa đáng thương vừa bất lực bên cạnh. Nghe thấy anh trai gọi tên của mình, nguồn hi mới đi qua, đứng trước mặt tư Họa thốt lên một câu hỏi kinh thiên động địa, vậy chị Thư Họa không phải chỉ là chị, mà là chị dâu của em ạ tư Họa, có cảm giác rất quen thuộc, cô xoay cái cổ cứng ngắc giải thích với ngôn hi, chị với anh em chỉ là bạn. Nguồn hi che miệng cười, cô ấy còn lâu mới tin, hiện trường buổi đấu giá. Ngôn Hì vốn dĩ nên ngồi cùng với anh trai nhà mình thế nhưng cô ấy lại nhất định muốn dính lấy Tư Họa hơn nữa lại còn vô cùng hiểu chuyện không chia rẽ Tư Họa với anh trai. Thế là cuối cùng thành ra Tư Họa ngồi giữa hai anh em nhà họ môn. Ngôn. Ngôn Hì im hơi lặng tiếng dựa lại gần ghé vào tai Tư Họa hỏi chị Tư Họa chị định lúc nào mới cho anh trai em thăng cấp. Thăng cấp cô chỉ nghe thấy hai từ này khi chơi game cùng với Kha Giai Vân. Hai, Ngôn Hì nhấn mạnh chính là đồng ý cho anh trai em làm bạn trai chị đó. Em hiểu nhầm rồi, bọn chị không phải là loại quan hệ đó. Tư họa giải thích lần nữa thanh âm nhẹ nhẹ lướt vào tay người nghe thoải mái vô cùng. Em không tin, ngôn hì lập tức bày ra vẻ mặt nghiêm túc phản bác một cách có lý anh trai em chưa bao giờ đưa cô gái nào đi du lịch riêng cả. Hàm ý là bạn nữ có thể đưa đi chơi riêng thì không thể chỉ là bạn được. Ngôn hì nhìn cô chăm chú nhất định phải thăm dò bằng được cái gì đó từ biểu cảm của cô. Ngón tay đang ôm áo khoác hơi siết chặt lại. Lời nói của ngôn hy giống như cục đá đập thẳng vào trái tim cô, làm mặt nước đang phẳng lặng gợn sóng. 10 phút sau, buổi đấu giá mà quần chúng chờ đợi đã lâu chính thức bắt đầu. Trong cả quá trình, ngôn tuyển ra giá mua một đôi khuyên tai màu ngọc bích và một chiếc bình hoa cổ mà ngôn hy thích. Những thứ được mang ra sau đó ngôn tuyển không tiếp tục ra giá, mà tư họa cũng chẳng có phản ứng gì. Ngôn tuyển bỗng nhiên ghé lại gần cô, do hỏi không thấy thích món đồ nào sao. Hôm nay tôi chỉ tới xem thôi. Hôm nay Tư Hỏa tới đây không vì mục đích tham gia đấu giá mà chỉ muốn đợi xem bức tranh áp chót đó. Khoảng thời gian chờ đợi lúc nào cũng dài đẳng đắng. Đủ các thể loại bảo vật quý hiếm, món sau tinh xảo quý giá hơn món trước làm cho Tư họa chỉ ngồi bên cạnh âm thầm quan sát cũng không kìm nổi mà ngó thêm vài cái. Lúc này trên sân khấu đang đấu giá một sợi dây chuyền cổ. Sợi dây chuyền này đã có lịch sử nên giá khởi điểm cao hơn hẳn so với những món đồ trước đó. Sợi dây truyền được nạm kín bằng những viên kim cương trong suốt, phần nối giữa hai xương quay xanh được khảm đầy bằng những viên phì thúy màu đỏ xinh đẹp, hoa lệ mà không thô tục nếu như có thể đeo trên người thì sẽ tỏa sáng đến nhường nào. Phì thúy màu đỏ là màu thứ cấp trong các loại phì thúy, không có cũng chẳng sao. Không biết vị nào không hiểu tình hình thị trường mà lại phát ngôn bừa bãi như vậy môn hy không hiểu rõ lắm về trang sức ở bên tai tư họa nhỏ tiếng cảm giảm vài câu tư họa khẽ cười kiên nhẫn nhẹ nhàng giải thích cho cô ấy, hầu hết phỉ thúy màu đỏ trên thế giới đều có giá trị tầm trung và thấp thế nhưng cũng có những loại phỉ thúy màu đỏ tự nhiên chất lượng cao, không phải muốn là thấy được vô cùng quý hiếm. Thêm nữa, vốn dĩ đây là một sợi dây chuyền cổ ý nghĩa của bản thân nó đã mang lại giá trị đủ sâu sắc rồi. Anh, sợi dây chuyền đó đẹp quá đi, chị tư họa cũng phải khen ngợi không ngất kìa. Ngôn hy từ phía sau lưng tư họa thò tay ra kéo ống tay áo ngôn Tuyền Đối phương gật đầu với cô ấy, anh biết rồi. Cho dù là vậy thì tư họa cũng chỉ ngắm sợi dây chuyền đó thôi chứ không có ý định tham gia đấu giá. Rất nhiều người đưa theo bạn nữ đồng hành bên cạnh không ngừng dơ biển ra giá. Đến lúc sắp chốt giá, ngôn Tuyền dơ bằng, trực tiếp trả giá cao hơn mức giá cao nhất đã đưa ra cuối cùng đấu giá thành công sợi dây chuyền phỉ thúy với mức giá cao hơn 1 triệu thể. Lúc này mới được nửa chương trình, ngôn tuyển ra tay Hào Phóng đã mua được ba thứ, ngay cả Tư Hỏa cũng không kìm được mà quay đầu qua, bật ngón tay cái hướng về phía anh, người có tiền đều chơi như vậy hả? Sắp nghèo rồi, ngôn tuyển đùa giỡn với cô. Vậy thì tôi ngay cả từ nghèo cũng không xứng rồi. Tư Hỏa chỉ vào mình, hai người nhìn nhau cười. Hành động này của ngôn tuyển thu hút sự chú ý của rất nhiều người trong hội trường, Hạ Diên Tiêu và Hạ Vân Tịch ngồi ở chỗ khác không nhìn thấy rõ lắm. Thời gian trôi qua từng chút một cuối cùng cũng tới màn kịch áp chót tối nay tiếp theo đây sản phẩm đấu giá của chúng ta là tác phẩm cuối cùng của họa sĩ nổi tiếng Sô Dần. Nghe thấy tiếng của MC ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía đó. Nhìn thấy bức tranh trên sân khấu tư hỏa khẽ thở nhẹ một tiếng, không biết nên hình dung tâm trạng của mình hiện giờ ra sao, giống như thật sự nhìn thấy một trò cười. Từ lúc bắt đầu đấu giá, giá của bức tranh không ngừng tăng lên, ai ai cũng muốn tranh bằng được không chỉ bởi vì bức tranh này mà là nó vì tượng trưng cho địa vị. Sau đó, giá trị càng lúc càng cao, những người tăng giá cũng dần dần trở nên ít đi, bỗng tư họa nghe thấy một giọng nói quen thuộc không khỏi xiết chặt các ngón tay. Hạ Diên Tiêu ấy vậy mà lại đấu giá bức tranh, chắc là bởi vì muốn chứng minh thực lực và địa vị của tập đoàn Hạ Thị. Cô khẽ lắc đầu, đánh bay sự tồn tại của người đó. Hôm nay nhìn thấy bức tranh đó cũng hết hi vọng rồi, tư họa dựa vào sau ghế, không quan tâm đến những việc khác nữa cho đến khi ngôn tuyển ở bên cạnh dơ bảng lên 50 triệu. Tư họa không thể nào ngờ được ngôn tuyển cũng xông đến vì bức tranh này. Cô muốn ngăn lại nhưng đã không kịp nữa rồi, giá đưa ra 30 triệu, cả hội trường đã yên tĩnh hơn rất nhiều. Vừa nãy ngôn tuyển ra giá vô cùng rất sức khoát hơn nữa mức giá này đã ngăn được nhiều người tiếp tục tham gia. Mặc dù là mua được nhưng nếu như vì một bức tranh mà đổ máu lớn như vậy thì vẫn phải tính toán kỹ lưỡng. Lúc này, Hạ Diên tiêu dơ bảng ra giá lần nữa, 60 triệu. Vẻ mặt môn tuyển điềm tĩnh, lúc chuẩn bị dơ bảng tiếp tục ra giá thì lại bị hai tay của Tư Họa giữ chặt lấy. Anh nghiêng người nhìn Tư Họa ánh mắt rò hỏi. Tư Họa nghiêm nghị nói với anh, đây không phải tác phẩm cuối cùng của Susan, không cần phải ra giá cao cạnh tranh với người ta. Em nói, bức tranh này là giả. Ngôn tuyển hỏi, tư họa lắc đầu, không phải là giả, nhưng nó không phải là tác phẩm cuối cùng. Mặc dù cùng là tác phẩm của Susan nhưng hai bức tranh có ý nghĩa không giống nhau, giá trị cũng sẽ khác nhau. Thế nhưng tất cả mọi người đều tin đây là tác phẩm cuối cùng, chỉ có một mình tư họa nói riêng với anh, nó không phải. Có giành được bức tranh này hay không cũng chỉ là vấn đề một câu nói của ngôn tuyển, anh không thiếu tiền, nhưng con sơ bảng hay không lại bao hàm một tầng ý nghĩa khác. 60 triệu lần thứ nhất. Người chủ trì cuộc đấu giá báo giá lần thứ nhất, tư hoại nhìn anh lắc đầu. 60 triệu lần thứ hai, người chủ trì cuộc đấu giá báo giá lần thứ hai. Ngôn Hy hi không hiểu rõ tình hình nên có chút gấp gáp sợ rằng bức tranh đó sẽ bị người khác giành mất anh, mau nhanh ra giá đi. Anh quên nhiệm vụ mà bà nội đã giao cho anh rồi à. Tầm mắt của ngôn tuyển từ đôi tay mảnh mai di chuyển lên trên, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô anh rút tay mình ra. chương 22, 60 triệu lần thứ hai. Người chủ trì cuộc đấu giá thông báo lần thứ hai, ngôn tuyển nhẹ nhàng rút tay ra. Vượt quá giới hạn rồi, ý nghĩ này lứt qua trong đầu tư họa từ từ thả lỏng ngón tay, hốt hoảng di rời tầm mắt. Ngôn tuyển có mua bức tranh này hay không thực ra chẳng liên quan gì đến cô cả, người ta không thiếu tiền, cho dù là mua chơi cũng có sao đâu. vả lại cô chẳng có chứng cứ gì mà phủ định một câu, dựa vào cái gì mà muốn người khác phải tin chứ. Cô chỉ cảm thấy có người kiếm tiền bằng cái danh hiệu tác phẩm cuối cùng của Susan, mà những người khác lại không phân biệt cẩn thận đã hùa theo đám đông để tranh giành một bức tranh không đáng. 60 triệu, tiếng báo giá của người chủ trì buổi đấu giá vang lên lần nữa tư họa đã cục mặt nhìn thẳng vào lưng ghế hàng phía trước không muốn suy tính so đo nữa. Cho đến khi chủ trì buổi đấu giá thông báo lần thứ ba 60 triệu lần thứ ba. Đấu giá thành công, tư họa theo phản xạ quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh mình trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Anh vậy mà lại tin cô, anh thật sự không mua nữa. Sự việc đã đâu vào đấy, nhưng tư họa vẫn cảm thấy có chút không chân thực, đôi tay giấu trong chiếc áo khoác cứ xoắn suýt lại với nhau tâm trạng phức tạp không cách nào nói rõ được. Không phải em nói đây không phải là tác phẩm cuối cùng dần sao? Môn tuyển khẽ cười, bỏ tấm bảng số ở trong tay xuống, vẻ mặt tự nhiên, bình thản quyết định mấy chục triệu vừa nãy không mang đến cho anh chút ảnh hưởng nào, nếu đã không phải thì đó không phải là thứ tôi cần. Cô giả vờ bình tĩnh chỉ là khóe miệng hơi cong lên để lộ ra cảm xúc chân thực. Cảm giác được người khác tin tưởng vô điều kiện trong thời gian ngắn ngủi thật là tuyệt vời khó mà hình dung được. Hai người trò chuyện với nhau không thèm đếm xỉa đến cô gái nhỏ ngồi bên cạnh môn hy cho mày, gương mặt căng thẳng, xem ra đã gấp lắm rồi, anh anh làm cái gì đó. Bà nội muốn tác phẩm cuối cùng của Susan, nếu như đã không phải thì việc gì phải mang về để chọc cho bà không vui. Môn tuyển bình tĩnh giải thích nguyên do sự tình ánh mắt quét qua gò má điềm tĩnh của người bên cạnh rồi thẳng lưng ngồi lại. Không phải hả? Môn hy chớp chớp mắt trong đôi mắt to tròn ấy ngập tràn sự nghi hoặc. Tư họa lắc đầu giải thích thêm là tác phẩm của Susan nhưng không phải là tác phẩm cuối cùng. Nguyên nhân cụ thể hiện giờ cô không cách nào nói rõ nếu như môn hy không tin vì đó mà trách cô thì cô cũng đành chịu. Chị tư họa chị lợi hại quá đi. Ngay cả cái này cũng biết luôn. Ngôn hi chắp hai tay phía trước hớn hở phấn khích mà khen ngợi Tâm tư phức tạp trong lòng tư họa bỗng chốc được thổi bay Chị vẻ mặt tư họa cưng ngắc đột nhiên không biết đáp lại sự nhiệt tình của cô nhóc này thế nào Hai anh em nhà này cách suy nghĩ cũng thống nhất như vậy sao Giọng điệu vừa tin tưởng vừa ngưỡng mộ của cô nhóc làm cho tư họa thích thú Cô không thể kìm được mà mỉm cười tin tưởng chị như vậy à Ngôn Hy ngay lập tức gật đầu, anh trai em thông minh lắm, anh ấy cũng tin chị, vậy thì những gì chị nói nhất định là không sai. Chắc chắn một điều, cô gái này có lẽ là một người cuồng anh trai. Chắc những người khác cũng không ngờ rằng ông lớn đã dơ bằng nhiều lần lại bỗng nhiên bỏ cuộc cuối cùng bức tranh đó được tổng tài của tập đoàn Hạ Thị, Hạ Diên Tiêu mua lại với giá 60 triệu tể. Buổi đấu giá kết thúc Ngôn Hy vui mừng ôm lấy bình hoa nhỏ giống như đang ôm bảo bối quý giá trong tay. Nhìn cô nhóc ôm mãi không rời tư họa cũng không nhịn được nữa mà lên tiếng hỏi thích cái bình hoa này như vậy hả? Chỉ không thấy nó rất đáng yêu sao? Ngôn hi ôm bình hoa, ngón tay gõ nhẹ vài tiếng. Rất là đáng yêu, tư họa lập tức phụ họa theo, không để lộ dấu vết của việc hùa theo nịnh nọt. Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy có người khen bình hoa đáng yêu. Một cô nhóc 17, 18 tuổi không thích đồ trang sức mà lại yêu bình hoa tư họa cũng rất ít khi nhìn thấy, nhưng điều này không ngăn cản việc thiện cảm của cô đối với ngôn hy ngày càng tăng lên. Ít nhất thì một tiếng gọi chị thư họa đầy ngọt ngào cũng đủ làm trái tim cô mềm nhũn Lúc định rời đi, ngôn hy nói muốn đi nhà vệ sinh. Để tránh việc cô nhóc không đáng tin này đi lạc một lần nữa tư họa liền đi cùng với cô nhóc. Chỉ một đoạn đường ngắn thôi mà cái miệng nhỏ của Ngôn Hy liên tục nói không ngừng nghỉ, đây là lần đầu tiên em tới Dung Thành đó, đồ ăn ở đây thiệt là ngon. Em thích khẩu vị của Dung Thành à, chị có thể giới thiệu cho em vài nơi, danh tiếng và hương vị đều rất ok. Nhà hàng cao cấp hay quán ăn bình dân cô đều đã từng thưởng thức qua với bạn mình. Chị Thư Họa là người Dung Thành à, Ngôn Hy thuận miệng hỏi, Thư Họa thản nhiên đáp chị thường sống ở đây vài năm. Hai người nói chuyện đến tận nhà vệ sinh, ngôn hy đi vào trong còn tư họa đứng đợi ở ngoài cửa. Không nghĩ tới là sẽ gặp phải quý anh, từ đầu đến chân là một bộ trang phục màu trắng thuần khiết khác hẳn với chiếc váy đen tối nay của tư họa. Hôm nay quý anh búi tóc cao trên tay đeo một đôi khuyên ngọc trai lóng lánh. Tư tiểu thư có rảnh nói chuyện chút không? Quý anh bày ra dáng vẻ thân thiện. Xin lỗi, hình như tôi không có chuyện gì cần nói với quý tiểu thư cả. Tư họa cất điện thoại, tắt màn hình rồi quay đầu nhìn qua hướng khác. Bị người khác phất lực Quý Anh không hề khó chịu, ngược lại còn mỉm cười nhẹ, không vội vàng mà lôi ra thứ hấp dẫn người khác chuyện liên quan đến A Diên Tư Tiểu Thư cũng không quan tâm sao. Bước chân khẽ di chuyển, Tư họa quay người đối mặt với Quý Anh không chút sợ hãi, giọng nói lạnh lùng vang lên tôi và Hạ Diên Tiêu đã chia tay rồi, nếu như giữa hai người có vấn đề gì thì tự mình giải quyết đi, đừng kéo tôi vào. Ngôn Hy đã bước ra từ trong nhà vệ sinh. Mong quý tiểu thư hãy tự trọng, tư họa không muốn dây dưa với quý anh nữa, không ngoảnh đầu lại mà bước về phía ngôn hy đang đi tới. Chị tư họa đó là bạn chị sao? Chị không quen cô ta? Âm thanh cuộc đối thoại loáng thoáng truyền tới quý anh đứng nguyên tại chỗ tức giận dậm chân, năm ngón tay nắm chặt thành nắm đấm. Tại sao? Rõ ràng cô ta đã dễ dàng đuổi tư họa rời khỏi hạ diên tiêu tại sao phản ứng của hai người đó lại không giống những gì mà cô ta dự liệu. Lúc đầu khi cô ta rời đi tất cả mọi người đều nói Hạ Diên Tiêu nhung nhớ không quên, kể cả việc sau đó Hạ Diên Tiêu xây dựng anh viên, nuôi cô cô ở bên mình tìm một cô gái có điểm thương đồng với cô ta để đập tan những lời đàm tiếu. Những điều này đều chứng tỏ cô ta mới là người trong lòng Hạ Diên Tiêu. Thế nhưng, giây phút mà cô thực sự trở về, Hạ Diên Tiêu hoàn toàn từ bỏ chấp niệm với quá khứ chuyển sự chú ý sang thư họa âm thầm lặng lẽ ở bên cạnh. Hiện giờ cô ta chỉ cần sử dụng một chút thủ đoạn nhỏ là có thể dễ dàng tạo nên vách ngăn giữa hai người họ tư họa nhanh chóng đề nghị chia tay. Kết quả lại một lần nữa kích động ham muốn được mất của Hạ Diên Tiêu. Tư hỏa của bây giờ đã trở thành quý anh thứ hai, cô đi càng xa thì Hạ Diên Tiêu lại càng nhung nhớ. Nghĩ thông suốt mọi thứ quý anh hối hận bản thân mình đã quá vội vàng. Thế nhưng cô ta cũng không ngờ được rằng tư hỏa nhẫn nhục chịu đựng ở cùng Hạ Diên Tiêu 3 năm, thế mà lại có thể nhanh chóng buông tay như vậy. Là ham tiền tài danh vọng, hay là có mục đích khác, nếu như là vế trước vậy thì không thể không nói tư họa có chút thủ đoạn là cô ta đã khinh địch rồi. Theo tình hình trước mắt khả năng lớn là tư họa vẫn chưa từ bỏ cố ý giấu mình đi, không để cho hạ riêng tiêu tìm thấy thế nhưng lại xuất hiện dưới tầm mắt bọn họ. Nghĩ như vậy quý anh nhắm mắt hít sâu một hơi, nhanh chân rời đi. Tư họa đưa ngôn hy đi vệ sinh không làm tốn quá nhiều thời gian, lúc quay về thì buổi đấu giá đã kết thúc cũng có quá nửa người rời đi rồi. Tư họa ôm áo khoác chuẩn bị nói lời tạm biệt với hai anh em thì ngôn tuyển lại lên tiếng mời trước thời gian vẫn còn sớm cùng nhau ăn bữa tối đi. hả vừa nãy tiểu hy nói hai người trước khi tới đây đã ăn rồi mà. Vừa nãy nghe ngôn hy kể tới kể lui trong đó nhắc đến trước khi tới buổi đấu giá đã tới một nhà hàng nào đó rất vừa ý. Ngôn tuyển đơ ra, sơ tay vỗ vỗ vai Ngôn Hy cười nói con nhóc này đang tuổi lớn, rất nhanh đói. Khủ, Ngôn Hy suýt chút nữa vông tay ném chiếc bình hoa bảo bối của mình ra ngoài. Dưới ánh mắt quan tâm của tư họa Ngôn Hy nở nụ cười, cố gắng làm cho khóe miệng cong lên hết sức đúng, đúng rồi chị em vẫn còn nhỏ, đang tuổi lớn, phải ăn nhiều. Chị, đi ăn cơm, em đói y. Ngôn Hy bình thường mỗi bữa chỉ ăn một chén nhỏ. Giờ đây đang chăm chú nhìn chị dâu tương lai, còn thiếu mỗi việc dán câu đi ăn tối với anh trai em đi lên mặt. Cô ấy trời sinh vốn đã đáng yêu, lúc làm nũng trông không hề giả tạo chút nào tư họa thật sự không nỡ từ chối lời thỉnh cầu của cô nhóc. Vậy được rồi, vừa hay đưa em đi nếm thử quán ăn mà chị vừa nói. Thân là một bóng đèn đầy kinh nghiệm, vào những lúc cần thiết nên kịp thời cất giấu ánh sáng của chính mình. Lúc lên xe, ngôn hy nhanh chân chạy tới chiếm vị trí ghế phó lái, đẩy hai người ra ngồi phía sau, em ngồi trước ôm bình hoa của em, tránh bị va đập vỡ mất. Em ôm bình hoa như vậy không thiện hay là cất nó cẩn thận trước đã? Tư họa thấy cô nhóc thật lòng yêu thích cái bình hoa đó, chân thành đưa ra ý kiến. Chỉ là ngôn hy hoàn toàn không nghe, nhất quyết phải ôm chặt bình hoa không rời, em muốn ôm bình hoa của em đi ăn cơm cùng, như vậy thì ăn mới ngon. Tư hỏa là vậy sao? Mà kệ nó đi, trẻ con nên nhiều ý tưởng kỳ lạ vậy đó. Ngôn tuyển đứng bên cạnh xe thờ bổ sung thêm câu, lịch sự mở cửa sau rồi làm ra động tác mời với Tư họa Cảm ơn, Tư họa thu lại ánh mắt cuối người lên xe. Hạ Diên Tiêu vừa bước ra từ hội trường buổi đấu giá thấp thoáng nhìn thấy một góc nghiêng quen thuộc. Lúc anh ta định bước lên một bước để nhìn cho kỹ thân hình một người đàn ông cao lớn lại chắn ở cửa, không biết đã nói gì đó rồi đóng cửa xe. Chiếc xe màu bạc đã đi mất nhưng Hạ Diên Tiêu vẫn còn đứng nguyên tại một lúc lâu. Chiếc xe đó là của nhà ai vậy? Hình như không phải là người dung thành. Đi điều tra là vì anh ta muốn tìm thấy tư họa quá rồi nên sinh ra ảo giác sao? Với địa vị hiện tại của tư họa trong xã hội, một nhà thiết kế nhỏ không tên tuổi rời khỏi anh ta làm sao có thể tới được những buổi đấu giá như thế này? Vốn định cùng nhau trở về biệt thự nhà họ Hạ, giữa đường Hạ Diên Tiêu lại thay đổi em về trước đi. Không phải là nói cùng nhau về biệt thự sao? Anh, anh định đi đâu? Hạ Vân Tịch khẽ cho mày. Có việc, sau khi đưa Hạ Vân Tịch về đến nhà, Hạ Diên Tiêu liền bảo tài xế lái xe đi tới anh Viên. Chính xác mà nói, nơi này hiện giờ đã đổi tên thành Thư Họa Viên biết là Tư Họa để ý đến sự tồn tại của quý anh nên Hạ Diên Thiêu đã có ý định đổi nhà mới thế nhưng lại nghĩ đây là nơi duy nhất mà Tư Họa và anh ta cùng nhau chung sống, dưới chủ ý của Tần Tục, anh ta đã đổi tên anh viên thành từ đồng âm với tên của tên Tư Họa, vừa mang ý nghĩa tương tư, nhớ nhung. Chữ tư trong Tư Họa Viên, chữ tư trong tên của Tư Họa. Chỉ tiếc là Tư Họa không về dù chỉ một lần. Người quán xuyến việc trong nhà vẫn là Vũ Thưởng. Sau khi Tư Họa rời đi, Vũ tưởng thường xuyên cảm thấy trong nhà thật vắng vẻ và lạnh lẽo. Lúc mới đến anh viên, vũ tưởng đã quen với việc hạ diên tiêu không về buổi tối, nuôi cô cô bên cạnh thỉnh thoảng cũng có thể giải sầu Sau khi tư họa chuyển vào thì dường như mỗi ngày về nhà đều có người bầu bạn, đôi khi còn có thể ngồi nói chuyện với nhau. Bây giờ cô cô cũng bị cho đi rồi, tư họa cũng không biết đang ở đâu, đối diện với ông chủ cảm xúc không ổn định, ngay cả tên của tư họa vũ tưởng cũng không dám nhắc đến. Hạ tiên sinh Vũ tưởng xem xét thời gian rồi đến trước mặt Hạ Diên Tiêu, ngập ngừng dò hỏi, chỉ còn một tháng nữa là đến Tết năm nay tôi muốn về ăn Tết với mấy đứa nhỏ, không biết có thể xin nghỉ vài ngày không. Trước đây như thế nào thì năm nay vẫn như vậy, ngày thường công việc bận rộn như vậy, Hạ Diên Tiêu hơi sức đâu mà nhớ đến công việc của một quản gia nhỏ. Nhưng mà Vũ tưởng định nói lại thôi, thầm nghĩ năm nay sợ là bà không xin nghỉ được rồi. Có chuyện gì thì bà cứ việc nói, cái tính ăn nói ngập ngừng, mãi không sửa được. Là như thế này, hai năm trước bởi vì phải chăm sóc cô cô, ngài tăng lương gấp 10 lần để tôi ở lại làm thêm. Vũ thường ngừng lại một chút rồi tiếp tục nói, năm ngoái có thư tiểu thư ở đây, từ hôm mùng một cô ấy vừa quay lại là luôn ở anh thư họa viên, vậy nên ngài cho phép tôi được nghỉ một tuần. Có tư họa ở anh viên, mặc dù không thể tiếp xúc với cô cô nhưng có thể thay nước và đồ ăn cho nó, vũ thường có được thời gian nghỉ một tuần. Trước đây hạ riêng tiêu dùng mức lương gấp 10 lần bảo bà làm thêm, bà cũng bằng lòng. Thế nhưng năm ngoái cháu nội chào đời tuổi tác càng lớn mới càng thấy tình thân đáng quý, bà tha rằng không cần mức lương gấp 10 lần kia, muốn được về nhà ở bên cháu nội. Ý cũng không phải là nói Hạ Diên Tiêu có thể ép bà ở lại làm thêm, nhưng nếu như làm trái ý chủ, người ta chỉ cần mở miệng một câu là có thể khiến bà mất đi công việc lương cao này. Thế nên vũ tưởng chỉ có thể hy vọng Hạ Diên Tiêu sẽ cho phép bà nghỉ. Năm ngoái, từ mùng một cô ấy đã luôn ở đây. Hạ Diên Tiêu bỗng chốc nắm bắt được trọng điểm. Vũ thường gật đầu, vâng, lúc đó tôi lo lắng tư tiểu thư không chăm sóc được cho cô cô, cô ấy vì muốn cho tôi an tâm, ngày nào cũng quay lại video của cô cô cho tôi xem. Vũ thường chỉ kể lại những việc mà mình biết nhưng lại không biết chỉ một câu nói đơn giản đã khiến cho lòng hạ riêng tiêu dậy sóng. Trước đây rốt cuộc anh ta đã làm cái gì vậy? Anh ta lờ mờ nhớ lại, hình như thư hỏa có gọi cho anh ta vài cuộc điện thoại. Nhưng lúc đó anh ta còn đang bận kết giao với mấy người quyền quý, bị tần tục lôi kéo đi tụ tập nhậu nhẹt thứ duy nhất dành cho thư họa có lẽ là bảo trợ lý chọn cho cô một món quà năm mới đắt đỏ. Thế nhưng món quà đó là gì thì anh ta lại không thể nhớ ra, bởi vì món tiền đó đối với anh ta mà nói căn bản không xứng để nhắc đến. Lực của ngón tay đang vịn trên sofa dần lớn hơn, để lại dấu vết hàn sâu trên sofa. Vũ thường nhìn biểu cảm thay đổi trên gương mặt hạ Diên Tiêu thầm nghĩ mình nói sai rồi. Hẳn không thể tự tát vào miệng thu hồi lại những lời đó. Vào lúc Vũ tưởng cho rằng kỳ nghỉ năm nay vậy là đi tong thì bỗng nghe thấy một thanh âm vang lên, bà muốn nghỉ thì nghỉ đi. Ông chủ lạnh lùng đột nhiên thấu tình đạt lý, vô tưởng lại bắt đầu lo lắng có phải là ông chủ muốn cho bà nghỉ luôn hay không. Tiếp tục nhìn, hạ riêng tiêu lần nữa mở miệng hết kỳ nghỉ quay lại nhớ dọn dẹp sạch sẽ phòng của cô ấy. Dạ vâng, dạ vâng. Vô tưởng lập tức thở vào một hơi, vui sướng vô cùng. Lúc này, người đàn ông đang ngồi trên sofa chợt đứng dậy cầm bức tranh trị giá mấy chục triệu đi khỏi thư họa viên. Tại nhà hàng, ngôn hy ôm theo cái bụng đã no lưng lửng đi theo phía sau hai người. Đừng hỏi, có hỏi thì là cô thự nguyện ôm bình hoa nhỏ đi theo sau, dẫm lên từng vết chân. Cô lặng lẽ nghe anh chị ở đằng trước nói chuyện từ bình hoa đến đồ trang sức, từ đồ trang sức nói đến thư họa, trong lòng âm thầm bật ngón tay cái. Vốn dĩ người nhà còn lo lắng anh trai quá thông minh sẽ không tìm được người vợ phù hợp đây không phải là vừa ra cửa đã gặp được rồi hay sao Trước đây Ngôn Hy luôn cảm thấy anh trai nhà mình rất thần kỳ có thể không tinh thông mọi thứ nhưng anh sẽ đi học Ở bên ngoài cho dù là bất cứ chủ đề gì anh cũng đều có thể tiếp được tất cả mọi người đều rất khâm phục anh Anh có thể ôn hòa nhã nhận trò chuyện vui vẻ với mỗi người nhưng đi kèm với đó là sự cô đơn chống trải Người khác có thể cảm thấy thoải mái khi tiếp xúc với anh, nhưng anh lại không thể tìm được một nửa linh hồn có thể cùng chung sống với mình. Nhưng bây giờ, hình như là có chuyển biến rồi. Lúc trước đều là lợi dụng cô để tránh ong tránh bướm thế mà bây giờ lại dùng cô làm cái cớ để tạo cơ hội hẹn hò cho mình. Khá đấy, có tiến bộ, gián điệp hai mang cô đây có thể về nhà báo cáo với bà và mẹ rồi. Ngôn hy âm thầm lặng lẽ tự tán thưởng. Em làm thế nào nhận ra bức tranh đó không phải là tác phẩm cuối cùng của Susan vậy? Nếu như tôi nói, tôi là một trong hai người duy nhất nhìn thấy tác phẩm cuối cùng của Susan khi còn sống, anh có tin không? Tư họa hỏi ngược lại anh, tôi tin, môn tuyển lập tức trả lời gần như không có chút do dự nào. Môn tuyển, câu trả lời không thận trọng như vậy không giống phong cách của anh. Trong lời của tư họa rõ ràng là có mang theo ý cười, vẻ mặt để lộ sự thoải mái. So với phong cách hành xử cá nhân thì tôi tin em hơn. Ngôn tuyển nhìn vào mắt cô, ánh mắt chân thành tự nhiên. Đinh, thang máy xuống đến nơi. Ba người bước vào trong thang máy, đợi ngôn tuyển ấn số tầng xong, cửa thang máy từ từ khép lại. Ba người ở chung trong một nơi khép kín, bầu không khí bỗng trở nên trầm mặt. Ngôn hì ôm theo bình hoa nhỏ của mình đứng lùi vào trong góc thốt lên vài câu hơ hơ hơ của Vũ, hai người tiếp tục, tiếp tục đi. Xin lỗi, em không nên bước vào cái thang máy này. Chủ đề nhạy cảm như vậy tất nhiên là không thể nào tiếp tục được nữa tư họa nhanh chóng điều chỉnh lại sắc mặt sắp tới rồi, chắc là tiểu hy đói lắm rồi nhỉ. Cũng bình thường à cô nhóc len lén liếc anh trai nhà mình một cái, nhìn thấy anh ở phía sau lưng tư họa dơ lên hai ngón tay. Ngôn hy nghi hoặc cho đến khi động tác trên tay ngôn tuyển biến thành số 5, cô nhóc lập tức thay đổi, vâng, đói lắm luôn ạ nhưng mà cũng may là có chị tư họa đưa em đi thưởng thức món ngon. Lúc động tác tay ngôn tuyển từ 2 biến thành 10, ngôn hy kích động đến mức hẳn không thể quăng đi bình hoa trong tay mình mà chạy đến nắm tay tư họa ngày mai chị có rảnh không ạ? Ngày kia có rảnh không ạ? Hay là chúng ta đi thử thêm vài nhà hàng nữa đi? Em thích chỗ này quá đi mất, cầu xin hai người đừng có mang em ra làm chủ đề nói chuyện nữa cảm ơn. Nhưng mà nếu như có trả phí thì em nghĩ là em vẫn có thể chấp nhận được đó. Bữa tối này, ngôn hy ăn đến no say, hao tổn tinh thần. Sau đó cô ấy nặng nặc đòi trở về khách sạn trả lại không gian riêng cho hai người. Tôi tự mình gọi xe là được rồi. Tư họa từ chối để ngôn tuyển đưa cô về. Là bởi vì những lời mà Tiểu Hy nói tối nay sao? Ngôn tuyển chủ động nhắc đến điểm khiến hai người gượng gạo, vẫn giữ thái độ hòa nhã như cũ. Tư họa khẽ cắn môi, biểu cảm ngưng trọng, nghĩ xem nên trả lời như nào. Lúc này nguồn tuyển dùng một câu đùa giỡn để phá vỡ bầu khí ngượng ngùng này, người lớn trong nhà đều lô chuyện tôi độc thân từ lúc sinh ra đến giờ để nói trẻ con ham chơi, vậy nên khi gặp người cùng tuổi thì sẽ nghĩ đến một mối quan hệ khác. Độc thân từ lúc sinh ra đến giờ. Khó mà tưởng tượng được một người đàn ông yêu tú thế này mà lại không có lịch sử tình trường. Khó tin vậy sao? Môn tuyển không hề kiêng rè mà nhắc đến chuyện tình cảm của mình, chỉ là tôi cảm thấy chuyện tình cảm không thể tạm bợ thời gian chờ đợi dài một chút cũng không vấn đề gì. Đúng chuyện tình cảm không thể tạm bợ tư hòa cũng cho rằng như vậy. Lời nói và hành động của môn tuyển vô cùng thẳng thắn, nếu so sánh thì rõ ràng cô là một người thích tự mình làm khổ mình tư hòa nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái, vậy thì làm phiền môn tiên sinh rồi. Về phương diện đàm phán khó mà thắng được môn tuyển, chỉ cần cho anh cơ hội là anh có thể xoay truyền tình thế trong thời gian ngắn nhất. Rất nhanh tư họa đã chủ động khai báo tôi không phải người dung thành, nhưng có học tập và sống ở đây vài năm, hiện giờ tạm thời đang ở nhà bạn. Em dự định lúc nào sẽ quay lại 4 mùa. môn tuyển vội ý dẫn dắt chủ đề về tới điểm chung của hai người. Chắc khoảng 2 ngày nữa ti trường học bên đó vẫn đang tạm dừng giờ học mỹ thuật, nhưng tôi cũng có chút chuyện cần phải xử lý. Từ khi xuống núi tuyết đến bây giờ, cho dù trường dừng tiết học nhưng theo lý thì cô vẫn nên đến trường điểm danh. Cũng may cô không có yêu cầu gì quá cao đối với mức lương của công việc đó. Vậy thì vừa hay, ảnh chụp lần trước đi núi tuyết tôi đã xử lý xong rồi, lúc nào quay lại bốn mùa sẽ đưa cho em. Mặc dù gần đây luôn phải chạy tới chạy lui khắp nơi nhưng môn tuyển vẫn không quên sắp xếp đống ảnh chụp đợt đi núi tuyết hơn nữa còn tự mình lựa chọn, chỉnh sửa, lồng chữ rồi rửa ra thành một cuốn album. Vậy thì tốt quá rồi. Những bức ảnh giúp thư họa nhớ lại ký ức vui vẻ của chuyến đi núi tuyết lần đó thế nhưng ngoài những bức ảnh đẹp cô đặc biệt chú ý một điểm khác anh sẽ không dừa cả những ảnh chụp xấu của tôi đó chứ. Môn tuyển hơi ngây ra, lập tức trêu chọc thuận theo lời cô, không phải là bị em lén lút xóa hết rồi sao? Anh còn nói nữa, rõ ràng là anh có sao chép thêm bàn phụ. Tư họa dơ tay vẽ một hình tròn nho nhỏ, nếu như anh dám dự ảnh chụp xấu của tôi thì tôi sẽ dán ảnh anh và cục đất anh nặn ở cổng vào của bốn mùa để cho bọn họ xem ông chủ của bốn mùa xấu hổ thế nào. Thật sao, ngôn tuyển khẽ thở dài, một tay chống cằm giả vờ suy nghĩ đối sách ứng phó thế nhưng hiện giờ có ít nhất một người thật sự cho rằng em là bà chủ của bốn mùa em muốn cùng tôi chịu mất mặt hả. Ủa cảm ơn anh đã nhắc nhở tôi. Trước khi dán ảnh tôi nhất định sẽ tìm cô gái ngực bự trang điểm lộng lẫy đó để thanh minh, sau đó sẽ cổ vũ cô ấy không được bỏ cuộc. Giống như là đã nắm được điểm yếu của đối phương tư họa dương dương tự đắc. Trong lúc hai người chuyện trò vui vẻ, chiếc xe đã chậm chậm dừng lại bên ngoài tiểu khu của Kha gia Vân. Tư họa mỉm cười, nói lời tạm biệt với môn tuyển, đúng lúc định xuống xe thì lại phát hiện một bóng hình quen thuộc đang đứng cách đó không xa. Giây phút đó, nụ cười trên gương mặt thư họa bỗng vụt tắt không thấy đâu nữa. chương 23, cánh tay đang vịn ở cửa xe bất động cô nhìn thấy Hạ Diên Tiêu đang đứng dưới đèn đường, không lâu sau, một cô gái từ cổng lớn bước ra. Hạ Diên Tiêu, Hạ Tổng Anh rảnh lắm sao? Đêm hôm tới đứng trước cửa nhà tôi, ai không biết còn tưởng là trộm vặt đó. Kha Giai Vân chỉ khoác một chiếc áo lông vũ giày rồi cứ thế đi ra ôm lấy hai cánh tay bất lực trong lời nói toát lên sự trào phúng. Từ hỏa không ở Dung Thành cũng không đến Tân Thành, cô ấy còn có thể đi đâu. Hạ Diên Tiêu dày dạn kinh nghiệm đã sớm miễn dịch với những lời chào phúng của Kha gia Vân rồi. Cô ấy đi đâu thì làm sao mà tôi biết được? Vấn đề này Kha Giai Vân đã trả lời rất nhiều lần, sớm đã tôi luyện thành bản lĩnh phản bác tiêu chuẩn, chỉ cần cô nhất quyết không thừa nhận thì sẽ không ai có thể làm gì được. Cô là bạn của cô ấy, nếu như cô ấy thật sự một mình bỏ đi, làm sao có thể không quan tâm đến an toàn của cô ấy chứ? Hạ Diên Tiêu dùng lời nói để khích tướng cô, anh cũng biết lo lắng cơ à thế nhưng bây giờ tôi có lo lắng thì có tác dụng gì, người đã bỏ đi lâu rồi. Khá dài vân giữ chặt chiếc áo lông, khẽ cười khẩy cô ấy là người có năng lực suy nghĩ và hành động chân trên người cô ấy, muốn đi đâu thì đi đó thôi, tôi còn có thể treo cô ấy trên người tôi chắc. Thôi đi, Hạ Diên Tiêu anh cũng đừng đứng đây đấu võ miệng với tôi nữa, nếu như không phải sợ anh tới phòng làm việc làm phiền tôi thì tôi còn lâu mới thèm xuống. Kha dài vẫn gõ vài cái trên màn hình điện thoại rồi tắt máy trực tiếp thả vào trong túi, nếu như anh vẫn còn muốn hỏi về chuyện của tư họa thì rất xin lỗi, tôi không biết nếu như anh không tin thì vẫn là câu nói đó, không có gì để nói. Kha dài vân quay người muốn bỏ đi, nhưng người đàn ông nhanh hơn một bước đứng chặn ở phía trước đưa chiếc hộp dài ở trong tay ra, Kha thiểu thư phiền cô truyền chiếc hộp này lại cho họa họa. Hà Tổng, anh nghe không hiểu tiếng người sao, căn bản là tôi không biết họa họa đang ở đâu. Kha Giai Vân đang định vòng qua con người phiền phức này, bên tai bỗng truyền tới một câu nói, trong này là tranh của Susan. Hạ Diên Tiêu lại lần nữa di chuyển bước chân đứng trước mặt cô, đưa chiếc hộp dài tinh xảo đựng vật phẩm có ý nghĩa đặc biệt ra, Kha Tiểu Thư và họa họa đã quen biết nhiều năm, chắc hẳn cũng biết Susan là họa sĩ mà cô ấy yêu thích nhất. Trong này là tác phẩm cuối cùng của Susan, Kha Tiểu Thư bây giờ có thể suy nghĩ về việc nhận lời truyền giúp tôi không? Kha Giai Vân không nhận lấy, nhưng cũng không mặc kệ quay người bỏ đi. Phát hiện đối phương có hơi dao động, hạ riêng tiêu càng làm tới trực tiếp để món đồ trị giá 60 triệu tệ nằm trên đất, đồ tôi để ở đây có nhận lấy hay không, tất cả tùy thuộc vào Kha Tiểu Thư đây. Anh cầm đồ đi đi, tôi không có cách nào chuyển giúp anh cả. Kha Dài Vân cất bước vòng qua anh ta tiếp tục đi về phía trước. Một lúc sau, điện thoại cô nhận được một tin nhắn mới. Điện thoại có thể từ chối, còn tin nhắn thì chỉ cần liếc mắt một cái là có thể đọc xong, muốn trốn cũng kịp nữa rồi. Kha Giai Vân đang cực kỳ băn khoăn, không tự chủ mà dừng bước chân lại. Đợi cô quay đầu, đã không còn thấy bóng dáng hạ diên tiêu ở chỗ mà hai người vừa tranh luận nữa rồi, chỉ có duy nhất bức tranh đang nằm ở trên đất. Phong cách hành xử của anh ta dũng cảm quyết đoán, hoàn toàn không để cho Kha Giai Vân có cơ hội trở tay. Theo lý mà nói cô không nên mềm lòng thế nhưng đó là tác phẩm cuối cùng của Susan. Tối nay tư họa chính là vì bức tranh đó mà chạy tới buổi đấu giá, mặc dù lúc đó phản ứng của tư họa rất kỳ lạ thế nhưng thứ mà hả chó đem tới tặng quả thực có chút ý nghĩa. Ít ra thì cô cũng không nỡ để một bức tranh quý giá lưu lạc ở ngoài cổng được. Nghĩ tới nghĩ lui, Kha Giai Vân vẫn quay lại nhặt đồ. Cô nghĩ kỹ rồi, nếu như tư họa không muốn tới lúc đó sẽ trực tiếp gửi trả lại về tập đoàn hạ thị, để ai xem ai vô lại hơn ai. Màn kịch quyết liệt tiếp diễn bao lâu thì ngôn tuyển cùng với Tư Họa ngồi trong xe xem bấy lâu. Từ góc độ và khoảng cách của hai người thì chỉ có thể nhìn thấy một nam một nữ đang tranh luận không cách nào nghe rõ được nội dung chi tiết. Thế nhưng dường như Tư Họa có thể đoán được mục đích tới đây của Hạ Diên Tiêu. Cái người này sao lại đến giờ vẫn bám lấy Kha Giai Vân không buông chứ? Trong phút chốc Tư Hỏa không thể nào phân rõ được lúc trước Kha Giai Vân nói Hạ Diên Tiêu không còn làm phiền cô ấy nữa, những lời đó rốt cuộc là thật hay chỉ là để an ủi cô. Vừa nãy thiếu chút nữa cô đã không nhịn được đầy cửa xe xông ra nhưng cuối cùng vẫn là lý trí chiến thắng hành động. Nếu bước ra khác gì chứng tỏ cô và Kha gia Vân vẫn còn giữ liên lạc. Đến lúc đó càng không thể nói rõ ràng, thấy Tư họa đã giữ tư thế này rất lâu vẫn không cử động ánh mắt nhìn chăm chăm bên ngoài cửa xe. Ngôn tuyển bình tĩnh thu lại từng biểu cảm nhỏ nhất của cô vào trong đáy mắt, sắc mặt hơi đông cứng, em quen hai người đó sao? Người phụ nữ kia là bạn tôi. Tư họa đắp đầu óc trống rỗng, không còn tâm tư nào mà suy nghĩ quá nhiều. Thế nhưng ngôn tuyển vẫn luôn quan sát cô. Cô không nhắc tới tên và thân phận của người đàn ông đó, nhưng phản ứng đầu tiên đã chứng minh cô quen người đó một cách trực quan, thậm chí còn thân thuộc tới một mức độ nhất định, nếu không sẽ không vì một bóng lưng mà sắc mặt thay đổi như vậy. Có vẻ như giữa hai người họ xảy ra mâu thuẫn, có cần tới giúp đỡ không? Cho dù anh có thể đoán được tâm tư của cô từ trong những biểu cảm nhỏ đó, nhưng anh lại không có cách nào hỏi trực tiếp sợ sẽ đụng chạm tới điểm mẫn cảm của Tư Hỏa. Người đã đi rồi tôi cũng nên về thôi. Tư họa khẽ lắc đầu, lúc nói chuyện không mang theo chút biểu cảm nào, trong đầu cô hiện giờ rất hỗn loạn, chỉ muốn lập tức trốn chạy. Đẩy cửa xe ra phía sau chợt truyền tới một giọng nói, ngày mai gặp lại. Hà! Tư họa nhất thời không kịp phản ứng, hình như em đã đồng ý với Tiểu Hy là sẽ dẫn nó đi ăn những món ngon ở Dung Thành. Môn tuyển cười cười bổ sung thêm, gần như không bị chuyện vừa nãy quấy dày. Xin lỗi, có thể tóm lại tôi sẽ trả lời anh sau vậy? Tư họa nói liền hai tiếng xin lỗi, chiếc áo đang ôm trong tay đã bị cô gào sắp sách đến nơi, tôi đi lên nhà trước đây, anh đi đường cẩn thận tạm biệt. Sau khi chào tạm biệt người đàn ông đứng dựa vào xe, đón lấy khí lạnh của màn đêm, nhìn chăm chú vào tòa nhà cao cao trước mặt hồi lâu. Tư họa đi rất nhanh, thời gian về đến nhà sau Kha Giai Vân chỉ một chuyến thang máy mà thôi. Khi Kha Giai Vân nhìn thấy cô mở cửa cô ấy đã suýt bị dọa cho sợ chết khiếp. Cậu vừa mới về, Kha gia Vân vội vàng lôi người vào trong, treo áo khoác ở móc treo gần cửa ra vào rồi cẩn thận dò hỏi, không gặp phải hạ riêng tiêu chứ. Vừa nãy hai người tranh chấp ở ngoài cổng, mình đều nhìn thấy cả rồi. Từ họa hít sâu một hơi, xin lỗi dai vân, không ngờ thời gian qua anh ta lại tới làm phiền cậu nhiều lần như vậy, rõ ràng là do mình không xử lý tốt. Nói vớ vẩn cái gì đó, tối nay thật sự là vừa mới tới tìm thôi. Kha dài vẫn chợt nhớ đến nguyên nhân sự việc vội vàng ôm chiếc hộp đang để trên bàn trà đưa qua cho cô, hôm nay anh ta tới tìm mình là muốn nhờ mình đưa thứ này cho cậu, mình vốn dĩ là đã từ chối rồi, nhưng mà anh ta trực tiếp quăng đồ lại rồi đi mất. Anh ta nói trong này là tác phẩm cuối cùng của Susan. Nếu không phải vậy thì còn lâu cô ấy mới quay lại nhặt nó về. Anh ta nói, muốn đưa cho mình. Tư họa đã tự mình đến buổi đấu giá nên biết rất rõ trong này chưa thứ gì, đồ vật mà bản thân không muốn để bạn bè mất tiền oan mua về cuối cùng lại trở về bên cạnh cô qua bàn tay của Hạ Diên Tiêu. ngón tay sờ tới mép của nắp hộp vào giây phút định mở ra tư họa bỗng thấy hối hận đóng chặt nắp hộp lại, món đồ trị giá 60 triệu, vẫn là không nên động vào thì tốt hơn. Bức tranh ở bên trong đối với cô mà nói không có giá trị quan trọng đến như vậy. 6, 60 triệu. Kha Giai Vân nhất thời chết lặng trợn tròn mắt nhìn chiếc hộp không nói nên lời. Cô cô cô cô ấy vừa mới tiện tay nhặt về món đồ có trị giá 60 triệu. Tuy là mọi người xung quanh đều ngưỡng mộ cô ấy là Phú Nhị Đại, là người có tiền thế nhưng mức giá này không phải là thứ mà cô có thể tùy tiện vung tay. Người có quyền quả nhiên là khác biệt. Họa họa vậy bây giờ phải làm thế nào? Sớm biết thì mình đã không xuống dưới rồi. Kha Giai Vân có hơi ảo não. Tư họa gần như không có hứng thú gì với bức tranh này cả. Vậy tất cả những gì cô ấy làm chẳng có ý nghĩa gì hết ngược lại còn gây thêm phiền phức. Không phải lỗi của cậu. Tư họa nắm lấy tay của Kha Giai Vân, nói với cô biện pháp xử lý của mình. Ngày mai cậu tìm người gửi món đồ này đến tập đoàn hạ thì anh ta bắt cậu nhận như nào thì giờ cậu bắt anh ta nhận lại như thế. Còn việc anh ta có tiếc 60 triệu này hay không thì đó là việc của anh ta. Sau này mình sẽ nói chuyện rõ ràng với anh ta, bảo anh ta không tới làm phiền cậu nữa. Tư Họa không muốn bạn tốt vì mình mà chịu ức hiếp. Như vậy nghĩa là Tư Họa sẽ gặp mặt Hạ Diên Tiêu một lần. Kha Gia Vân liên tục lắc đầu ngăn cản cậu nhất định đừng để xảy ra hiểu lầm gì với Hạ Diên Tiêu nữa. Cậu không biết đấy thôi, sau khi cậu đi, anh ta miệng thì nói muốn đi tìm cậu, nhưng kết quả lại để cho quý anh vào hạ thị làm việc tức chết mình luôn, thật sự là Lúc đó người nhà họ hạ hết lần này đến lần khác tìm đến cô ấy để nghe ngóng tin thức của tư họa cô ấy đã cẩn thận phái người đi điều tra được những tin này. Những thứ khác thì không vấn đề gì, chỉ riêng việc quý anh vào hạ thị làm việc đã khiến cho cô ấy tức giận đầy người. Cứ cách ngày hạ riêng tiêu lại tìm tới cô ấy mang luôn chuyện này ra làm lý do mắng cho anh ta một trận anh ta mới chịu ngừng lại. Bây giờ nhắc đến Kha Giai Vân lại thấy thức muốn lật bàn có thể thấy việc này đáng ghét đến mức nào. Dài Vân, mình hiểu ý của cậu, không cần phải lo lắng, mình đã nói chia tay thì nhất định sẽ không quay lại. Tư họa hiểu rõ nỗi lo lắng của cô bản thân. Nếu đã như vậy thì bây giờ cậu càng không thể đi gặp anh ta. Kha Dài Vân dùng lý trí để phân tích chỉ cần cậu không xuất hiện, anh ta không moi được tin tức gì từ chỗ mình thì sẽ từ bỏ thôi. Nếu như bây giờ cậu xuất hiện đi nói rõ ràng, ngược lại càng khiến anh ta cho rằng cậu và mình không cắt đứt liên lạc. Nghĩ kỹ thì cũng có lý tư họa cuối cùng đã bị thuyết phục, vậy thì để cậu phải chịu ớt ức rồi. Mình thế này có ớt ức gì chứ, có người chủ động tìm đến cửa diễn kịch cho xem, mình vui còn không hết. Kha dài vân vươn tay ôm lấy cô, họa họa cậu nên quên chuyện quá khứ đi, nên có một cuộc sống mới. Ừ, nhất định rồi. Tư họa đáp lại cái ôm của đối phương, giọng nói vang vẳng bên tai rất khẽ, nhưng vô cùng kiên định. Một đoạn tình cảm ngay từ khi bắt đầu đã chỉ toàn là giả dối, không xứng đáng để cô phải nhớ đến, chỉ có điều lúc đầu yêu quá sâu nên bây giờ nhìn thấy hạ riêng tiêu thì dễ dàng thất bại mà thôi. Sẽ có một ngày cô quên hết tất cả để đón chào tương lai mới thật tốt đẹp. Ngày hôm sau, Ngôn Hy nhận được điện thoại xin lỗi của Tư Họa, nói rằng cô ấy rất tiếc vì không thể thực hiện lời hứa đưa cô đi thưởng thức món ngon ở khắp phố lớn ngõ nhỏ. Không sao đâu chị Tư Họa, lần này không được thì chúng ta hẹn lần sau, thời gian còn dài mà lời này của Ngôn Hy mang theo thâm ý sâu xa, không hề để ý đến việc thiếu một cơ hội gặp gỡ lần này. Dưới sự ám hiểu của người nào đó, Ngôn Hy cố gắng kéo dài thời gian cuộc nói chuyện chị chúng ta kết bạn WeChat đi, sau này cũng tiện liên lạc hơn. Tư Họa cảm thấy rất có thiện cảm với cô em gái này nên đã vui vẻ chấp nhận lời mời kết bạn. Ngôn Hy hoàn thành xong nhiệm vụ liền dơ điện thoại đưa cho ông chủ xem. Một ác thanh toán nào đó vang lên tinh một tiếng, nhìn thấy khoản tiền mới được chuyển vào tài khoản, môn hy vui đến mức muốn bay lên. Thật ra thì chuyện đi ăn cũng không phải là hứa hẹn gì, chỉ là thuận miệng nhắc đến thôi, môn hy cũng không để trong lòng, tất nhiên cũng không để ý việc đối phương lỡ hẹn, chỉ là... Sau khi ngắt điện thoại, một khoảng thời gian rất dài sau đó, môn hy liên tục đánh bóng chiếc bình hoa nhỏ của mình, ở trong phòng loanh quanh luần quần, còn người đàn ông đang ngồi ở ban công lại chẳng có chút phản ứng nào. Từ lúc nghe xong điện thoại đến giờ, ngôn tuyển vẫn ngồi yên ở đó, gió lạnh ngoài ban công thổi thẳng vào mặt ngôn hy thấy vậy cũng cảm thấy lạnh thay anh. Anh mà cũng gặp phải phiền phức không có cách nào giải quyết à. Nghĩ đi nghĩ lại, ngôn hy vẫn là ôm bình hoa nhỏ của mình bước lại gần, đến cửa sổ sát đất ở ban công thì dừng lại. Anh không thể gặp phải điều ấy hả? Ngôn tuyển quay đầu lại nhìn cô nhóc khóe miệng hơi cong lên, trên mặt thì đang cười nhưng ánh mắt thì lại chẳng có chút độ ấm nào. Em vẫn luôn cho rằng anh không có gì là không thể, bây giờ xem ra ông trời vẫn là rất công bằng. Ông ấy cho anh em một bộ não thông minh và một cuộc đời thuận buồm xuôi gió, kết quả lại gặp phải trở ngại trong chuyện tình cảm. Ngôn Hy, anh đột nhiên gọi cả tên họ của cô. giả Ngôn Hy thuận miệng trả lời, chờ câu nói tiếp theo. Chỉ nhìn thấy Ngôn Tuyền thu lại ánh mắt, dơ tay gõ vài tiếng lên chiếc bàn tròn kiểu U ở ban công, không biết nói chuyện thì đừng có nói. Ồ. Tối qua lúc muốn em diễn cùng thì thái độ của anh đâu có vậy đâu. Môn hì gõ gõ chiếc bình hoa của mình, bình hoa kêu lên rong rong, thanh âm trong trèo. Cô đưa tay dán lại gần để nghe, lúc nghiêng đầu thì liếc thấy trên bàn có để sợi dây chuyền phỉ thúy màu đỏ. Môn hì lập tức quay đầu anh, anh làm cái gì mà tối qua không đưa dây truyền tặng cho chị Thư Hỏa. Cô ấy sẽ không nhận đâu, ít nhất thì bây giờ sẽ không nhận. Môn tuyển cực kỳ chắc chắn. Từ khoảng cách tiếp xúc thể xác cho đến khoảng cách tiếp cận tâm hồn cần có một quá trình, anh đã từng bước khiến tư họa quen với sự tồn tại của mình, không muốn vội vàng nhất thời. Tâm tư của tư họa rất nhạy cảm và tinh tế, giữ lại một chút khoảng cách mà cô cho là khoảng cách an toàn mới là điều then chốt. Nếu như lúc này tặng cô sợi dây truyền đắt tiền như vậy thì sẽ phá vỡ điểm cân bằng giữa hai người, kết quả sẽ phản tác dụng. Anh đã cố gắng hành động chậm hết mức có thể từng bước từng bước lại gần, chỉ tiếc là bất cứ khi nào mối quan hệ của hai người từ hành động cho đến tâm hồn đều dần tiến lại gần hơn, luôn xuất hiện một lý do nào đó phá hỏng những ấn tượng tốt mà anh cố gắng duy trì. Anh có thể khiến tư họa nói chuyện thoải mái vui vẻ với mình, thế nhưng một khi chạm phải nội tâm yếu ớt của cô, người con gái có cảm xúc mẫn cảm sẽ lập tức giơ móng vuốt sắc bén ra, thể hiện sự bài xích và kháng cự. Là anh đã qua kiềm chế. Hay là thật sự không có cách nào khiến cho tư họa rung động? Ngôn tuyển, người từ bé đến lớn gần như chưa từng gặp qua trở ngại nào, lần đầu tiên hoài nghi năng lực của chính mình, sự hoàn mỹ của anh từ khi gặp được người nào đó đang bắt đầu từng chút từng chút một bị phá hỏng. Ngôn tuyển lật xem điện thoại vô số lần, lịch sử trò chuyện của hai người dừng lại vào tối hôm qua, anh báo bình an sau khi đến khách sạn, tôi tới nơi rồi, ngủ ngon. Còn lời đáp của tư họa là anh nghỉ ngơi sớm đi, mơ đẹp. Ở một nơi khác. Để tránh gặp phải hạ riêng tiêu một lần nữa Tư họa đã bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị khởi hành quay về Tân Thành. Họa họa cậu định ở bên đó bao lâu? Hôm nay Kha Giai Vân nghỉ phép vừa hay có thể ở nhà dọn dẹp cùng với cô, lúc nào cũng muốn nhét vào trong vali cô ít đồ ăn vặt. Xem tình hình thế nào đã, dù sao thì trường học cũng dừng tiết mỹ thuật lại rồi, mình cũng nên chuẩn bị quay về nhà một chuyến. Tư họa gấp gọn gàng chiếc áo cuối cùng rồi bỏ vào trong vali. Cũng đúng, sắp đến Tết rồi. Kha Giai Vân gật gật đầu. Cô ấy biết năm nào tư họa cũng về nhà đón Tết cùng bố, mặc dù bình thường hai ba con cô ấy gần như chẳng liên lạc gì với nhau. Nhưng mà ông chủ ngôn mà lần trước cậu nhắc đến kia quan hệ của hai người hiện giờ thế nào hả? Cũng bình thường, anh ấy hiểu biết rất nhiều, nói chuyện cũng hợp. Nói chuyện hợp thì tranh thủ đi. Gần đây Kha gia Vân ở phòng làm việc thường xuyên nghe thấy nhân viên ca thán việc bị người nhà thúc giục kết hôn, bất trì bất xác học thuộc lòng được giọng điệu của câu nói đó luôn. Hà, đầu óc tư họa nhất thời không kịp bắt sóng. Mình nói là cách để quên đi người cũ tốt nhất chính là tìm một người mới mà mọi phương diện có thể đánh bại anh ta. Hai ngày trước Kha Giai Vân làm nũng đòi tư họa mở album cho xem ảnh ở núi tuyết trong album nhìn thấy mặt của ngôn tuyển, cô ấy đã bắt đầu âm thầm mừng rỡ rồi. Như vậy không được, tư họa ngay lập tức phản đối kiến nghị của Kha Giai Vân, nói ra suy nghĩ trong lòng mình một cách nghiêm túc lợi dụng tình cảm của người khác để chữa lành vết thương của mình, như vậy không được. Việc cô một lòng một giả với chuyện tình cảm trong mắt người khác có thể có chút cứng nhắc thậm chí không cách nào lý giải được tại sao lúc đầu cô lại cố gắng kiên trì lâu như vậy. Bởi vì khi cô vẫn đang bị che mắt thì tất cả tài hoa dung mạo giữa mình trong sạch mà đối phương phơi bày ra đều phù hợp với tiêu chuẩn tình cảm của cô. Vậy nên khi cô phát hiện ra tấm lòng chân thành của mình đã trao đi không đúng chỗ cô rời đi không chút do dự. Do đó, bản thân cô sẽ không làm ra cái chuyện lừa gạt tình cảm của người khác. Cô muốn quên đi hạ riêng tiêu cũng tuyệt đối sẽ không quay đầu lại thế nhưng cô buộc phải thừa nhận không cách nào vứt bỏ được quá khứ trong thời gian ngắn để tiếp nhận một mối tình mới. Như vậy đối với người kia mà nói không công bằng. Kha Giai Vân từng bước dẫn dắt chuyện tình cảm vốn dĩ đã không có sự công bằng tuyệt đối rồi. Cậu muốn yêu đương thì nhất định phải tìm một người mà cậu thích để yêu cậu bằng lòng tiếp xúc với đối phương chứng tỏ là có thiện cảm với người đó, tình cảm có thể thư từ bồi đắp mà. Làm bạn bè cũng tốt mà. Từ hỏa cuối người kéo khóa vali quay lưng lại với Kha Giai Vân nên không thấy được vẻ mặt của đối phương, là người yêu thì sẽ chia tay, còn làm bạn bè thì không có lựa chọn này. Ai nói là bạn bè thì sẽ không chia tay. Trước kia cầu cũng kết không ít người bạn đúng chứ. Bây giờ vẫn còn nhớ được mấy người. Bạn bè cũng sẽ có lúc chia xa, chỉ là mức độ sâu đậm của tình cảm giữa hai người không giống nhau thôi. Ủa tư họa khẽ mở miệng âm phía sau còn kéo rất dài. Cậu đừng chỉ có ồ không như thế tự mình nghĩ kỹ đi, đừng bởi vì người cũ quá tồi tệ mà từ bỏ cuộc tình mới. Kha dai vân ôm lấy túi đồ ăn vặt không nhét được vào hết bóc ra ăn. Mình không nghĩ như vậy, tư họa vẫn quỳ trên đất ngón tay để trên khoa kéo vali kéo qua kéo lại quay lưng lại với cô bạn thân. Dù sao thì cậu đó, lúc nào cũng quen che giấu mình thật kỹ, thỉnh thoảng cũng phải mở lòng nhìn người xung quanh xem sao, không chừng sẽ phát hiện ra được điều bất ngờ đặc biệt đó. Kha Giai Vân bốc một nắm khoai tây sấy nhét vào miệng trước mặt bản thân không cần phải giữ hình tượng nhai khoai tây giòn tan. Ừ tư họa vạn khóa mã số, dựng vali lên, lười biếng đáp một tiếng. Kha Giai Vân, miễn cưỡng, cực kỳ miễn cưỡng, thế nhưng dựa theo phản ứng của tư họa mà cô ấy quan sát được có lẽ đều đã tiếp thu được những lời đó rồi chắc là trong lòng cũng đang bắt đầu suy nghĩ. Kha Giai Vân ôm gói khoai tây sấy âm thầm vui vẻ. Không có cuộc tình cũ nào là không thể quên, chỉ có niềm vui mới không đủ tốt. Vé máy bay của Tư họa đặt vào sáng ngày hôm sau, nghe Ngôn Hi nói trên WeChat là bọn họ cũng dự định quay về cảnh thành, chỉ có điều hai chuyến bay cách nhau khá xa e là sẽ không gặp được. Sáng sớm ngày Tư họa đi, Kha Dài Vân Đích Thân đưa cô đến sân bay, hai người lưu luyến nói lời tạm biệt. Một lần nữa bước lên máy bay đi tới Tân Thành, hiện giờ tâm trạng của Tư Họa đã hoàn toàn khác, rõ ràng chỉ mới ở đó có 3 tháng thế nhưng lại có một cảm giác đang trở về nhà. Có lẽ là bởi vì ở trong một căn nhà lớn, lại còn tìm được công việc nên mới nảy sinh cảm giác chói bục mãnh liệt đến như vậy. Lần trước đến Tân Thành chỉ vì chạy trốn, không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn lại có nhiều thay đổi đến thế. Nếu như thiết kế mới của cô có thể đột phá một lần nữa thì tốt quá rồi, bây giờ bị kẹt ở đây, không tốt lên cũng chẳng kém đi, trong lòng luôn có cảm giác treo lơ lửng Sau khi lên máy bay, tư họa dựa theo chiếc vé trên tay tìm được chỗ ngồi của mình kéo chiếc bàn nhỏ trước mặt ra, để túi sách lên trên. Vừa định lấy đồ ra thì người ngồi bên cạnh đã tới, tư họa khịt khịt mũi, bỗng dưng cảm thấy một mùi hương thơm mắt thoang thoảng rất đỗi quen thuộc. Cô quay đầu lại theo phản xạ, đôi mắt to tròn mở lớn, không thể nào tin được. Audio chuyện được đăng ở Cô Úc chương 24, ngôn tuyển, khi Tư Họa nhìn rõ người đang ngồi bên cạnh cô lập tức sững sờ. Trùng hợp thật đấy, lại gặp nhau rồi. Ngôn tuyển chậm rãi kéo chiếc bàn nhỏ ra, hành động và lời nói rất tự nhiên, không có chút kinh ngạc nào. Từ lúc Tư Họa đồng ý kết bạn với ngôn hy, việc đặt vé máy bay và chỗ ngồi rất thuận lợi, mọi thứ đều nằm trong dữ liệu. Hôm nay không phải anh đưa Tiểu Hy về cảnh thành sao. Tư họa nhớ rõ ràng môn tuyển nói sẽ đưa Tiểu Hy về cảnh thành, sau đó quay lại bốn mùa. Tiểu Hy đã lên máy bay rồi, sang đến cảnh thành sẽ có người đón nó. Môn tuyển không nhanh không chậm kể lại sự việc tiễn môn hy đi trước, sau đó ở đây đợi chuyến bay, thời gian rất dư giả. Tư họa gật đầu, cô khoanh hai tay lên chiếc bàn nhỏ thái độ nghiêm túc giống như học sinh đang nghe giảng bài. Phản ứng của cô khiến cho người bên cạnh buồn cười, môn tuyển nhẹ nhàng nói, bây giờ em có thể yên tâm đi ngủ rồi. Ơ, anh phát hiện ra từ lúc nào vậy? Đến cả chuyện cô đi ra ngoài một mình sẽ không ngủ được cũng biết. Không phải em tự mình nói sao? Tôi, tư họa cố gắng nhớ lại, trong đầu không có chút ấn tượng gì. Cô đưa tay vỗ nhẹ lên đầu, vẻ mặt chán nản phiền muộn tôi không nhớ được gì cả. Không sao tôi nhớ là được. Ngôn tuyển bỗng mỉm cười. Khi đó cùng nhau đi lên núi tuyết trên đường nói chuyện với nhau rất nhiều, đối phương chỉ tùy tiện nhắc tới anh lại nhớ kỹ trong lòng. Trong tiếng nhắc nhở của máy bay, các hành khách lần lượt thắt dây an toàn, Tư họa yên tâm dựa vào ghế nhắm mắt lại. Một lúc sau, chiếc chăn ấm áp được đắp lên người cô. Cảm nhận được trọng lượng nhẹ trên người mình, Tư họa đang quay mặt về phía cửa sổ, từ từ mở mắt ra, không thể nào không chú ý đến sự hiện diện của người đó. Rời khỏi bốn mùa chỉ vài ngày, Tư họa lại lần nữa đứng ở đây, có cảm giác như đột một bị cách biệt với thế giới, không vướng bận chuyện người cũ. Không có sự hỗn loạn của thành phố Phồn Hoa có thể trải qua một cuộc sống thư thái chậm rãi. Sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán, bốn mùa dần dần hồi phục về dáng vẻ ngày thường Hai người, một trước một sau cùng bước vào đại sảnh bốn mùa. Toạt nhìn không thấy ai ở quầy lễ tân, đợi bọn họ đến gần mới biết vấn đề nằm ở đâu. Gần đây tiểu na có một sở thích mới, khi không có việc gì bận sẽ chơi game cùng Khương Lộ. Hai người cùng tuổi có đề tài nói chuyện chung, chơi cùng nhau rất vui vẻ. Tư họa cùng ngôn tuyển đứng ở bên kia không nói tiếng nào, Khương lộ quét mắt qua, đột nhiên ngẳng đầu lên theo phản xạ giấu điện thoại đi. Tiểu na bị hành động của cậu dọa một phen, ngẳng đầu lên nhìn theo. Sau đó cô ấy giấu hai tay ra sau, trên mặt nở một nụ cười công nghiệp tiêu chuẩn ông chủ trị thư họa buổi trưa tốt lành, hi hi hi. Giáng vẻ lúng túng này, giống hệt như trước đây lúc đi học bị cô chủ nhiệm đang đứng nhìn trộm ở sau cửa phòng học phát hiện vậy. Tư họa ngại ngùng dơ tay lên, mọi người cứ tiếp tục đi. Cô chỉ là một vị khách bình thường, không muốn làm gì bọn họ chỉ là nhìn ngôn tuyển dừng lại thì không tự chủ được dừng lại với anh mà thôi. Ông chủ không nói gì, hai người bọn họ đứng cũng không được ngồi cũng không xong, đành âm thầm quan sát. Chân mày ngôn tuyển hơi nhét lên, lặp lại câu, mấy đứa tiếp tục đi. Hi hi, bị ông chủ bắt gặp đang câu cá khi làm việc tiểu na có chút ngại ngùng gãi gãi đầu. Ông chủ môn đối xử với nhân viên cực kỳ khoan dung, chỉ cần không chỉ hoãn công việc thì cũng có thể câu cá một chút. Hai người sách vali tiếp tục đi vào trong, trở lại căn nhà lầu nhỏ sau hồ, mỗi người trở về phòng của mình. Tư họa bỏ hết đồ đạc ở trong vali ra, muốn xuống quầy lễ tân mượn đồ, lúc đi về lại nghe thấy tiểu na đang nói chuyện riêng với Khương Lộ cậu thấy chưa tôi đã nói rồi mà. Chỉ tư họa lại đi chơi với ông chủ rồi. Tư họa đứng yên ở đó một lúc, sau đó quay trở lại chỗ cũ. Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, mời vào, ở đây chỉ có tư họa và ngôn tuyển, không cần đoán cũng biết được là ai đến. Sau khi được chủ nhân cho phép môn tuyển đẩy cửa bước vào, đưa cuốn album ảnh trên tay cho tư họa, đây là ảnh chụp trên núi tuyết. Wow, tôi muốn xem, tư họa nhanh nhẹn nhận lấy cuốn album cầm trên tay nóng lòng muốn mở ra, khung cảnh rộng lớn bên trong đã thu hút cô. Người học nghệ thuật rất nhạy cảm với cảnh vật thiên nhiên. Lúc học vẽ đã từng học cách tả thực sau này ngôn tuyển dạy cô cách để tưởng tượng không hề giống với cách tưởng tượng của giáo viên. Mấy bức ảnh này đẹp thật đấy, tư họa tưởng chừng như không rước ra được, em lật đằng sau ra đi, những lời tán thường thật tâm của cô làm ngôn tuyển rất vui. Tư họa lướt nhanh qua các bức ảnh, từ phần giữa bắt đầu xuất hiện hình dáng của tư họa, biểu cảm trong mỗi bức ảnh đều rất tự nhiên thoạt nhìn khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu. Tư họa nhẹ nhàng xoa ngón tay lên cuốn album ảnh, trong lòng thầm tự luyến, cô chưa bao giờ biết mình có nụ cười đẹp như vậy. Xem xong mấy bức ảnh, trượt tư họa phát hiện ra thiếu cái gì đó, đột nhiên nhớ tới, không có ảnh của anh sao. Muốn xem ảnh của tôi, ngôn tuyển ngồi bên cạnh, ngón tay im lặng gõ lên đầu gối. Tôi chỉ nghĩ, hai chúng ta cùng đi núi tuyết, vậy mà chỉ để ý đến tôi, bản thân anh lại không lưu lại chút kỷ niệm gì. Ngôn tuyển lựa chọn thật cẩn thận, cuối cùng rửa ra rồi dùng keo dán dán từng bức ảnh và lời chú thích vào album, hao tổn tâm huyết như vậy, chỉ là không nghĩ tới bản thân mình. Ngôn tuyển dơ ngón tay lên, chỉ vào cuốn album, album ảnh này là kỷ niệm lớn nhất của tôi. Anh đưa thư họa một quyền, bản thân giữ một quyền. Đột nhiên có cảm giác được phó thác sự tin tưởng, tư họa trịnh trọng ôm quyền album lên, tôi sẽ giữ nó thật tốt. Khóe môi ngôn tuyển hơi cong lên, tôi cũng thế. Tư họa đang nói về phong cảnh, ngôn tuyển lại nói về người. Sau khi ngôn tuyển rời đi tư họa ngồi bên cạnh cửa sổ cẩn thận xem lại các bức ảnh một lượt từ đầu đến cuối, đột nhiên nhận ra gì đó, biểu cảm càng ngày càng nặng nề. Trước đây không nghĩ đến những chuyện khác cô chưa từng có khúc mắc gì khi làm bạn tốt với ngôn tuyển. Có điều không biết bắt đầu từ lúc nào, bất kỳ ai nhìn thấy cô đi với ngôn tuyển cũng đều cho rằng hai người đang hẹn hò. Trước đây khi ở bên Hạ Diên Tiêu dưới danh nghĩa người yêu thực sự, mọi người xung quanh hoặc là ngưỡng mộ cô cho rằng cô trèo lên cành cao, hoặc là dội một gáo nước lạnh nói rằng mộng tưởng hão huyền của cô sớm muộn gì cũng giết chết bản thân. Mặc dù trong thời đại mới đề cao sự bình đẳng giữa mọi người, nhưng có người luôn cho rằng xuất thân gia đình cô không xứng đáng với Hạ Diên Tiêu. Cô cho rằng những kẻ tự cho là mình có quyền có thế luôn phải môn đăng hộ đối cho đến khi quen biết môn tuyển cô được mở mang kiến thức về một kiểu giới quý tộc khác. Cho dù là Tống Tuấn Lâm hay là Ngôn Hy, lần đều gặp mặt đã vui đùa với cô, không hề để ý đến gia thế của cô có tương xứng hay không. Hành động của Ngôn Tuyền thẳng thắn vô tư đến nỗi ngay cả bản thân cô cũng không phân biệt được anh kết bạn một cách ngẫu hứng hay có ý định gì khác. Nếu như là cái trước đó là sự may mắn khi có được một tri âm tri kỷ Nếu là cái sau cô sợ rằng mình sẽ không chịu nổi. Những lọ thủy tinh buộc bằng dây gai vẫn treo đầy hai bên cửa sổ phòng ngủ, chỉ cần búng nhẹ ngón tay, toàn bộ sợi dây đều lắc lưa đông đưa, vòng cung to hay nhỏ hoàn toàn phụ thuộc vào lực đẩy của nó. Giữa tháng 1 học sinh bắt đầu được nghỉ lễ. Đầu tháng 2 tư họa sách vali trở về quê, cãi nhau với bố nhiều năm, bình thường cũng rất ít khi liên lạc, nhưng năm nào tư họa cũng kiên trì về nhà ít nhất là vào đêm giao thừa cô phải về để sum họp cùng gia đình. Bố Tư sống ở nông thôn, nhưng ở đây không tính là nghèo nàn lạc hậu, cách thị trấn nhỏ cũng không xa, đi lại rất thuận tiện. Điều tốt nhất ở đây là môi trường thoải mái dễ chịu, cảm giác rất thanh tịnh, không cần bán mạng với công cuộc kiếm sống. Khi Tư họa ngồi xe trở về, xa xa nhìn thấy một người đang ngồi trên bừa đất của đập nước bên hông nhà. Đường bê tông đã sửa xong xuôi, Tư họa xuống xe ở chỗ đập nước bên nhà kéo vali đến trước mặt người đàn ông trung niên nhẹ nhàng gọi một tiếng, bố. Thấy con gái về, bố tư lặng lẽ quan sát cô cũng không nói gì, giống như là không nhìn thấy người trước mặt, tiếp tục ngồi trên chiếc ghế đầu nhỏ dùng sợi che đan giỏ che. Kể từ khi tư họa kiên quyết nộp đơn nhập học vào một trường đại học ở nơi xa rồi rời khỏi đây, bố tư sống một mình ở đây càng ngày càng trở nên trầm mặc. Tư họa không còn nhớ được dáng vẻ của người bố từng ôm cô cười với cô khi cô còn nhỏ nữa. Bố tư im lặng không đáp lại, tư họa cũng không cố chấp đứng ở đây nữa tự mình xách vali trở về phòng. Căn phòng cô từng ở hầu như không có thay đổi gì, lúc rời đi có dáng vẻ gì, lúc quay về vẫn là dáng vẻ ấy. Lần đầu tiên rời đi căn phòng rất sạch sẽ, sau này cho dù tư họa có quay lại sau bao lâu căn phòng vẫn sạch sẽ như thế, đó cũng là lý do tại sao đêm giao thừa hàng năm nhất định phải quay lại đây đón Tết. Cãi nhau thì cãi nhau, kẻ lạnh thì ghẻ lạnh, nhưng mối quan hệ máu mù ruột già trước sau gì cũng không thể nào chia lìa. Sau khi dọn dẹp phòng, tư họa mới mở cửa đi ra ngoài. Bố tư đã không còn ngồi bên ngoài đan giỏ che nữa, đồ làm được một nửa đang đặt cạnh tường trong phòng khách. Có tiếng động truyền ra từ bếp tư họa đi chậm lại, bước vào thì thấy bố tư đang cầm dao thái thịt lượng thịt trên đĩa không ít. Cô khẽ cắn môi, nhất thời không biết mở lời thế nào, họ luôn giao tiếp trong im lặng như vậy trong gần 5 năm qua. Nhưng hôm nay khi đi ngang qua bố cô cố ý quay đầu lại nhìn thêm lần nữa, mới phát hiện ra mái tóc vốn đen sẫm của bố không biết tóc trắng đã bắt đầu mọc lên từ lúc nào. Năm tháng thúc giục con người già đi thời gian không chờ đợi một ai Những năm qua cô từng nghĩ đến chuyện làm hòa với bố Nhưng cô không thể phá bỏ được nút thắt trong lòng ông Dường như từ sau khi mẹ cô qua đời Bố cô đã hoàn toàn khóa chặt trái tim mình Thậm chí đến con gái cũng bị ngăn cách ở ngoài Thù lại suy nghĩ của mình Tư họa bước vào nhà bếp chủ động đề nghị bố để con giúp bố Không cần, ông không quay đầu lại Mặc dù bị từ chối, Tư họa vẫn nhất quyết muốn để chân tay bận rộn bố Tư cũng không có ý đẩy cô ra. Vào đêm giao thừa, hai bố con ngồi vào bàn ăn, cùng ăn bữa cơm sum họp lạnh lẽo buồn tẻ này. Vào ngày đầu tiên của năm mới, bố Tư dậy từ sớm nặn bánh trôi nước. Đợi sau khi Tư họa tỉnh dậy, trên bàn đã có một bát bánh trôi nóng hồi. Cô lấy thịa xúc vào miệng, bên trong được trộn với đường, hương vị ngọt thanh không quá ngán, là mức độ ngọt cô có thể chấp nhận được. Chia tay với hạ riêng tiêu thực ra cũng có điều tốt thời gian tự do của cô nhiều hơn, ở quê nhà từ đêm giao thừa cho đến khi kỳ nghỉ kết thúc. Còn hơn 10 ngày nữa mới bắt đầu vào học tư họa định ở đây thêm một tuần nữa rồi đi. Nhưng cô không hề biết rằng, chính quỹ đạo thời gian bất thường khiến bố tư nghi ngờ về cuộc sống hiện tại của cô. Vài ngày sau tư họa nhận được cuộc điện thoại từ một giáo viên trong trường. Trong cuộc đối thoại có nhắc tới trường học và giáo viên mỹ thuật, vẻ mặt của ba tư lập tức suy sụp con đang làm giáo viên mỹ thuật. Trước đây con gặp phải chút chuyện, phải tạm ngừng công việc ở phòng làm việc. Tư hỏa chỉ nói một cách đơn giản, không nhắc gì đến chuyện chia tay. Cô vốn muốn nói chuyện bình tĩnh hỏa nhã với bố, nhưng không ngờ sau khi bố tư nghe tin cô bỏ công việc thiết kế, mặt mày liền xám xịt bố đã nói con sẽ hối hận vậy mà vẫn không nghe, bây giờ thì tốt rồi, vẽ tranh cũng không được thiết kế càng không xong. Mỗi người đều sẽ gặp phải quãng thời gian khó khăn, cho dù là vẽ tranh hay thiết kế đều như vậy. Bố nói thế có hơi hà khắc quá rồi. Tư họa con mày tỏ vẻ không hài lòng, bị phủ nhận có lẽ là cảm giác tồi tệ nhất. Hừ, ngay từ đầu bố đã vạch đường cho con mà con không đi, giờ lại muốn quay về dựa vào vẽ tranh kiếm sống, lại còn cãi nhau với bố. Từ đầu đến cuối con không hề cãi nhau với bố, con lựa chọn nghề thiết kế trang phục mà con thích thì có gì sai. Mấy năm nay con không hề chia tay xin một đồng nào của bố mà. Con không xin bố, nhưng tiền học phí không phải là tài sản mà mẹ con để lại hay sao? Lúc đầu là con bất đắc dĩ phải dùng đến số tiền đó, nhưng con đã nhanh chóng bù đắp. Dựa vào sự nỗ lực của mình mà kiếm phí sinh hoạt 4 năm con không hổ thẹn với lương tâm. Tư họa giờ bố hỏi con lại lần nữa, rốt của con muốn tiếp tục thiết kế hay vẽ tranh? Bố, lựa chọn của con sẽ không đổi. Tư họa hít một hơi thật sâu, thở dài rồi nói, từ nhỏ mọi người đều nói tính tình con giống bố con vẫn luôn không hiểu rốt cuộc là giống chỗ nào. Sau này con mới rõ, điểm giống nhất chính là một khi đã quyết cho dù gặp gian nan cũng tiếp tục bước tiếp. Tư họa không muốn tiếp tục cãi nhau, cô bỏ di động xuống và rời đi cuộc trò chuyện của hai người lại một lần nữa kết thúc trong sự không vui vẻ. Tư hỏa trở về phòng, bắt đầu thu dọn đồ đạc mấy bộ đồ mà cô mang về và những món đồ lạt vặt đã làm ra trong mấy ngày nay. Sau khi thu dọn bàn làm việc cô thiện tay mở hộp đựng bút phát hiện ra bên trong phần lớn đều là bút máy. Mực đỏ, mực đen, mực xanh lần lượt đi kèm với chiếc bút máy có vỏ ngoài cùng màu, có điều trong số đó có một chiếc bút mực xanh cũ kỹ được đựng trong túi trong suốt để lẫn ở giữa. Nhìn thấy chiếc bút máy tư họa không kìm được nhớ lại lúc nhỏ. Hồi nhỏ, bố mẹ đưa cô đi du lịch tân thành cũng ở homestay, trong ấn tượng của cô căn nhà đó rất đẹp, khác hẳn với các khách sạn dàn lực nhanh gọn. Ban ngày cả gia đình ba người chơi rất vui vẻ, cho đến nửa đêm hôm nọ tiểu tư họa bị đánh thức bởi một cơn rông, lớn tiếng gọi bố mẹ nhưng không thấy ai. Cô mở cửa định chạy ra ngoài, may có chủ nhà tốt bụng giữ cô lại. Cô không nhớ rõ đối phương nói gì, chỉ biết lúc đó gặp một người anh cao hơn cô rất nhiều cùng cô ngồi dưới mái hiên đợi hồi lâu. Tiểu Tư Họa không nhìn thấy bố mẹ thì khóc nức nở, đối phương lấy ra thứ đồ duy nhất ở trên người rỗ rành cô. Sau này, cô cuối cùng cũng đợi được bố mẹ, người anh đó ra về, chỉ để lại một chiếc bút máy. Sự kiện xảy ra đêm đó, Tư Họa nhớ rất sâu đậm. Thậm chí sau này khi Hạ Diên tiêu cùng cô đứng dưới mái hiên, lắng nghe nỗi khổ tâm của cô khi ở bệnh viện trông coi cô một đêm quá khứ và hiện tại chồng chéo lên nhau, cô luôn cho rằng bản thân rất may mắn khi gặp được người cứu mình. Tư họa vội bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu cầm bút lên rồi lại đặt xuống. Thôi vậy, thứ đồ quý giá này nên để nó lưu lại trong những ký ức đẹp. Một ngày sau tư họa quay về Tân Thành, kỳ nghỉ Tết đã kết thúc tiểu na và Khương Lộ nghỉ lễ vẫn chưa trở lại. Đối diện với những nhân viên và các vị khách mới đến xa lạ, bốn mùa dường như chỉ còn lại một mình cô. Hai ngày sau là Tết Nguyên Tiêu, là ngày lễ vô cùng sôi nổi và náo nhiệt. Trên đảo tuyên truyền sẽ tổ chức một buổi vũ hội nguyên tiêu ở quảng trường nào đó, khuyến khích mọi người cùng tham gia cổ vũ. Hai ngày nay cảm xúc tư họa không ổn định, tâm trạng đã hòa hoãn hơn lúc trước lại đi xuống từng chút một dường như không có mong đợi với chuyện gì. Cô biết mình không nên như vậy, bố không đồng ý với nghề thiết kế mà cô chọn cô càng phải đạt được nhiều thành tích để chứng tỏ bản thân với bố. Tư họa nghe ngóng về thời gian tổ chức Tết Nguyên Tiêu, sự kiện bắt đầu lúc 7h30 tối kết thúc lúc 9h30. Trước khi ra ngoài một mình, cô cũng lên đồ tự trang điểm cho bản thân thật đẹp, chọn một chiếc áo len màu cam phù hợp với không khí lễ hội. Mùa đông ở Tân Thành không quá lạnh áo len và áo khoác đã đủ ấm áp rồi. Đứng trước gương soi đi soi lại toàn thân, Tư Họa tiện tay lấy chiếc mũ bê hoa mai trên giá xuống đội lên đầu, lúc này mới cầm điện thoại chậm rãi đi xuống lầu. Vừa đến đại sảnh, Tư Họa đã nhìn thấy một người bất ngờ xuất hiện ở cửa. Môn tuyển Anh đang cầm một chiếc vali màu đen trong tay, thờ hồn hền, hơi thờ có chút không ổn định, nhìn dáng vẻ rất vội vàng, kịp rồi. Vào ngày Tư họa trở về bốn mùa, các nhân viên đã âm thầm gửi tin nhắn cho môn tuyển. Vì thế anh đã đẩy nhanh tốc độ xử lý công việc ngay khi hoàn thành xong là lập tức tư cảnh thành đến đây. May mắn thay Tư họa vẫn chưa đi, mọi thứ vẫn còn kịp. Tối nay có sự kiện Tết Nguyên Tiêu rất sôi động, tôi định đi xem xem. Ngôn tuyển ngầm quan sát thấy hôm nay cô trang điểm em đang chuẩn bị ra ngoài à? Đúng thế, tôi đang muốn đến góp vui. Tư họa gật đầu, vậy thì tốt cùng nhau đi đi. Không đợi tư họa phản ứng, ngôn tuyển đã đặt vali xuống, định ra ngoài trong bộ dạng này. Tư họa khẽ cắn môi, ngập ngừng đề nghị anh đừng nóng vội thời gian còn sớm, hay là anh nghỉ ngơi một chút đã? Được, suy xét lại, ngôn tuyển nhận ra hành động vừa rồi của mình có chút không thỏa đáng, chú ý của anh quá rõ ràng. Sau khi môn tuyển trở về phòng, tư họa ngồi trên ghế sofa trong đại sành. Vẫn còn một tiếng nữa là đến Tết Nguyên Tiêu, chỉ mất 20 phút để đi bộ đến đó, thời gian chuẩn bị khá dư dả. Không lâu sau, môn tuyển đã thay một bộ quần áo khác rồi đi xuống lầu. Chiếc áo len màu nâu toát lên phong thái hướng nội của đàn ông, không giống vẻ ấm áp mang theo ánh mặt trời thường thấy mà trông chững chặt hơn nhiều. Có thể đi rồi, ừm, trên đường hai người sánh bước bên nhau, giống như một cặp tình nhân đang hẹn hò Lễ hội mùa xuân đã qua, nhưng những chiếc đèn lồng trên phố vẫn chưa được dỡ bỏ, không khí lễ hội vẫn còn tràn ngập. Vào ngày trăng rằm, trẻ em trên đường vẫy pháo bông, những chùm pháo hoa nhỏ được đốt lên tựa như vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Lễ hội Tết Nguyên Tiêu tối nay rất sôi động và hấp dẫn, nhưng không hiểu sao có quá nhiều khán giả kéo đến, nhiều người đứng đằng sau chỉ nghe thấy được âm thanh. Hai người họ lướt qua đám đông, sơ ý một chút là sẽ bị tách nhau. Tư họa đang định nói gì đó, đột nhiên bị một bàn tay giữ chặt. Ở đây có quá nhiều người, rất dễ bị lạc. Ngôn tuyển kịp thời giải thích, tư họa có hơi không được tự nhiên, nhưng cuối cùng vẫn không rút tay ra. Thế giới bên ngoài ồn ào náo nhiệt bên tai, cô vẫn có thể nghe rõ từng nhịp đập của trái tim mình, thình thịch, thình thịch. Vào khoảnh khắc ấy, thời gian như không còn ý nghĩa gì nữa tư họa có chút bàng hoàng, họ vô tình bị cuốn vào đám đông cho đến khi lễ hội kết thúc. Người dẫn chương trình đang tổng kết các tiết mục tối nay, người trong quảng trường lần lượt giải tán, tư họa cũng quay đầu lại, cũng xem gần hết rồi, chúng ta về thôi. Đợi đến khi xung quanh trống chảy, bàn tay vốn dĩ nên tách ra vẫn đang bị giữ chặt. Tư họa liếc nhìn mấy lần, chỉ thấy bàn tay được nắm lấy nóng hầm hập rất nhanh đã đổ đầy mồ hôi. Ngôn tuyển, tư họa không thể không nhắc giờ có thể thả tay ra được rồi. Xin lỗi, tôi quên mất, lý do sớt sẹo như vậy. Nói ra đến bản thân cũng không dám tin. Nhưng Tư họa lại tin cô chỉ mong có một lý do đơn thuần như vậy, để mình không phải đối mặt với những rắc rối khác. Sau khi rời khỏi quảng trường, hai người trở về theo con đường khác. Phong cảnh bên đường đi rất đẹp chỉ là ở nơi tối tăm Tư họa không thể nhìn rõ. Tư họa nhìn xung quanh tìm trò vui mới mẻ, khi đi qua ngã rẽ đột nhiên phát hiện một thứ bất ngờ ở đây vậy mà còn một phòng đàn chưa đóng cửa. Bốn ký tự phòng đàn access được treo trên tấm bảng ở cửa, nhiều loại nhà cụ khác nhau được trưng bày trong cửa hàng. Tư họa bước vào trong, ông chủ đang ngồi trong quán pha trà, bộ trà hoàn chỉnh được đặt trên bàn, đối diện là một chiếc đàn tranh. Quý khách cần gì có thể tự ý xem, ông chủ vô dục vô cầu vẫn ngồi im không động đẩy. Những người đến đây tiêu tiền, hoặc là cảm thấy thú vị, nhưng phần lớn họ đều không mua. Hoặc là người trong ngành am hiểu nhà cụ thì sẽ đưa ra yêu cầu của mình. Tư họa xem qua một lượt đột nhiên chỉ vào chiếc đàn tỳ bà. Muốn mua, muốn thử xem, môn tuyển nhướng mày với vẻ thích thú. Trước đây hiếm khi thấy tư họa nói đến tiết tấu âm nhạc cũng chưa từng nghe nói rằng cô biết chơi đàn tỳ bà càng tiếp xúc với cô gái này lại càng phát hiện ra cô chính là một kho báu. Sau khi được ông chủ cho phép tư họa cầm cây đàn tỳ bà lên thử gảy dây đàn. Cô gảy một đoạn rất tự nhiên rồi lại ngẩn đầu lên nhìn hai người dường như có hơi ngượng ngùng. Ông chủ An tĩnh dùng tay ra hiệu mời cô tiếp tục ngôn tuyển gật đầu và mỉm cười. Dưới sự động viên của hai vị khán giả tư họa đã mượn khúc phổ của ông chủ thử chơi trọn vẹn ca khúc. Ngôn tuyển nghe đến mê mẩn Anh đã luôn tìm kiếm một tâm hồn ăn ý đồng điệu trong biển người mênh mông. Thời gian trôi qua quá lâu, mãi đến khi anh gần như không còn tin con người ấy có tồn tại. Nhưng giờ đây cô lại xuất hiện. Chỉ cần một cái liếc mắt phút chốc đã đắm chìm. Cuối cùng Tư họa trực tiếp mua luôn cây đàn tỳ bà đó, để lại địa chỉ tính thêm phụ phí để ngày mai ông chủ gửi đến bốn mùa. Tôi không ngờ em còn có tài năng ẩn giấu này đấy. Sau khi rời khỏi phòng nhạc, hai người tự nhiên tán gỗ về nhà cụ. Tối nay ngôn tuyển cực kỳ hưng phấn. Tư Hỏa khẽ mỉm cười, anh chưa từng hỏi tôi. Không chỉ ngôn tuyển mà rất nhiều người không biết, vì bọn họ chưa từng hỏi cô, cô cũng không có mong muốn bày tỏ mãnh liệt. Chỉ là vừa rồi vô tình gặp phải cô mới muốn thử một chút mà thôi. Cô không hề bị bố bắt ép học vẽ từ khi còn nhỏ, ngoài học ra toàn bộ thời gian còn lại cô đều bồi dưỡng rất nhiều sở thích khác. Trong số các loại nhạc cụ cô không chỉ chơi được mỗi đàn thì bà chỉ là đặc biệt yêu thích nó. Nếu hỏi em, em sẽ trả lời à? Ngôn tuyển bình tĩnh dẫn dắt chủ đề. Tư họa gật đầu thành khẩn nói, nếu có thể trả lời tôi nhất định sẽ nói. Sau lễ hội mùa xuân, tôi sẽ rời khỏi tân thành một khoảng thời gian dài, em lời nói đã được chuẩn bị sẵn trong đầu đang dần trở nên trống rỗng, ngay cả một ngôn tuyển vốn tự tin thường ngày cũng vô thức nhẹ giọng rất mong muốn có được một đáp án em có muốn đến cảnh thành tham quan không. chương 25, tôi xin lỗi, môn tuyển, tư họa từ trong mơ tỉnh lại, giật mình hoàn hồn mới nhớ đến Tết Nguyên Tiêu đã qua được 3 ngày rồi. Đêm hôm đó, môn tuyển một lần nữa ngỏ lời mời muốn đồng hành với cô. Cô mơ hồ nhận ra điều đó là ý gì cho nên cô từ chối rồi. Từ nhỏ đến lớn từ chối qua không ít người, nhưng trước mặt ngôn tuyển nói ra ba từ tôi xin lỗi chẳng nhẹ nhàng chút nào trên vai gánh vác một trách nhiệm nặng nề, hai đêm liên tiếp đều mơ thấy người đó. Rõ ràng không làm sai điều gì, nhưng lại không thể quên được cái thể chất dễ nằm mơ của cô cũng thật là. Vậy tứ họa ngồi bên giường thở dài một hơi. Nhìn thấy thời gian vẫn còn sớm, cô nhanh chóng dậy rửa mặt, sò dép đi xuống nhà, mở thủ lạnh tìm đồ ăn mới phát hiện nguyên liệu rất ít hỏi. Quét mắt một cái, lấy ra hai quả trứng gà từ bên cánh cửa tủ thêm bột mì và sữa bò, khuấy đều, quét dầu quanh chảo, dán bốn chiếc mắc phin trứng gà. Lúc đầu động tác lưu loát sinh động, kết quả cho vào trong nồi khét. Bày lại thở dài lần nữa, cô chỉ có thể đun đóng nồi rồi tắt bếp chậm chậm làm Sau Tết Nguyên Tiêu, ngôn tuyển đã rời khỏi Tân Thành Mỗi khi nhớ đến bữa sáng ngôn tuyển để trên bàn trước khi đi cô liền vô cùng khinh bì tài nghệ nấu nướng giờ thể của bản thân mình. Chiều hư dạ dày của mình cuối cùng chịu tội vẫn là bản thân. lề mề ăn hết bữa sáng, dọn dẹp phòng bếp lúc tư họa lên phòng thì phát hiện đàn tì bà vẫn còn để ở phòng khách. Ông chủ của phòng đàn đã gửi đàn tì bà đến từ ngày thứ hai của Tết Nguyên Tiêu, cô không vội vã bóc đàn ra để đánh, ngược lại còn cảm thấy không có hứng thú lắm. Cây đàn tỳ bà này mấy nghìn tệ, hôm mua cũng không nghiên cứu kỹ chất lượng âm sắc. Nếu để nói tốt cây đàn tì bà để ở quê đã hơn hẳn những chiếc đàn trên thị trường rồi. Đó là quả sinh nhật khi cô bắt đầu thích đàn tỳ bà, sau khi mẹ mất rất ít khi đụng tới, không đặc biệt nghĩ đến căn bản cũng chả nhớ nổi. Sau đó, học kỳ mùa xuân bắt đầu các học sinh lần lượt quay lại trường, giáo viên mỹ thuật tư hỏa cũng bắt đầu lập ra kế hoạch dạy học. Mỗi ngày sáng lên trường, chiều ra về. Mấy ngày sau, lúc cô đi qua quầy lễ tân luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, nghĩ tới nghĩ lui mới phát hiện thiếu mất một người. Dạo này sao không thấy Khương Lộ vậy? Khương Lộ cậu ấy về đi học rồi ạ, bởi vì không chăm chỉ học hành suýt nữa phải từ bỏ việc học. Sau khi bị người nhà đuổi ra ngoài trải nghiệm cuộc sống xã hội nửa năm, Khương Lộ đã chọn quay lại trường học tiếp tục lên lớp. Cậu ấy học lại nửa học kỳ lớp 11, năm sau vẫn có thể tiếp tục tham gia thi đại học. Sau khi Khương Lộ rời đi mấy ngày Tiểu Na cũng không có tinh thần đi làm. Tiểu Na em không nghĩ đến quay trở lại trường học sao. Em vẫn còn nhỏ mà. từ họa nhớ cô bé trước mặt cũng chỉ có 18,19 tuổi cho dù học lại cũng vẫn còn kịp. Em không thích hợp đi học Tiểu Na ngồi trên ghế cúi đầu, ngón tay đặt trên mặt bàn vẽ lung tung. Không có gì là thích hợp hay không, chỉ có bản thân em có muốn hay không mà thôi. từ họa nói với cô ấy như vậy. Tiểu nà khẽ lắc đầu, ngập ngừng nói, không được đâu, hai năm nay sức khỏe ông nội em không tốt lắm, em ở bốn mùa còn có thể kiếm tiền giúp gia đình. Bố mẹ tiểu Na bất ngờ qua đời, cô ấy vẫn luôn ở cùng với ông nội, ngày đó bỏ học một là vì thành tích kém, hai là cũng muốn sớm kiếm tiền san sẻ với ông. Nói ra cô ấy vẫn luôn ở nơi nhỏ bé này, tuy đã tiếp xúc với rất nhiều người, nhưng chưa bao giờ tự mình ra ngoài nhìn ngắm thế giới. Cô ấy thỏa mãn với cuộc sống thoải mái chậm rãi nơi đây, có một mức lương phù hợp bằng lòng với hiện tại mà không biết cần phấn đấu vươn lên. Em muốn ở bốn mùa cả đời hay sao? Tư họa nhìn cô bé, khẽ thở dài. Em chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Lâu rồi không có người trực tiếp nói với cô ấy về những vấn đề này, tiểu na có hơi luống cuống, mím môi cắn răng, thậm chí không dám nhìn thẳng vào tư họa. Em đừng căng thẳng, chúng ta chỉ nói chuyện phiếm thôi mà. Tư Hỏa cố gắng giúp cô ấy thoải mái hơn, cuộc đời của em thì em nên tự mình quyết định. Lựa chọn của em không sai, nhưng em có thể suy nghĩ thêm, phải chăng sẽ có con đường tốt hơn khiến em vui vẻ hơn, cũng khiến cho cuộc sống của ông em ổn định hơn. Là người đi trước nhìn thấy cô bé nhỏ hơn mình vài tuổi cũng muốn giúp một chút. Nhưng cô không thể áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác được, nói nhiều quá sợ đối phương sẽ phản cảm tạm thời chỉ có thể nhắc nhở đến đây thôi. Em biết rồi, chị Tư Hỏa. Nói chuyện một hồi khiến tiểu na cũng hiểu ra. Lúc trước cô không nghĩ đến những điều này, đám người kia luôn kêu cô phải đi học, nhưng cô ghét học nên càng khuyên càng hỏng. Có điều tư họa nói với cô rằng lựa chọn của cô không sai, chỉ là có thể cân nhắc theo đuổi một cuộc sống tốt đẹp hơn. Một cuộc sống tốt đẹp hơn, đây là sự cám dỗ lớn nhất để khuyến khích một người nỗ lực hơn. Em vẫn còn nhỏ, còn nhiều cơ hội để thay đổi cuộc đời cố gắng lên nào. Cô nở một nụ cười nhàn nhạt, nhạt con mắt trong veo hiện ra sức mạnh khiến người khác tin tưởng. Nói đến đây, tư họa đứng dậy rời đi. Suýt thì quên mắt, nhìn thấy cô muốn đi tiểu na đột nhiên nhớ tới cái gì đó, lấy ra túi văn kiện chuyển phát nhanh từ dưới gầm bàn. Chị tư họa ở đây có đồ của chị. Của chị á, cô không nhớ gần đây mình có mua đồ trên mạng, nhưng nhìn tên và điện thoại thì là của cô thật nơi nhận hàng điền là Homestay 4 mùa. Tư họa cầm túi văn kiện, trực tiếp dùng tay mở đường niêm phong màu đỏ, phát hiện bên trong kẹp một bức thư nhỏ hơi mỏng. Tư họa càng hiếu kỳ, đến tiểu na cũng mở to mắt chờ kết quả. Cô đứng trước quầy lễ tân, ngón tay luồn vào bên trong bức thư, phát hiện bên trong là một tấm biêu thiếp của địa điểm du lịch, địa điểm là. Cảnh thành, đáp án hiện ra trong đầu tư họa mới nhớ ra xem tên người gửi chỉ có đơn giản một chữ gì. Từ đó về sau, mỗi tuần tư họa đều sẽ nhận được hai bức thư chuyển phát đến từ di, không ngoài dự đoán bên trong là những tấm bưu thiếp của những địa điểm khác nhau. Bắt đầu từ cảnh thành, bưu thiếp của các khu du lịch trong nước lần lượt được gửi đến, dần dần các địa điểm ngày càng mở rộng, thậm chí có cả nước ngoài. Tư họa nhớ rõ, những tấm biêu thiếp này có liên quan đến những trải nghiệm du lịch mà ngôn tuyển thường kể. Mỗi khi cô nhận được biêu thiếp, đều sẽ nhớ đến những câu chuyện đặc sắc kia. Dần dần, đồ trong túi tài liệu ngày càng nhiều. Có thể là chiếc lá có hình dáng kỳ diệu, có thể là hoa khô được nở đúng mùa, hoặc là món đồ độc đáo của một địa phương nào đó. Đợi đến tháng thứ hai, đồ mà Thứ Họa nhận được đã có thể làm thành một tập tranh rồi. Cô bắt đầu trả lời thư. Ban đầu không biết nên trả lời kiểu gì thế là lên mạng tìm những bức tranh tương ứng với hình ảnh trên tấm biêu tiếp lần lượt vẽ chúng ra giống như người nhận thư cách một khoảng thời gian lại gửi đi. Trong thư không nhắc đến một từ cảm ơn nào, nhưng cô dùng cách mà mình giỏi nhất xem như đáp lễ, đối phương có thể cảm nhận được thành ý của cô. Trong tư duy của người hiện đại, việc liên lạc toàn nhờ điện thoại lớn đến như này rồi tư họa lần đầu tiên cùng người khác giao lưu bằng thư. Dần dần, cô có thêm một thói quen, cách 3-4 ngày đều sẽ ra lễ tân lấy chuyển phát. Hôm ấy, tư họa vừa dọn giá vẽ xong thì nhận được điện thoại của Kha Giai Vân, xua tan hết cảm hứng và suy nghĩ của cô, họa họa có một tin tốt. Nói ra xem, tư hỏa trầm chậm, chậm đi về phòng. Công ty giải trí nổi tiếng trong nước sắp tổ chức một cuộc thi thiết kế thời trang lớn chủ đề có thể tự do phát huy. Tác phẩm cuối cùng được giải không chỉ có thể giành được tiền thưởng cách xù, nhà thiết kế cũng có thể vào tập đoàn làm việc tương đương với việc bước một chân vào giới thời trang. Giọng của Kha Giai Vân có chút kích động. Tư họa dao động lập tức đi tra. Kha Giai Vân trực tiếp ném cho cô đường linh của cuộc thi, ngón tay ấn vào màn hình, số tiền thưởng sáng mù mắt. Đến giải thấp nhất cũng bắt đầu từ 6 con số, tập đoàn thiên ngu thần thoại của giới giải trí trong nước minh tinh vừa nâng đã nổi. Nếu như có thể vào vòng chung kết, giành được kết quả tốt không chỉ có nhiều tiền thưởng, còn được một công việc lương cao. Quan trọng nhất là, lần này tập đoàn thiên ngu trắng trận tuyên truyền cuộc thi, nếu bộc lộ hết tài năng sẽ càng nổi tiếng hơn. Cho dù từ góc độ nào, đối với người mới chưa có tên tuổi mà nói thì đây là cơ hội hoàn hảo. Mình có hơi lo lắng. Cô lờ đã nghịch lọ thủy tinh bên cạnh cửa sổ, vô cùng do dự. Bản pháp thảo cô giao cho phòng làm việc mấy tháng nay trình độ vẫn như trước, không lên cũng không xuống, không ai bảo sai nhưng cũng không xuất sắc. Mà cuộc thi này tập đoàn thiên ngu bỏ không ít tiền vốn yêu cầu chắc chắn sẽ rất cao, nếu cô không thể đột phá tuyệt đối không có phần thắng. Nói chung là mình muốn báo danh, mà kệ có thông qua hay không, nỗ lực một lần vẫn tốt hơn, nhỡ đụng phải vận may thì sao. Khá dài vân trước nay luôn lạc quan, cũng không sợ thua. Cậu nói đúng tư họa đồng ý với cách nhìn của cô ấy, nhưng cô vốn không phải là người bốc đồng, mình sẽ cân nhắc. Tắt máy chưa bao lâu, Kha Giai Vân đã gửi ảnh chụp màn hình báo danh thành công cho cô. Cách thời gian báo danh hết hạn còn hơn một tháng, họ chỉ cần báo danh trong khoảng thời gian này là được. Ba ngày sau thời gian báo danh quy định kết thúc bắt buộc phải đăng tải hình tác phẩm ở vòng loài. Video quay tác phẩm ở các góc và thuyết minh về tác phẩm, điều đó nghĩa là nếu cô muốn tham gia thì giữa tháng 6 phải thiết kế ra một tác phẩm cho vòng loại Mấy ngày này ngoài đi dậy, Tư Hỏa chỉ đi dạo loanh quanh gần đó. Ra ngoài thư giãn có thể có thêm linh cảm, nhưng cô đã đi 2 ngày rồi mà vẫn không thu hoạch được gì. Cuộc thi không hạn chế về chủ đề, người tham gia vòng loại quá nhiều, phạm vi quá rộng, được đưa lên mạng để sàng lọc tự do phát huy sáng tạo ca tính riêng, đồng thời cũng phải đặc biệt chú ý đến vẻ mỹ quan bên ngoài. Qua một tuần, tư họa cuối cùng cũng vẽ ra một bản thiết kế vừa lòng. Nói đến cũng thật trùng hợp, hôm đó cô đi qua quầy lễ tân nghe nhân viên báo tên phòng với khách bỗng nhiên nghĩ tới việc lấy các loại hoa làm chủ đề thiết kế một kiểu váy tiên khí bay bổng Những ngày sau đó, cô tự mình đi đến khu thương mại lớn nhất thành phố để chọn màu vải và trang sức tự mình động tay làm ra còn thiếu người mẫu là có thể hoàn thành tác phẩm vòng loại rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, Tư Hỏa cũng không tìm ra ai phù hợp. Nếu ở dung thành quen thuộc có khi cô có thể nhờ người ở phòng làm việc giúp. Nhưng mà ở đây, mỗi ngày đều tiếp xúc với một bày trẻ con, muốn tìm một người mẫu vóc dáng đẹp mặt cũng không kém thật đúng là. Chị Tư họa buổi chiều tốt lành, chị đứng ở cầu thang làm gì vậy? Cô đang dựa vào cầu thang ngoài trời suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy giọng nữ đáng yêu vang lên. Cô cúi xuống nhìn, là tiểu na cười dạng giữa đang vẫy tay với cô. Từ họa búng tay, đi xuống cầu thang, nghiêm túc nhìn tiểu na từ đầu đến chân. Bình thường ấn tượng tiểu na để lại cho mọi người là một cô gái hoạt bát đáng yêu, nhưng chiều cao thực của cô ấy là 170, lớp collagen trên mặt của cô gái trẻ là vẻ đẹp tự nhiên mà không thể trang điểm ra được. Hai tay khoác lên vai tiểu na, khóe môi tư họa cong cong thần bí cười nói tiểu na chị muốn nhờ em giúp một việc sau khi xong việc còn có thù lao. Tư họa chọn chúng tiểu na không có chút kinh nghiệm làm người mẫu nào, giúp cô bé mặc chiếc váy đó lên. Chiếc váy xinh đẹp trên người tiểu na vừa không hiện vẻ non nớt cũng không quá loài loài. Chủ yếu là để thể hiện bộ trang phục không cần quay video dựa theo cách kết búc máy móc của người mẫu. Tư họa dạy cho cô ấy một chút ngay tại đó. Hai người chọn chỗ nắng đẹp ra ngoài quay, cô gái trẻ trông mặc lên chiếc váy hoa xinh đẹp, sinh động giống như tinh linh của tự nhiên. Giải quyết xong được một nỗi lo, bây giờ đã là tháng thứ ba, tư họa nhớ tới thời gian nhận hàng của mình hình như đã quá hạn rồi. Hai hôm nay, không có chuyển phát sao? Không có ạ, ủ cảm ơn, hôm nay trực ban không phải là tiểu na tư họa cũng không nói nhiều trực tiếp trở về phòng luôn. Cách lần nhận thư trước đã là 5 ngày rồi, cô đi hỏi 2 lần, đều nói không có chuyển phát mới. Cô tự nghĩ trong lòng, phỏng đoán rất nhiều khả năng, nhưng không thể tận mắt kiểm chứng. Tùy đã kết bản WeChat với môn Tuyền nhưng vòng bạn bè của môn Tuyền không có gì cả thật sự không thể biết được động thái của đối phương dạo gần đây. Ngược lại em gái môn hy đó lại rất đáng yêu thỉnh thoảng sẽ gửi cho cô mấy meme thú vị, có qua có lại dùng meme còn có thể trò chuyện đến quên trời quên đất. Môn hy không nói chuyện liên quan đến anh trai mình tư họa có bóng gió hỏi qua. Không biết là do đối phương không hiểu thật hay là cô ý làm như không biết, không có một tin tức nào có ích cả. Tình trường không được như ý, công việc thì đắc ý. Tuy truyền phát không đến đúng lúc nhưng tác phẩm của tư họa thành công được chọn vào vòng bán kết. Những tác phẩm vòng loại được chọn đều công bố trên mạng, đồng thời cô cũng nhận được tin tốt của Kha Giai Vân, một tháng tiếp theo hai người sẽ phấn đấu vì vòng bán kết. Tư tiểu thư ở đây có đồ của cô. Muộn 5 ngày so với tần suất bình thường, Tư họa lại lần nữa nhận được chuyển phát, lúc cầm đồ lên thì phát hiện có một vật nhỏ bên trong phong bì hơi nhô ra, vừa mở ra xem, vật nhỏ suýt thì bị rơi ra ngoài. Cô nhanh chóng bắt lấy, mở lòng bàn tay ra, là một USB màu bạc. Về đến phòng, Tư họa đầy sự hiếu kỳ cắm USB vào máy tính, phát hiện bên trong có hai video tiêu đề chỉ có số để phân biệt từ bên ngoài không nhìn ra nội dung cụ thể. Chuột gì đến cột đầu tiên tư họa mím môi nhấn phát theo đó là âm nhạc vui vẻ vang lên, đoạn mở đầu dần hiện ra. Tư họa mắt không chớp nhìn video, phát hiện là cảnh quay khi đi du lịch trên núi tuyết nhân vật chính của mỗi cảnh quay đều là cô, sau khi biên tập đến cảnh cô bị quả thông đập vào đầu cũng trở nên tự nhiên và đáng yêu. Trong video này, đa phần đều là cảnh cô không biết. Ngôn tuyển dùng góc nhìn của người ngoài, khiến cô nhìn thấy một bản thân khác với mọi ngày. Video đầu tiên gợi lại ký ức của tư họa cô rất kỳ vọng ở video thứ hai mở ra lại phát hiện cả đoạn chỉ có 25 giây mà thôi. Vừa nãy cô không chú ý đến dung lượng của video cũng rất nghi hoặc không biết 25 giây này chứa nội dung gì. Tư họa mắt không chấp nhìn chằm chằm vào màn hình, hồi lâu không thấy có gì hiện ra tai nghe đột nhiên truyền đến một giọng nam trầm ấm tư thiểu thư, lâu rồi không gặp. Quà tôi tặng cho em có thích không? Thưa em gửi cho tôi, tôi đều nhận được rồi. Tôi xin lỗi vì để muộn như vậy, hy vọng món quà tiếp theo có thể có được sự tha thứ của em. Video phát đến cuối cùng, cùng với giọng nam trầm ấm, trên màn hình từ từ hiện ra một dòng chữ, mùng 5 tháng 5, Tết đoan ngọ, không gặp không về. Giọng nói tư tính như có sức mạnh xuyên thấu không ngừng gõ vào màng nhĩ truyền đến tim cô. Đây là lần đầu tiên môn tuyển không hỏi ý kiến của cô trước khi làm gì đó, trực tiếp nói với cô Tết đoan ngọ, không gặp không về. Đối phương gần như đoán chuẩn thời gian. Sau khi cô xem hết hai video kia, nhạc chung điện thoại đúng giờ kêu lên tư họa nhấn vào nút nghe tôi xem video rồi. Xem hết rồi à, ừm, lâu rồi không gặp người đó, cô lại vẫn nhớ rõ giọng nói của anh câu cuối mà anh nói, không nghĩ đến việc tôi không thể đến cuộc hẹn sao. Đối phương trầm mặc một lúc mới từ từ mở miệng tôi xin lỗi vì không hỏi trước thời gian của em tôi chỉ nghĩ nếu như vậy có phải em sẽ không dễ dàng từ chối không thôi. Thanh âm có chút nhẹ, một nỗi chua xót không nói nên lời lan tràn trong lòng, tư họa khắn nhẹ môi. Không có âm thanh, cách điện thoại cũng cảm nhận được không khí chầm mặt. Qua hồi lâu, ngôn tuyển mới hỏi lại lần nữa, cho nên, mùng 5 tháng 5, em có thời gian không? Ừm, rõ ràng cách một cái điện thoại, lúc trả lời tư họa cũng nặng nề gật đầu một cái. Trong điện thoại lập tức truyền đến một tiếng cười vui vẻ, bay đến bên tay, ngôn tuyển miễn cưỡng kiềm chế cố gắng duy trì giọng điệu bình tĩnh, quyết định vậy đi, không được đổi ý đâu đấy. Tôi là người không giữ chữ tín vậy à? Tư hỏa trả lời bằng giọng điệu trêu đùa, còn về đáp án, đã không còn quan trọng rồi. Dĩ nhiên cô không phải người như thế. Tư họa để ý chi tiết giữ chữ tín, lời đã nói trừ khi gặp phải nhân tố không thể kháng cự thì cô nhất định sẽ thực hiện. Sau khi chốt hẹn, Tư họa bỏ điện thoại xuống, đeo tai nghe lên, phát đi phát lại một video nào đó rất nhiều lần. Mùng 5 tháng 5 Tết đoan ngọ, dương lịch đã là cuối tháng 6 rồi. Ngôn tuyển nói không gặp không về, cô cho rằng người đó nói là về 4 mùa, lại không nghĩ rằng trước ngày hôm đó một đêm lại nhận được một địa chỉ, bảo cô ngày mai trực tiếp qua đó. Tư họa tìm kiếm ở trên bản đồ, là một giạc chiếu phim thương nhân. Giạc chiếu phim thương nhân. Không khỏi nghĩ tới sinh nhật lần trước, giạc chiếu phim tư nhân để lại cho cô ấn tượng không tốt chút nào. Nhưng suy cho cùng vẫn là chuyện chính miệng cô đồng ý, ngày hôm sau tư họa dựa vào địa chỉ của ngôn tuyển gửi đi đến giạc chiếu phim tư nhân. Cô đến rồi, ngôn tuyển còn chưa xuất hiện, không giống tác phong của anh lắm. Nhưng lần này là cô đến trước giờ, vẫn chưa đến thời gian hẹn cô cũng không dục Người đó giống như là biết hành tung của cô, vừa đến trước cửa đứng chưa đến 30 phút thì có điện thoại gọi đến, vào thang máy lên tầng 3 ở quầy lễ tân sẽ có người dẫn em. Theo hướng dẫn của môn tuyển, tư họa đi thang máy lên tầng 3. Quả nhiên có người chủ động tiến lên hỏi thân phận của cô, sau khi đã xác định thì đưa cô vào trong. Đèn trên đường sáng sủa khi đi vào phòng, cảm giác không giống với giạc chiếu phim lần trước cô đi. Người bên cạnh đưa cho cô một đồ vật tư tiểu thư, cô hãy đeo chiếc kính 4D này vào. Sẽ không tắt đèn chứ, cô không biết họ lại muốn phát cái gì cho cô xem, nếu tắt đèn cô một mình ở đây rất không có cảm giác an toàn. Tư tiểu thư cô yên tâm, ngôn tiên sinh đã dặn dò phải luôn để phòng sáng trong cả quá trình. Được cảm ơn cô, nghe thấy câu này tư họa thở vào nhẹ nhõm cầm lấy kính đeo vào. Lúc nhân viên ra ngoài cũng nhẹ nhàng đóng cửa lại. Từ họa ngồi trên ghế đeo kính vào trên màn hình từ từ hiện ra cảnh tuyết phủ, tiếp theo đó là một rừng cây đóng băng. Ở trong thế giới băng tuyết xinh đẹp đó, cô tận mắt nhìn thấy một con bướm xinh đẹp phá băng chui ra. Đôi cánh sinh động xuyên qua từng tầng rừng băng, vén màn sương mù, dưới sự trói dọi của ánh sáng mặt trời rực rỡ, bay về phía cô. chương 26, cô bất giác đưa tay ra chạm vào con bướm đang bay lượn ấy. Còn bướm đầu ở trên ngón tay cô, vỗ nhẹ đôi cánh dần dần phủ lên một lớp ánh sáng vàng thuần túy. Đã hứa sẽ đưa em đi xem bướm phá kén băng, tôi đã làm được rồi. Giọng nói ấm áp vang lên bên tai tư họa chợt quay người lại. Người đó không biết từ khi nào đã đứng sau lưng cô, hai ánh mắt chạm nhau giữa không chung, khoe mắt anh mang theo ý cười, một đôi mắt màu nâu sáng ngời thấu đáo khiến cô không có chỗ nào để trốn tránh. Tư họa bỗng dưng hối hận vì đã để đèn trong phòng bật sáng, ngay cả một động tác một biểu cảm nho nhỏ cũng không thoát khỏi đôi mắt của đối phương. Tôi còn tưởng là thật cơ, hóa ra anh nói là cái này à. Cô cố ý nhấc tay chạm vào kính 4D tránh khỏi tầm mắt của anh tự mình tìm chủ đề để nói. Em cảm thấy thất vọng à, ngôn tuyển không né tránh mà dò thăm cảm giác của cô sau khi xem. Không, tư họa thật lòng khen ngợi, vẻ đẹp của nó khiến tôi rất kinh ngạc. Phim hoạt hình đã kết thúc nhưng lại khiến cô ghi nhớ sâu sắc đây có lẽ là hình ảnh có kỹ xảo đẹp nhất mà cô đã từng xem. Đó là vinh hạnh của tôi. Còn đối với ngôn tuyển mà nói công sức mình bỏ ra được đối phương khen ngợi quả đúng là không còn gì tốt hơn. Hai người ở trong giạc chiếu phim tư nhân khoảng một tiếng đồng hồ rồi đổi sang địa điểm khác ăn bữa trưa, ngôn tuyển thuận miệng hỏi, dạo này em vẫn ổn chứ? Phía bên trường học vẫn ổn, chỉ là thiết kế khiến tôi đau não đến mức rụng tóc. Cô vuốt vuốt mái tóc dài của mình thật sự có cảm giác sợ tóc sẽ rụng hết. Thiết kế cần phải có linh cảm tươi mới mà thứ gọi là linh cảm này thay vì bắt ép mình phải nghĩ ra thì chi bằng làm việc gì khác biết đâu sẽ đột nhiên sáng tỏ. Ví dụ, cô nghiêng đầu nhìn người đàn ông ở bên cạnh chờ đợi một đáp án thú vị. Ngôn tuyển đã có chuẩn bị từ trước hôm nay là Tết đoan ngọ em có muốn thử tự tay mình gói bánh ú không? Anh có nguyên liệu à? Tư họa nhớ lại những lần mình gói bánh ú có lẽ đã là việc của mười mấy năm về trước rồi. Tôi không có, ngôn tuyển lắc đầu cười đáp nhưng mà tôi biết một chỗ có thể làm. Rõ ràng là mấy tháng không gặp thế nhưng khi tiếp xúc với nhau lại không hề có cảm giác lạ lẫm. từ họa cảm thấy người đàn ông này hình như có một loại ma lực có thể khiến người khác tiếp nhận sự tồn tại của anh ấy một cách tự nhiên, ví dụ như những bức thư ấy cứ âm thầm lặng lẽ mà bước vào cuộc sống của cô. Tư họa vừa gật đầu là hai người bắt đầu hành động luôn. Cô cứ tưởng sẽ lại là cửa hàng DIY giống cửa hàng gốm sứ thủ công lần trước, đợi ngôn tuyển dẫn đi rồi cô mới phát hiện thì ra là nhà của Tiểu Na. Quen Tiểu Na lâu như vậy, từ trước tới giờ cô vẫn chưa ghé thăm nhà Tiểu Na, chỉ biết là Tiểu Na ở cùng với ông nội, hai người nương tựa vào nhau mà sống. Cánh cổng lớn ở đầu hẻm đã mở sẵn. Hôm nay tư họa đi giày cao gót bước đi trên con đường đầy đá sỏi suýt nữa trẹo cả chân, may mà ngôn tuyển nhanh tay nhanh mắt đỡ được cô. Tới trước cửa, ngôn tuyển dơ tay gõ cửa vài cái, một ông cụ từ trong chậm chạp bước ra. Ông cụ rụi mắt nhìn thấy hai vị khách ăn mặc trang phục sặc sỡ tươi mới, vừa nhìn ông cụ đã nhận ra ngôn tuyển, là ông chủ ngôn đúng không? Mau vào trong đi, anh không nói trước là tới nhà tiểu na, hôm nay là Tết đoan ngọ nên mang theo chút quà tới mới phải. Tư hỏa vừa đi vừa ghé lại gần ngôn tuyển thì thầm mấy câu. Thế nhưng ngôn tuyển lại nói với cô, ông cụ sẽ không nhận đâu, ngược lại sẽ thấy gánh nặng trong lòng. Ồ, nói như vậy, tư hỏa cũng có thể đoán được ông cụ là một người thành thật. Hai người ngồi đi, ngồi đi, ông cụ lấy một chiếc khăn lau sạch ghế sofa, không ngừng bảo hai người ngồi xuống, còn bản thân lại đi vào một căn phòng khác. Lần đầu tới đây Tư họa vẫn còn chưa quen, đang định ngồi xuống thì nghe thấy ngôn tuyển giải thích bên tai ông cụ họ Nguyên. Ừ ừ tôi biết rồi. Trước đây cô đã nhìn thấy họ tên của Tiểu Na. Tiểu Na họ Nguyên tên đầy đủ là Nguyên Na, chỉ là hàng ngày cứ gọi Tiểu Na Tiểu Na mãi nên thành quen, rất ít người chú ý đến họ tên đầy đủ của cô ấy. Hai đứa uống đi có hơi nóng đấy. Ông cụ rất khách khí với họ bưng hai bát nước đi ra. Cảm ơn ông. Tư họa đón lấy cái bát loáng tháng có thể nhìn thấy một lớp bụi mỏng nổi trên mặt nước. Cô nhìn thấy ông cụ dùng ấm để đun nước không qua bộ lọc. Dưới ánh mắt nhiệt tình của ông cụ tư họa nhấp một ngụm ngôn tuyền bên cạnh cũng vậy. Ông nhớ, lúc trước Nana về nhà có cho ông xem mấy bức ảnh, đẹp lắm đó. Những bức hình mà ông cụ nguyên nói đến là bộ ảnh được chụp khi tham gia vòng loại lần trước. Nhắc đến cháu gái, nét mặt ông cụ không giấu được sự tự hào. Tiểu Na vừa trẻ lại xinh đẹp tính tình cũng rất tốt. Chuyên gia của Vũ Thư Họa có thể lên sóng bất cứ lúc nào, hơn nữa trước mặt ông cụ những lời cô nói đều là thật lòng. Con bé vẫn còn nhỏ, nhờ hai cháu giúp đỡ nó ông thay mặt Tiểu Na cảm ơn hai cháu nhiều lắm. Ông cụ chắp tay nói lời cảm ơn, hai người trẻ tuổi vội vàng đứng dậy. Một lát sau, ngôn tuyển với ông cụ nói đến chuyện gói bánh uống. Ông cụ nghe xong lập tức gật đầu, được được chứ ông cũng đang chuẩn bị bắt đầu gói bánh đây. Chân ông cụ đi lại không còn nhanh nhẹn, đôi tay cũng đầy vết chai sần. Ông ngồi trên cái ghế đầu thấp bên trong chiếc chậu màu xanh ở bên trái chứa đầy thịt đã thay miếng, đậu xanh và gạo đã trộn lẫn còn bên phải xếp những chiếc lá rong đã được rửa sạch. Làm sao anh biết được chỗ ông Nguyên đang gói bánh ú? Tư hỏa có chút tò mò, bởi vì mỗi khi đến Tết đoan ngọ, những người cao tuổi sẽ tự tay gói bánh ú rồi mang ra ngoài bày bán. Mặc dù kiếm không được là bao, nhưng đối với những người già không có nguồn thu nhập nào khác vậy đã là quý lắm rồi. Vậy à, tư họa hiểu rồi, rất nhiều năm không tự tay gói bánh ú tư họa học theo cách gói của ông cụ từng bước từng bước một rất nhanh đã quen tay. Lá dòng cuộn thành hình chóp sau khi cho nguyên liệu vào thì để chiếc lá dài nhất đẩy lên, nặn thành hình rồi dùng lá của cây cọ buộc lại có hơi khác biệt so với những chiếc bánh được bán bên ngoài. Cách gói rất đơn giản, nhưng thỉnh thoảng sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Ví dụ như ngôn tuyển cầm đũa chỉ cần không cẩn thận một chút là đã làm cho gạo ở trong lá rong rơi ra ngoài Ồ ồ, cô cuối cùng cũng phát hiện được điểm yếu của ngôn tuyển Người đàn ông với kiến thức lý luận uyên thâm không ai sánh được này, năng lực hành động của đôi tay lại kém mất mấy phần Lúc nhìn thấy thành phẩm của ngôn tuyển tư họa lập tức thay đổi nhận định một giây trước về anh Không chỉ là kém mấy phần, rõ ràng trời sinh tay chân vụng về Anh cẩn thận chút được không hả, nhìn xem xung quanh đều dài đầy gạo rồi đây này. Tư họa tiện tay gõ mấy cái vào đôi đũa của anh. Không sao, không sao. Ông Nguyên ở bên cạnh đỡ lời cho anh, môn tuyển đã thành khẩn nhận lỗi, tôi sẽ cố gắng. Dần dần tay nghề gói bánh ú của tư họa càng lúc càng điêu luyện tốc độ cũng ngày càng nhanh. Ông cụ bởi vì tuổi cao nên động tác cũng không còn quá nhanh nhẹn, còn môn tuyển cố gắng nữa thì cũng chỉ tay chân vụng về. Giữa chừng bị thư họa cười nhạo mấy lần, môn tuyển cũng không buồn bực, không hề có giận vì bản thân mình tụt lại phía sau, ngược lại trong lòng anh còn thấy vui vẻ vô cùng. Cuối cùng nguyên liệu cũng đã dùng hết gói được tất cả ba sâu lớn bánh U, ông cụ không tiếc hề tiếc của mà chia cho bọn họ mỗi người một sâu, giữ lại cho mình một sâu. Hai người không từ chối được lòng nhiệt tình của ông cụ, môn tuyển đành nói, vậy thì thế này đi ạ, hai đứa bọn cháu đi cùng với nhau, lấy một sâu là được rồi ạ. Dạ đúng rồi ạ ông Nguyên, bọn cháu ăn cũng chẳng được bao nhiêu chỗ còn lại ông giữ lấy đi ạ. Nghe tiểu na nói cô ấy cũng rất thích ăn bánh ú. Tư họa lên tiếng phụ hỏa. Được được được, ông cụ vui vẻ đưa cho bọn họ một sâu, xếp vào nặng chĩu cả túi. Khi ra cửa, ngầm đầu nhìn sắc trời, bất chi bất giác đã qua nửa buổi chiều rồi. Bánh ú ở trong tay ngôn tuyển, tư họa liếc mắt mấy cách, hôm nay đã không mang quà gì đến lại còn lấy không bánh ú. Tôi muốn mua cái gì đó tặng cho ông Nguyên, anh thấy thế nào? Không cần lo lắng về chuyện này, tăng lương cho Tiểu Na là được rồi. Em cầm quà đến, ông cụ sẽ không nhận đâu. Ngôn tuyển mở homestay ở đây cũng đã từng tiếp xúc với ông cụ nên hiểu rất rõ tính cách của ông. Nghe có vẻ anh rất có kinh nghiệm nhỉ. Tiểu Na vào bốn mùa làm việc không được bao lâu thì ông Nguyên xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Hôm đó tôi đưa người tới chờ ông cụ đi bệnh viện, sau đó ông cụ xách theo túi lớn túi nhỏ đến bốn mùa, nói là phải tự mình cảm ơn. Nghĩ tới chuyện cũ, ngôn thuyền thở dài một hơi, lúc đó không nỡ từ chối tấm lòng của ông cụ nên đã mua một món quà khác mang đến tặng kết quả ông cụ không chịu nhận. Cứ để quà đấy rồi đi cũng không được, không được ông cụ nhất quyết bắt Tiểu Na mang trả lại. Bất kể là công việc của Tiểu Na hay là đã cứu tính mạng ông Nguyên, phần tình nghĩa này còn quý trọng hơn những món quà ấy. Sau đó biết được ông cụ nhất định không chịu nhận quà anh đã đổi cách thức khác để hai người nghĩ rằng thứ họ nhận xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Anh đúng là một người tốt, lời khen ngợi cứ vậy mà thốt ra khỏi miệng, môn tuyển lại hỏi ngược lại theo như ngôn ngữ hiện hành bây giờ cầm tấm thẻ người tốt hình như rất thiệt thòi. Vậy tôi chỉ khen anh là người tốt thôi, không phát thẻ người tốt cho anh. Tư Hỏa chắp hai tay phía sau, bởi vì tâm trạng vui vẻ mà bước chân cũng nhanh hơn vài phần. Môn tuyển nhớn mày, sách sâu bánh ú đông đưa trước mặt cô. Nhắc đến mới nhớ, hôm nay quên chụp ảnh rồi. Ánh mắt của Tư họa quét một vòng trên mặt anh, đúng ra tôi nên quay lại dáng vẻ anh khi gói bánh ú, sau đó ghép với cái ly rượu nhỏ của anh, rồi copy vào USB tặng anh mới phải. Thích xem cảnh tôi xấu mặt đến như vậy, đây gọi là vui một mình chi bằng để tất cả mọi người cùng vui. Thật ra lần trước là lừa em đó, ngay từ đầu tôi đã định làm ly uống rượu nhỏ rồi. Ngôn thuyền bày ra dáng vẻ vô cùng nghiêm túc, hoa anh giỏi quá đi à, chuyên gia nịnh hot Tư họa gọi là có mặt. Mặc dù năng lực hành động đôi tay của Môn Tuyền có hơi kém, nhưng trí thức lý luận lại rất giỏi. Vẫn còn nhớ lần đó, khi đồ gốm được nung xong, bình rượu và ly rượu cùng được gửi tới bốn mùa tư họa xem thành phẩm thì phát hiện ra ở dưới đáy có một vết nứt. Lúc đó Môn Tuyền ở bên tai nhắc đến nguyên lý lò nung, cô chỉ có thể gật đầu theo. Vậy nên, nói chuyện cùng với Môn Tuyền, chỉ có thể từ phương diện chèn ép được anh mà ra tay thôi. Hai người sách bánh ú về bốn mùa, việc đầu tiên là bỏ bánh ý vào nồi luộc, tư họa liền ở lì trong bếp đợi bánh ú ra lò. Hôm nay trời có vui không? Ngôn tuyển đi qua, đưa cho cô một chai sữa chua uống. Tôi rất là vui luôn. Tư họa cầm lấy định căm ống hút vào thì đã bị ngôn tuyển ngăn lại, bụng đang rỗng đừng uống. Vậy anh đưa cho tôi làm gì? Tư họa lườm anh một cái, bỏ ống hút xuống. Ờ thì ngôn tuyển chỉ cười, không đáp. Rõ ràng đó không phải sở trường của anh, nhưng vẫn dẫn cô đi làm thử đủ các món đồ thủ công, sao cô có thể không vui chứ? Bánh ú đã chín, hương thơm sộc vào mũi, Tư Họa xoa cái bụng trống rỗng, tôi nghĩ tôi có thể xử lý hết một nửa chỗ này. Thử thì biết thôi, nửa tiếng sau, hu hu hù, hù tôi chịu thôi, tôi không ăn được nữa rồi. Trong tay Tư Họa vẫn còn dư lại nửa chiếc bánh ú, miệng đã bị vị ngọt ngấy đến mức quên hết các mùi vị khác rồi, tôi nghĩ một năm tới đây tôi sẽ không ăn bánh ú nữa đâu. Này, ngôn tuyển đưa lại chai sữa chua cho cô, hỗ trợ tiêu hóa. Tư hỏa, hóa ra là dùng như vậy hả? Ăn xong hai người rủ nhau tản bộ cho tiêu bớt, lúc quay về đã gần 8 giờ tối. Sau khi vệ sinh cá nhân, tư họa đi đến trước cửa căn phòng cách vách do dự tới do dự lui. Kẹt, cửa phòng mở ra từ bên trong dọa cô giật mình lùi về sau vài bước. Dưới ánh mắt nghi ngờ của ngôn tuyển, tư họa xoắn suýt mấy đầu ngón tay thử dò hỏi, video 4D bươm bướm phá kén băng hôm nay có thể lưu lại không? Em thích nó à? Ừ, kỹ xảo hoạt hình làm rất chân thực thật sự có cảm giác tận mắt nhìn thấy bươm bướm bay lượn giữa các ngón tay, rất đẹp. Không chỉ chân thực mà cả quá trình giống như một sự kết hợp giữa hiện thực và chuyện cổ tích một vẻ đẹp chân thực và thoát ly khỏi tự nhiên. Chỉ cần em muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể đến giạc chiếu phim tư nhân đó để xem. Anh hình như đã dự đoán trước được việc này, chuẩn bị sẵn sàng từ lâu, ngoài ra tôi sẽ gửi cho em một video có thể xem bình thường. Cảm ơn, tư họa cảm kích vô cùng. Một ngày từ sáng tới tối nghe em nói không biết bao nhiêu câu cảm ơn rồi. Môn tuyển khẽ lắc đầu, mọi người đều là bạn bè với nhau cả, không cần phải khách khí như thế. Phép tắc mà, tư họa sờ sờ mũi, nở một nụ cười thân thiện. Một lát sau, môn tuyển đã gửi video kỹ xảo cho cô. Tư họa mở ra, ngay từ cái nhìn đầu tiên có cảm giác BGM được chèn vào phù hợp tới mức chạm thẳng tới tâm hồn cô. Ngồi trước máy tính xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần, linh cảm tuôn trào trong não bộ tư họa vội lôi giấy bút ra thiết kế cả đêm. Ngày hôm sau, ngôn thuyền lại rời khỏi tân thành. Trong khoảng thời gian tiếp đó, tư họa không ngừng chạy đôn chạy đáo khắp nơi, nhưng vẫn không tìm được tấm vải ưng ý để chế tác thành phẩm. Nghe Kha Giai Vân nói đã chế tác xong, mà cô bên này vẫn chưa tìm được chất liệu vải phù hợp Mấy ngày gần đây đã chạy khắp cả Tân Thành, nếu như vẫn không chọn được thì đành phải đi tìm ở nơi khác. Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong cô vẫn là quay về Dung Thành, dù sao cũng đã ở Dung Thành vài năm, vẫn quen thuộc hơn với môi trường buôn bán ở đó. Biết được sự phiền não của cô trong lúc nói chuyện môn tuyển đề nghị, hay là tới cảnh thành xem thử xem sao. Ở đó có chợ quần áo lớn nhất trong nước, nửa vế câu sau đủ khiến người khác rung động tư họa lập tức mua vé máy bay thu dọn đồ đạc đi cảnh thành. Tháng 7 là thời điểm nóng nhất, rời khỏi Tân Thành mới thấy chỗ khác nóng quá mức luôn rồi. Sau khi xuống máy bay, Tư Họa tìm thấy Ngôn Hy tới đón cô. Cô nhóc này biết cô sắp tới cảnh thành nên chủ động xin phép chạy tới sân bay đón cô bên cạnh còn kèm theo một anh tài xế chuyên nghiệp. Chị Tư Họa, rõ ràng mới chỉ là lần thứ hai gặp mặt ấy thế mà Ngôn Hy cứ một tiếng chị, hai tiếng chị cứ như là chị ruột vậy. Trên xe, Môn Hi mở miệng ra là nói tốt cho anh trai, năm nay trong nhà em xảy ra chút chuyện nên anh em cứ bận suốt. Hôm nay vẫn còn việc chưa xử lý xong, nhưng mà anh đã dặn dò em phải tiếp đón chị chú đáo chị về nhà với em nhé. Đợi đã tư họa ngơ ra, về nhà, cô không phải là đến cảnh thành để chọn vài sao. Ô Môn Hi không cẩn thận đã thốt ra lời trong lòng, vội vàng đưa tay che miệng ý của em là nếu như chị rảnh thì cứ việc tới tìm em chơi cùng em đang được nghỉ nên ở nhà miết. Được chứ, nhưng mà lần này thời gian có hơi gấp gáp, lần sau có cơ hội nhất định sẽ tới tìm em. Tư họa cười với cô nhóc, giọng điệu rất chân thành chứ không phải kiểu từ chối khéo. Dạ dạ, ngôn hy gật mạnh đầu, len lén để điện thoại đối diện với mình, gõ một dòng chữ rồi gửi đi. Điều tại cô ấy không cẩn thận, trước mặt người nhà lỡ miệng nói ra nên giờ bị ép trở thành gián điệp. Sau khi xuống máy bay thì trời cũng sắp trưa, ngôn hy đưa cô tới một nhà hàng hết sức trang nhã. Hai người ngồi một lúc môn hy đứng lên chào tạm biệt chị Thư họa anh em sẽ tới ngay bây giờ em đi trước đây. Ý, em phải đi sao, trưa này em có hẹn với bạn rồi, anh em bảo không thể để chị ở đây một mình nên em mới tới, bây giờ em phải đi tới chỗ hẹn rồi, bye chị. Môn hy dường như rất gấp, cô ấy cầm túi, vừa đứng lên đã nhìn thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc xuất hiện ở cửa, lập tức vẫy tay ra hiệu. Thư họa cũng quay đầu lại nhìn, quả nhiên là ngôn tuyển tới rồi. Hôm nay anh ăn mặc hoàn toàn khác so với trước đây, một thân tây trang màu xám bạc vừa người kết hợp với ca vát ca cùng màu cả người toát lên khí chất lão luyện trưởng thành. Chào buổi trưa, hai người nhìn nhau cười, ngồi xuống hai bên đối diện tiểu hy nói có hẹn với bạn nên chạy mất rồi, sớm biết con bé có việc bận đã không giữ nó ở lại nói chuyện phiếm với tôi. Không sao trẻ con thừa sức sống, chạy rất nhanh. Môn tuyển hơi nghiêng đầu ánh mắt lít theo bóng hình vừa vụt qua. Tư hỏa không thể phủ nhận. Quả thật ngôn hy chạy còn nhanh hơn cả thỏ, chớp mắt một cái đã không thấy đâu nữa rồi. Người đến đủ mới bắt đầu gọi món, trong lúc chờ đợi cũng không rảnh rỗi, ngôn tuyển lấy iPad ra đưa cho cô, dựa theo yêu cầu của em với chất vải tôi đã chọn lọc ra được một ít những chỗ có đánh dấu chấm đỏ ở trên đều có thể tới xem thử coi sao. Những biểu tượng trên iPad thay đổi dựa theo tình hình thực tế tư họa hỏi ra mới biết đây là một áp nhỏ được viết ra để thiện cho việc cô đi tìm vài lần này. Nghe tiểu hy nói gần đây anh rất bận. Tư họa ôm iPad, đôi mắt dán chặt vào màn hình, lúc nói chuyện cũng không dám ngẩn đầu lên. Công việc dù có bận hơn nữa thì cũng phải xem việc nào gấp việc nào không. Ngôn tuyển bình tĩnh đưa ly trà cho cô. Cảm ơn, tư họa bỏ iPad xuống, vươn tay đón lấy ly trà tự động bỏ qua ý nghĩa của câu đằng trước. Cách đó không xa ở một góc khuất có tấm bình phong che chắn. Nguồn hy vừa biến mất lại lén lút chạy ngược trở lại, ngồi bên cạnh một bà lão có gương mặt hiền từ nhỏ tiếng thì thào, bà nội chúng ta như này không hay lắm đâu. Bà ngồi đây ăn cơm, có gì mà hay với chả không hay. Động tác của bà lão nho nhã, khẽ đẩy chiếc kính lão của mình, bình tĩnh dùng bữa như bình thường, không hề có chút trột dạ nào. Nếu như bị anh biết biểu cảm tiểu hy do dự, cháu sẽ xong đời. Ô, hôm qua nói sẽ cho cháu tiền tiêu vặt chê ít hả? Bà lão đưa mắt nhìn cháu gái. Hi hi, không ít, không ít ạ, bà nội quá là hào phóng luôn ấy. Nhắc tới tiền tiêu vặt cô nhóc lập tức đến đứng sau lưng bà lão đấm lưng bóp vai, mạnh mẽ tự tin thuyết phục chính mình, anh biết thì có sao đâu chứ, anh ấy có thể tới đây ăn cơm, cháu cũng có thể. Vậy là đúng rồi đó, bà lão thông thả đeo kính lên, hơi như người sang hướng nào đó, chăm chú nhìn một lúc. Bà nội, bà đã nhìn rõ chưa vậy, thấy bà nội cứ nhìn mãi về hướng bên đó, ngôn hi tò mò tại sao có thể nhìn lâu như thế. Cô nhóc cũng liếc qua nhìn một cái yêu, hai người kia ngồi sát vào nhau kìa, đầu cùng hướng vào giữa xem ra là rất thân mật. Gương mặt bà lão không giấu nổi nụ cười, sau đó nghĩ tới cái gì đó liền quay đầu hỏi cháu gái anh cháu liệu có được hay không vậy. Hà, ngôn hy ngơ người, bà lão ghét bỏ bổ sung thêm một câu, đã sắp một năm rồi vẫn còn chưa theo đuổi được người ta. Ngôn hi hít sâu một hơi, cấp tốc chuẩn bị một loạt các lý do biện minh, bà cũng biết anh cháu thích làm việc một cách từ từ trầm ổn mà, mặc dù bây giờ việc vẫn chưa thành, nhưng mà chắc là cũng sắp rồi ạ Lời vừa nói xong thì nhìn thấy hai người kéo giãn khoảng cách với nhau. Bà lão thu lại ánh mắt soi xét, gỡ kính xuống cất vào trong hộp, nhìn bộ đồ ăn màu trắng lắc đầu thở dài, không dứt khoát. Buổi chiều hai người dựa theo những địa điểm trên áp bắt đầu tìm kiếm, đến xem từng nhà từng nhà một. Thấy cô cầm tấm vải đó xem rất lâu, ngôn tuyển bèn thử thăm dò có tấm nào phù hợp không? Tư họa lắc đầu, thế là hai người lại đổi một nhà khác, cứ vậy lặp đi lặp lại, đi hết cả một buổi chiều tư họa có chút chán nản, có phải là tôi yêu cầu quá cao rồi không? Thật ra mấy ngày hôm nay đã xem qua rất nhiều loại vải cao cấp khác nhau, nhưng đều không mang lại cho cô cảm giác kinh diễm hay nhận định ngay lập tức chỉ có thể nói là tạm bỡ. Tư họa thấy rất là mệt não, nhưng người bên cạnh lại liên tục xoa dịu cảm xúc của cô, không sao, đừng vội, ngày mai chúng ta lại tiếp tục tìm. Nghe Tiểu Hy nói anh rất bận, ngày mai tôi tự mình đi tìm là được rồi. Tư họa dây dây chán, lần đầu em tới cảnh thành tôi cũng phải cố hết sức để hoàn thành nghĩa vụ của chủ nhà chứ, đúng không? Những hành động này của anh không phải là để giữ thể diện, cho dù Tư họa nói cái gì, chỉ cần không phải là thái độ bài xích quyết liệt thì kết quả sẽ đều là thỏa hiệp. Trời cao không phụ người có lòng, sau khi bọn họ lựa chọn từng nhà một dựa theo biểu tượng trên áp cuối cùng tư họa cũng có thể tìm thấy chất liệu vài vừa ý. Thời gian cho cuộc thi sắp tới còn lại một tuần. Vòng thi bán kết vào giữa tháng 7, tập đoàn Thiên Ngu lần lượt tổ chức thi đấu ở 10 thành phố lớn khác nhau, sẽ do ban giám khảo ở hiện trường và trên mạng cùng chọn ra 30 nhà thiết kế bước vào vòng thi chung kết. Mà ở chỗ của tư họa nơi thi đấu tập trung vừa hay là cảnh thành. Vì vòng bán kết mà Tư Họa gấp rút ngày đêm làm việc ngay cả người mẫu tạm thời Tiểu Na cũng tranh thủ thời gian tập luyện. Khi video vòng loại lần trước được đăng lên, nhan sắc và thân hình của Tiểu Na được rất nhiều khán giả trên mạng tán thưởng Tư Họa sau khi gặp được ông Nguyên thì có chút tâm tư riêng. Cô muốn giúp đỡ Tiểu Na. Thế nhưng để cuộc thi tiến hành thuận lợi cô cũng phải chuẩn bị hai phương án, nếu như Tiểu Na không thể đảm nhiệm được thì cô phải sắp xếp một người mẫu chuyên nghiệp khác lên sân khấu. Ngôn tuyển đồng ý cho Tiểu Na tạm dừng công việc còn đặc biệt mời một giáo viên xây dựng kế hoạch giảng dạy dựa theo tiến độ học tập của Tiểu Na, để trong thời gian ngắn cô ấy có thể phát huy khả năng của mình ở mức tốt nhất. Một tuần cuối cùng, Tư họa và Tiểu Na đều ở cảnh thành. Tác phẩm đã chế tác xong, mấy ngày hôm nay Tư họa liên tục hoàn chỉnh thêm ở những chi tiết nhỏ. Cô yêu cầu với bản thân mình rất nghiêm khắc luôn cảm thấy rằng có thể đẹp hơn một chút. Mấy ngày liên tục thư họa đều ở trong khách sạn, lúc ngôn tuyển mang bữa tối đến cho cô, cô vẫn còn đang ngồi khoanh chân trên đất lưng dựa vào ghế suy nghĩ. Đã rất hoàn hảo rồi, tôi vẫn luôn có cảm giác còn thiếu một chút gì đó nữa. Bởi vì muốn nghĩ thông suốt xem vẫn còn thiếu thứ gì, nên ngay cả bữa tối đến tay rồi cô cũng động đến. Ăn tối trước đi đã ăn no rồi mới có sức lực làm việc. Ngôn tuyển cố hết sức khuyên bào. Ai tư họa lấy lại tinh thần, nghe thấy bụng mình đang sôi sùng sục đành phải đi đến cạnh bàn ngồi xuống. Vừa mới cầm đũa lên, trong đầu liền lué lên một tia sáng, cô vội bỏ đũa xuống rồi chạy tới phòng đang để trang phục cầm kim và nguyên liệu lên bắt đầu khâu. Môn tuyển khoanh tay đứng dựa ở cửa, lặng lẽ quan sát. Cho đến khi khâu xong mũi kim cuối cùng tư họa mới đứng lên, gương mặt tươi cười dạng dỡ. Màu chủ đạo của chiếc váy dài là màu trắng, thế nhưng khi nhìn kỹ giữa những lớp lưới trắng sẽ thấy được màu xanh trong suốt như băng, viền váy được theo thành hoa, vải gen được cắt thành hình bươm bướm, dùng ngọc trai điểm suyết. Tất nhiên, thiết kế như này không được coi là nổi bật. Điểm then chốt nhất là lớp vải bên ngoài mỏng nhẹ như cánh ve, đường chỉ tỉ mỉ tinh xảo lớp bên trong mềm mại, dịu dàng, bên ngoài bóng bầy tinh tế, khi đứng ở những nơi có ánh sáng có thể phản chiếu lại ánh sáng rực rỡ. Hoàn thành rồi. Môn tuyển chậm rãi bước qua, tôi bị kẹt ở chỗ này 5 ngày liền cuối cùng cũng nghĩ ra rồi sau bao ngày vất vả cuối cùng cũng thấy được thành công, không có từ ngữ nào đủ để diễn tả tâm trạng của cô lúc này. Cô vui mãi không thôi, vươn tay ôm chầm lấy người trước mặt tuyệt quá rồi, môn tuyển. chương 27, cái ôm bất ngờ khiến cho môn tuyển cứng cả người chút sức lực mềm mại chạm lên ngực hương thơm ngào ngạt lan tỏa trong lòng ngực ít ai có thể khống chế được. Biết hầu lăn từ trên xuống dưới, người đàn ông trần trừ đưa cánh tay lên, nhẹ nhàng ôm lấy, khó khăn cất lên giọng nói rất nhỏ và khan từ trong cổ học rất tuyệt. Âm thanh thoang thoảng đến sát bên tay, như cơn gió nhẹ thoảng qua, lại giống như một chiếc lông vũ mỏng manh, làm lòng người ngứa ngáy. Đợi tới khi tư họa định thần lại và phát hiện bản thân đang làm gì, trong đầu cô ông lên một tiếng, không biết sợi dây đàn nào đã đứt, khiến cho cô giật mình vội vàng buông tay và lùi về phía sau. Xin, xin lỗi nhé. Từ cổ đến tai đều đỏ ửng lên, tư họa ngại ngùng đến nỗi không dám nhìn thẳng vào mắt người đó. Lúc trước khi ở trường học hay chia sẻ thành công với Kha Giai Vân ở văn phòng làm việc lúc quá kích động không nhịn được sẽ ôm nhau, vừa rồi đã mạo phạm rồi. Tôi hiểu được, môn tuyển hơi nghiêng đầu, né tránh ánh mắt mà không để lại chút vết tích giữa bạn bè với nhau chia sẻ thành quả cũng là chuyện hết sức bình thường. Ừ ừ ừ bất kể là đối phương đang nói gì cô cũng chỉ biết gật đầu phối hợp. Tiếp sau đó chính là sự trầm mặc đến lạ thường Cuối cùng vẫn là ngôn tuyển nhượng bộ bận lâu như vậy rồi, hay ra ngoài ăn tối trước đi. Được, lần này đổi lại thành cô chạy còn nhanh hơn cả thỏ. Bữa tối mà ngôn tuyển mang đến rất hợp khẩu vị, mặc dù cô không kén ăn, nhưng cũng có một vài món ăn yêu thích mà gần đây ngôn tuyển đều mang đến những món đó. Đối mặt với những món ngon như vậy, cộng thêm vấn đề khó khăn và khúc mắc đã được giải quyết tư hòa ăn rất ngon miệng. Mấy ngày nữa là tới cuộc thi rồi, đã chuẩn bị ổn cả chưa? Nói đến chính sự tư họa một lòng chuyên tâm, phía bên tôi đã ok rồi, chỉ xem kết quả cuối cùng bên Tiểu Na thôi. Giáo viên dạy cô bé nói Tiểu Na có thiên phú không tồi về mặt này tiến bộ rất nhanh. Ngôn thuyền cũng luôn quan tâm đến tiến triển của cuộc thi này. Ồ đúng rồi, hai ngày trước cô bé đến thử váy ở trong phòng đi một vòng, xem ra cũng rất có cá tính. Dù sao đây cũng là cuộc thi thiết kế thời trang, không giống với sàn diễn kết chuyên nghiệp của người mẫu. Bọn họ tin rằng Tiểu Na có thể đảm nhận được cũng hy vọng Tiểu Na có thể mượn cơ hội lần này chọn lựa lại cuộc đời của bản thân mình. Hai ngày sau, trận bán kết của cuộc thi thiết kế thời trang do tập đoàn Thiên Ngu đứng ra tổ chức đang được phát trực tiếp từ hiện trường cuộc thi. Những người quan tâm đến cuộc thi lần này, bất kể là trên mạng hay ở hiện trường, đều bắt đầu ồn ào bàn tán. Hiện trường cuộc thi Tiểu Na vừa đi vào phòng thay đồ đã ngồi ngay xuống ghế ép chặt đôi chân đang run dày của mình, chị Thư Họa em hồi hộp quá. Không sao đâu, đã luyện tập nhiều ngày như vậy rồi mà em chỉ cần thể hiện ra trạng thái bình thường là được rồi. tư Họa cố gắng dùng giọng điệu bình thường để an ủi cô bé. Không phải là em đang lo lắng cho bản thân mình, em chỉ sợ cô ấy chỉ là một nhân viên bình thường của Homestay, cho dù có thất bại cũng không có gì to thắt cả, nhưng cuộc thi này đối với Thư Họa rất quan trọng. Gặp người có lòng tốt cho mình cơ hội, cô ấy muốn cố gắng đi lên, đồng thời cũng sẽ lo lắng bản thân liệu sẽ liên lụy đến người khác hay không. Nếu em không có chút tự tin nào với bản thân như thế, vậy thì luyện tập nhiều ngày như vậy là vì cái gì chứ? Tư họa đặt tay mình lên mờ bàn tay cô ấy, động viên, nghĩ lại bản thân sau bao nhiêu ngày, bỏ ra bao nhiêu thời gian và mồ hôi công sức rất nhanh là có thể thu về thành quả rồi, em nên mong đợi mới phải. Em rất muốn làm tốt chuyện này, nhưng chỉ sợ bản thân sẽ mắc lỗi. Tiểu nả cúi đầu xuống, bẻ bẻ mấy ngón tay, trong lòng không thể nào bình tĩnh được. Phàm là việc gì cũng đều sẽ có lần đầu tiên, nhưng rất nhiều cơ hội đều chỉ đến một lần. Em suy nghĩ cẩn thận lại một chút, vẫn còn nửa giờ nữa cho em đưa ra lựa chọn. Nếu như trong nửa giờ này tiểu na trùn bước, thì cô ấy sẽ mất đi cơ hội hiếm có lần này. Chị Thư Họa tiểu na ngước lên nhìn cô. Tư họa cười một cái tiểu na, bọn chị tin tưởng em, mong em cũng phải tin tưởng vào bản thân mình. Trong khoảng thời gian này, những gì có thể giúp đỡ được bọn họ đều đã giúp cả rồi. Có thể đi đến bước cuối cùng, đứng trên sân khấu tỏa sáng rực rỡ được hay không, tất cả chỉ dựa vào bản thân cô ấy. Vâng, sau khi suy nghĩ kỹ càng tiểu na gật đầu lia lia chị tư họa em hiểu rồi ạ, em sẽ cố gắng hết sức làm tốt nhất có thể. Tư họa mỉm cười hài lòng, cô gái tự tin là xinh đẹp nhất. Bởi vì người tham gia cuộc thi khá nhiều, người mẫu sẽ đi kết theo thứ tự liên tục vòng quanh sân khấu một vòng để trình diễn bộ trang phục. Sau đó lại chọn ra các tác phẩm thiết kế xuất sắc nhất để người mẫu một mình kết lại lần nữa, đồng thời mời các nhà thiết kế trình bày ý tưởng thiết kế và nguyên do hình thành nên chủ đề của bộ trang phục. Các nhà thiết kế tham gia cuộc thi lần lượt đi vào phòng chờ. Để đảm bảo công bằng công chính, nhân viên làm việc tại hiện trường yêu cầu họ rút thứ tự để lên sân khấu. Điều khiến cho tư họa cảm thấy hết sức ngạc nhiên chính là không ngờ lại gặp lại Quý Anh ở chỗ này, thật đúng là oan da ngõ hẹp. Lúc vừa rời khỏi dung thành, tình cờ nghe Kha Giai Vân châm chọc nhắc đến Quý Anh cũng là nhà thiết kế thời trang chuyên nghiệp, có điều nghe nói cô ta vì Hạ Diên Tiêu mà tình nguyện ở lại Hạ Thị. Nửa năm gần đây, Kha Giai Vân thấy cô rời đi xa như vậy, cũng không còn nhắc đến Hạ Diên Tiêu và những chuyện xung quanh anh ta nữa. Nghĩ lại thì lần duy nhất cô và nhà họ hạ liên lạc có lẽ là khoảng mấy tháng trước sau khi cô bình tĩnh thì lần lượt liên lạc với hạ vân tịch và bà nội hạ. Vốn dĩ muốn nói rõ với họ về quyết định của bản thân mình nhưng lại không ngờ rằng người nhà họ hạ vẫn một lòng muốn khuyên cô trở về thế là rớt khoát không liên lạc nữa. Hoặc là đợi đến ngày nào đó họ đứng ở trên góc đổ của cô để suy ngẫm sau khi thực sự đã buông bỏ mới có thể trò chuyện lại bình thường. Lúc nhận thẻ số thứ tự quý anh cũng đã nhìn thấy cô, lâu rồi không gặp tư tiểu thư. Hình như chúng ta không thân thiết đến mức có thể nói câu này, quý tiểu thư. Lúc đi ngang sạt qua vai tư họa mặt không đổi sắc mà trả lời một câu như vậy. Tục ngữ nói chỉ đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại, nhưng cô và quý anh từ lúc bắt đầu đã định trước rằng sẽ không thể nào chung sống hòa bình. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt của quý anh cô đều cảm thấy trong lòng rất tức giận. Nếu như phải cùng Quý Anh diễn vờ kịch bản cũ từng quen, cô sợ rằng bản thân sẽ không chịu nổi. Ông trời cứ thích trêu ngươi, nhất định cứ phải sắp xếp số thứ tự của hai người dính liền với nhau. Thứ tự biểu diễn trang phục của Tư Họa và Quý Anh liền kề, người trước người sau, chỉ cần một ánh mắt chạm nhau cũng có thể tué ra tiên lửa. Tiếp sau đây, đến lượt tác phẩm thiết kế của Tư Họa phá băng. Chiếc váy dài màu trắng tỏa sáng rực rỡ dưới sự khúc xả của ánh đèn, cùng với bước chân của người mẫu, chiếc váy dài đong đưa để lộ ra cách sắp xếp những khoảng cách màu xanh băng, những con bướm trên chiếc váy giống như đang sống vậy. Người mẫu cũng được lựa chọn rất kỹ càng, phong cách kết hợp giữa sự trưởng thành và trẻ trung, làm nền cho bộ váy tuyệt đẹp này. Cùng với sự giảng giải của tư họa các vị giám khảo ở dưới khán đài thỉnh thoảng lại nghiêng đầu thảo luận đôi câu cho đến khi thời gian biểu diễn quy định của mỗi người kết thúc, bắt đầu nhận xét và cho điểm. Cái tên phá băng này nằm trong số những tác phẩm sang trọng và tao nhã nhất cũng được coi là nổi bật. Khả năng lớn sẽ khiến cho người khác liên tưởng đến phong cách thiết kế đầy khí khai anh hùng cho đến khi được tận mắt nhìn thấy hiện vật bọn họ mới thật sự hiểu được rằng chữ băng đó được lót bằng màu sắc. Phá chính là nhãn quang. Kết thúc một vòng kết ước tư họa cúi chào khán giả và ban giám khảo giữ nguyên dáng điệu tao nhã và khéo léo đi xuống nhảy múa. Sau khi Tiểu Na trở lại phía sau cánh gà, chân bắt đầu mềm nhũn chị Tư Họa em không nhịn nổi nữa rồi. Tư Họa vội đỡ lấy cô bé, khen ngợi, vừa rồi em đã làm rất tốt. Hai người cùng nhìn nhau cười. Mặc dù trước đó có thể sẽ hồi hộp và sợ hãi, nhưng sự phối hợp của bọn họ trên sân khấu đã phát huy tới trạng thái tốt nhất của bản thân, đó mới là điều tuyệt vời nhất. Sau Tư Họa đến lượt của Quý Anh lên sân khấu. Tư Họa đang ở cùng với Tiểu Na chân mềm nhũn Không rảnh để quan tâm đến những chuyện khác càng không biết được quý anh sẽ mang ra tác phẩm như thế nào. Chị tư họa chỉ cảm thấy lúc nãy chúng ta có thể nắm được bao nhiêu điểm. Tiểu Na ngồi trên ghế, hồi hộp đến mức tự rót cho mình nửa bình nước khoáng lớn để lấy lại bình tĩnh. Không biết nữa á Thư họa cầm lấy một chai đồ uống chưa mở nắp ngón tay giữ lấy nắp chai, xoay một vòng không vạn ra. Em giúp chị nhé. Bây giờ tiểu na đang hành sự mà không suy nghĩ, nhìn thấy cô không vặn ra thì muốn giúp đỡ kết quả bản thân ra tay lại cảm thấy thiếu lực có lẽ là vẫn chưa thể trở lại bình thường, không dùng sức được. Chị tự làm được mà, tư họa cười lấy lại chai nước dùng lực cầm chắc thân chai, vặn một cái là có thể mở cái nắp chai ra. Tiểu na, xin lỗi, bản thân em lại làm trò hề rồi. Việc nhỏ nhặt này đã xoa dịu đi tâm trạng của hai người rất nhiều. Vậy dựa theo sự quan sát những người khác trong cuộc thi thì sao? Tiểu na thở dài, tâm tâm niệm niệm vẫn chỉ có cuộc thi, lúc trước em quá hồi hộp, em chẳng còn tâm tư đâu mà quan tâm người khác, nhưng cảm thấy mọi người đều rất lợi hại. Chúng ta đã biểu diễn xong rồi, em không cần phải hồi hộp nữa. Còn về kết quả, đợi đến khi cuộc thi kết thúc tự nhiên sẽ biết thôi. Tư họa nhấp một ngụm nước nhỏ, làm mát khổ hỏng. Chị tư họa chị là người an tĩnh không màng như vậy sao? Biểu cảm của tiểu na rất bối rối. Cũng không phải như vậy, chị chỉ cảm thấy bây giờ có sốt ruột thì cũng không có tác dụng gì, chi bằng kỳ vọng rằng chúng ta có thể đạt được kết quả tốt nhất thì hơn. Thời gian biểu diễn của bọn họ đã kết thúc rồi, bây giờ sốt ruột cũng không có tác dụng gì. Mặc dù cô cũng sẽ mong đợi sẽ hồi hộp nhưng đều âm thầm cất giấu ở trong tim rất ít khi để lộ ra ngoài. Từ lâu cô đã biết được muốn thành công nhất định phải dựa vào sự nỗ lực không ngừng của mình, chứ không phải thầm mong đợi đối phương sẽ mắc sai lầm. Cần phải nói theo tấm gương yếu tú, chứ không phải so sánh bản thân mình với những người kém hơn, giành lấy cảm giác tồn tại. Ban giám khảo cho điểm ngay tại chỗ tất cả chỉ có 3 ba suất có thể lọt vào trận chung kết nói không hồi hộp chính là nói dối. Nhưng hiện tại có một cô gái non nớt mới ra đời ngồi bên cạnh cô, cô vẫn nên cố gắng truyền cho tiểu na một chút quan niệm tích cực và lạc quan. Mỗi tác phẩm dự thi có thời gian 3 phút để trình diễn, lần lượt nối tiếp nhau, thậm chí còn có nhà thiết kế tự mình mặc trang phục thiết kế lên sân khấu, mỗi phần thi đều vô cùng xuất sắc. Trong bầu không khí căng thẳng, cuộc thi dần dần đi đến hồi kết. Cùng với lời phát biểu bế mạc của MC, mọi người đều bắt đầu mong đợi kết quả thống kê cuối cùng của ban giám khảo. Khoảnh khắc danh sách xếp hạng không ngừng nhảy trên màn hình LED tư họa nhắm chặt mắt nghe thấy tiếng tim đập thình thịch thình thịch đập nhanh kinh khủng cho đến khi Xin chúc mừng, trên màn hình LED là tên của ba nhà nhà thiết kế thành công lọt vào vòng trong. MC cố ý không đọc tên, thu hút sự chú ý mọi người, xôi nổi nhìn lên màn hình LED để tìm xếp hàng. Tư họa mở mắt ra, ánh mắt nhìn từ dưới lên trên, nhìn thấy tác phẩm phá băng của mình ở vị trí thứ hai. Quá tốt rồi chị Tư Hỏa, tiểu Na không kiềm chế được sự kích động, bật khóc lập tức. Cùng lúc đó, trong phòng làm việc nghiêm ngặt và yên tĩnh, thư ký mặc đồ công sở màu đen không ngừng nhìn đồng hồ trăm trăm thời gian trôi đi từng giây từng phút vô cùng buồn phiền. tiểu ngôn tổng, mọi người đã ở trong phòng họp cả rồi. Tuần thủ thời gian là quy định, là một nhà lãnh đạo cũng cần phải tuân theo, môn tuyển tiếp nhận công ty trong nửa năm qua chưa bao giờ phạm sai lầm về thời gian, nhưng hôm nay lại liên tục chỉ hoãn. Hành vi bất thường như vậy ở tập đoàn ngôn thị trước nay chưa từng phát sinh, trong lòng thư ký sốt ruột đến mức đi đi lại lại, trên mặt vẫn giả vờ điềm tĩnh, ngôn tổng, hội nghị buổi trưa đã chỉ hoãn 20 phút rồi. Ông chủ đang nghĩ gì, anh ta không biết cũng không dám hỏi, chỉ thấy ông chủ của mình nhìn chằm chằm vào màn hình laptop cá nhân rất lâu rồi. Cạch, ngôn tuyển đóng laptop lại âm thanh rất nhỏ, nhưng ở trong môi trường đặc biệt yên tĩnh lại rất rõ ràng. Sau đó anh mới cầm tài liệu đã chuẩn bị từ lâu, đứng dậy rời đi, họp thôi. Thành công lọt vào trận chung kết tiếp sau đó sẽ có thời gian gần 2 tháng để bọn họ chuẩn bị. Trước mắt cho đến lúc đó, phía nhà sản xuất vẫn chưa đưa ra những quy định cụ thể về trận chung kết. Trong mấy ngày tiếp theo tư họa dự định đưa tiểu na đi ăn chơi vui vẻ ở cảnh thành, còn có ngôn hy tinh quái làm bạn đồng hành. Vốn dĩ hy vọng ngôn hy sẽ đưa bọn họ đi thưởng ngoạn phong cảnh. Kết quả ra ngoài mới phát hiện ra ngôn hy là một kẻ mù đường. Khó trách lần trước môn tuyển nói con nhóc này không thể rời khỏi tầm mắt của mọi người. Là một người trưởng thành đã có kinh nghiệm đi du lịch tư họa cảm thấy bản thân tự đưa hai đứa nhóc này ra ngoài chơi có lẽ không có vấn đề gì. Nhưng rất nhanh cô đã nhận ra có chỗ nào đó không thích hợp lắm. Chị tư họa của thi chị tham gia lại thắng rồi thật lợi hại nha. Ngôn hi mặt đầy ngưỡng mộ nhìn cô, những lời tán thưởng nịnh bợi như thế thật giống với phong cách thổi rắm thành cầu vòng năm đó cô dành cho bạn bè. Bên phải vừa mới nghe xong lời tán thưởng, bên trái tiểu na đã khoác tay cô tìm kiếm sự rỗ rành. Chị Thư Họa cuộc thi lần trước thật sự vô cùng giật gân, vẫn may là không có sai sót gì. tư Họa vừa định nói gì đó, đột nhiên tay phải bị Ngôn hi ôm lấy. Chị Thư Họa anh của em nói đợi sau khi tan làm sẽ mời chị ăn cơm, để chúc mừng cho chị đấy. Vừa rứt lời tiểu na ở bên trái đã tiếp lời ngay, chị Thư Họa, lần này ông chủ môn cũng đã giúp đỡ rất nhiều, em cũng nên cảm ơn anh ấy. Chị tư Họa, chị Thư Họa, hai người bên trái một tiếng chị giỏi, bên phải một tiếng chị tuyệt hoàn toàn không cho tư Họa thời gian để mở miệng. Vốn dĩ bộ ba người rất hòa hợp, không biết bắt đầu từ lúc nào đã làng nhà làng nhằng. Hai người tranh giành nhau nắm lấy cánh tay của tư Họa kéo cô về phía mình, hình như chỉ có như vậy mới có thể so sánh được ai mới là người thân thiết hơn. Theo động tác của hai người tư họa ngã về đông, lại nghiêng về tây, hai bên tai đồng thời truyền đến hai loại âm thanh khác nhau và nội dung cũng không giống nhau, giống như những tiếng vù vù của mấy con ong vậy. Dừng, tư họa nhìn chằm chằm phía trước đột ngột dừng bước chân lại. Cô cố, cố định động tác từ từ rút tay ra, đặc biệt bước về phía trước một bước đứng ở vị trí chính giữa, hít không khí trong lành một hơi thật sâu. Chỉ, chỉ. Hai giọng nữ khác nhau từ sau lưng truyền tới, tư họa xoa xoa tay, xoay người nhìn hai cô nhóc lần lượt nắm lấy tay của họ, buộc họ phải nắm tay nhau, trên mặt nở nụ cười mãn nguyện hay là. Hai đứa nói chuyện đi, hứ, hai người vung tay ra, đồng thanh nói rồi quay lưng lại với nhau. Thật ra cũng không có thâm thù đại hận gì, chỉ là muốn đấu xem ai mới là người thân thiết với người chị này hơn thôi. Trong cuộc chiến không khoan nhượng của hai cô nhóc tư họa đã trải qua một buổi chiều kinh hoàng bạt vía trong lòng âm thầm thề rằng sẽ không bao giờ một mình đưa hai đứa nhóc này ra ngoài cùng lúc nữa. Quá đau khổ rồi, quả thật là mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Hai người đó bên nào nói chuyện cũng đều không thể nhỏ tiếng được nói chuyện liên tục với ai nhiều quá cũng không thể uống nước ngọt cũng sẽ tranh nhau ra vẻ nịnh bỡ tư họa thuận theo sở thích của hai người, bị ép ăn hết hai cây kem. Nhận được quá nhiều sự hoan nghênh cũng thật bất lực. Cuối cùng của cuối cùng, vẫn là ngôn tuyển gọi cuộc điện thoại cứu nguy cho cô. Bữa tối là nhóm 4 người, có mặt ông chủ ngôn ở đó, bất luận là tiểu na với thân phận nhân viên hay là ngôn hy với thân phận em gái đều hết sức tem tém lại, không dám lỗ mãng. Trong lúc bí mật tư họa lén lút đưa ngón tay cái lên cho anh một like. Ngôn tuyển không rõ nguyên do, chị tư họa vô cùng cảm ơn chị đã tín nhiệm em cho em cơ hội tham gia cuộc thi lần này và thể hiện bản thân mình trên sân khấu. Tiểu nà hăng hái dơ cốc nước lên, lấy trà thay rượu kính ân nhân, và cả ông chủ cảm ơn anh cho em nghỉ phép, còn tìm giáo viên giúp em luyện tập. Đợi em có tiền rồi, nhất định sẽ tặng quà đàng hoàng cho anh. Hai người nhận lời cảm ơn của cô ấy, tư hòa cũng rót một ly như vậy, kính ngược lại, chị cũng rất biết ơn em, thể hiện được tác phẩm của chị một cách hoàn mỹ. Hai người này cảm ơn qua lại, tiểu môn hy cảm thấy mình không thể chen vào chủ đề này được lập tức không bằng lòng. Cô ấy nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mắt của Thư họa chị, lần sau em sẽ đi làm người mẫu cho chị. Vừa dứt lời, lại quay đầu hướng về phía người đàn ông ở bên cạnh anh, bắt đầu từ ngày mai, anh cũng tìm thầy giáo cho em. Không phải đã dạy em rồi sao, bất cứ chuyện gì cũng phải suy nghĩ kỹ càng tường tận mới đưa ra quyết định. Anh càng nghiêm khắc truyền dạy kinh nghiệm cuộc đời mọi lúc mọi nơi. Em suy nghĩ rồi mà. Ngôn hy đứng lên tại chỗ quay một vòng trước mặt ba người, mọi người nhìn dáng vẻ này của em đi có phải là rất phù hợp không? Khụ tư họa nhịn không cười, vóc người của tiểu hy rất đẹp. Tỷ lệ chiều cao của cô ấy thì rất tốt nhưng muốn trở thành người mẫu chuyên nghiệp về mặt thẩm mỹ của giới thời trang hiện tại mà nói có hơi khó khăn. Ăn cơm nhiều một chút, nói không chừng còn có thể cao thêm chút nữa. Tiểu na cao 1,7 ở đối diện thiện ý nhắc nhở. Tiểu ngôn hy thân cao 160. Chính là rất tức giận, em không làm người mấu cũng được thế nào thì sau này chị Tư Hỏa cũng phải trở thành chị dâu của em Nói về thân mật, vẫn là cô bé thắng rồi Ngôn Hy nhỏ tiếng thì thầm Tư họa ngồi ở phía đối diện hầu như không nghe rõ cho rằng cô bé đã bị Tiểu Na đà kích bèn lo lắng gặng hỏi Tiểu Hy vừa rồi em nói gì thế Em hì Ngôn Hy liếc nhìn người anh trai hiền lành vô hại bên cạnh mình, nghiến răng nghiến lợi nói em nói cần phải ăn nhiều để cơ thể cao hơn Ngôn tuyển cầm đôi đũa dùng chung lên thân thiết gắp cho em gái một miếng thịt. Cảm, ơn, anh, hai, cô ấy bị đá rồi. Cô ấy thế mà lại bị anh ruột đá rồi. Nếu không phải vì tiền tiêu vặt của mình, cô ấy tuyệt đối sẽ không khuất phục. Dung thành, tin tức quý anh có được vị trí trong vòng chung kết rất nhanh đã lan truyền rộng rãi trong tập đoàn hạ thịt. Hạ Thị không hề có liên quan gì đến ngành thiết kế thời trang, nhưng không biết từ bao giờ, rất nhiều người đều âm thầm đồn thổi về mối quan hệ của Quý Anh với người đứng đầu tập đoàn Hạ Thị. Mặc dù chưa được chứng thực nhưng theo bọn họ thấy, Quý Anh chính là người có sự tồn tại đặc biệt. Hơn nửa năm nay, Quý Anh luôn lấy thân phận bạn bè để ở bên Hạ Diên Tiêu, những người ban đầu chế nhạo cô ta, dần dần cũng đã thay đổi thái độ. Trái lại cũng không phải là hài lòng gì với Quý Anh hiện tại, chỉ có điều so với năm đó, bây giờ bọn họ càng biết che giấu hơn. Huống hồ, không thể tránh khỏi tâm tư muốn xem kịch vui. Từ lúc bức tranh cuối cùng của Su dần trị giá 60 triệu bị gửi trả lại, Hạ Diên Tiêu không còn nghe ngóng tin tức của Thư Họa nữa, nhưng lại không giống như đã buông bỏ được quá khứ. Có lần được hỏi trong buổi tiệc anh ta không chịu thừa nhận bản thân đang độc thân, mọi người đều âm thầm thừa nhận anh ta và Quý Anh đã quay lại. Bởi vì nửa năm gần đây, chưa từng nhìn thấy bên cạnh Hạ Diên thiêu có người phụ nữ nào khác. Quý anh xin nghỉ tham gia cuộc thi, hôm nay trở về công ty trả phép, vừa hay gặp được trợ lý của Hạ Diên thiêu vội vội vàng vàng đi về phía này trợ lý Hà. Quý tiểu thư, cô đến thật đúng lúc, trợ lý bước đi vội vã, dáng vẻ nôn nóng, quý anh hỏi thuận theo anh ta, làm sao vậy? Chỗ tôi có một bàn văn kiện cần phải lập tức mang đến chỗ Hạ Tổng. Sau khi nói ngắn gọn về chuyện chính, trợ lý đã chuyển đề tài trò chuyện, nhưng vừa rồi nhận được cuộc gọi ở nhà nói con bị bệnh rồi, tôi đây. Công việc là chén cơm, con cái là cốt nhục, trợ lý thật sự rất khó xử. Nếu đã là trong nhà có chuyện, cậu nhanh chóng đi đi, còn về văn kiện quý anh đưa tay về phía anh ta, tôi giúp cậu mang tới. Được được được cảm ơn, anh ta cũng do nhìn thấy quý anh nên mới cố ý tìm tới. Nếu là một người tùy tiện khác, anh ta cũng không dám nhờ đưa văn kiện. Sau khi cầm lấy văn kiện quý anh dựa vào địa chỉ mà trợ lý đưa để tìm tới đó, không may thay, lại là một bữa sượu. Phần 2 tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở gocdoctruyen.com